Theo lý mà nói, hắn hẳn là trên giường lão nhân thân tôn tử, chính là này thân tôn tử ở tới lúc sau lại một chút không có muốn quan tâm nhà mình ra ra ý tứ, một lòng liền nghĩ nhanh lên rời đi đi cùng bằng hưu chơi game, liền xem cũng chưa xem bệnh trên giường lão nhân liếc mắt một cái. Tô Hỏa cùng Tống Vân Mặc đứng ở một bên bất động thanh sắc, ở nhìn đến này phúc cảnh tượng lúc sau, nhịn không được liếc nhau, gia nhân này, thật sự là có chút kỳ ba a. Bất quá! bọn họ từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện thanh thản ổn định đảm đương chính mình không khí nhân vật kia khắc nghiệt nữ nhân ở nghe được nhi tử đoán giận lúc sau một chút cũng không có muốn tức giận ý tứ ngược lại vội vàng cười định nọt nói ai ra chính là lãng phi đến chúng ta bảo bối nhi tử thời gian yên tâm đi à chúng ta liền lại ngốc một lát liền đi à vậy các ngươi nhanh lên a kia thiếu niên thực không kiên nhẫn mà bỏ xuống một câu Sau đó liền ngồi đến một bên ghế trên tiếp tục chơi gì động đi. Hắn đang nói chuyện trước cũng không nghĩ, thăm người bệnh đây là có thể mau sự tình sao. Bất quá thiếu niên hiển nhiên quản không được nhiều như vậy, ở hắn xem ra, hắn có thể hôm nay đến nơi này tới xem ra ra, đã xem như thực ghê gớm hành động, ra ra hẳn là bởi vậy mà cao hứng mới là. kia khác nghiệt nữ nhân ở nhi tử đoán giận một phen lúc sau, lập tức liền đối trượng phu nói, ai, ngươi làm nhanh lên a Trùng dục cái gì thúc dục? Đuổi mệnh a." Nam nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ở khác miệt nữ nhân lẩm bẩm lẩm bẩm vài tiếng lúc sau, lại quay đầu đi xem nhà mình muội muội, "Ai? A ai, này phòng bệnh là các ngươi an bài a? Như thế nào, gần nhất kiếm tiền?" Chung Ve số. Kia A Ji xem cũng không nghĩ liếc hắn một cái, tức giận mà lắc đầu, "Ta chỗ nào tới cái gì tiền, không có. Kia này phòng bệnh một người ai an bài?" Tiền nhiều đến hoàng a. Nam nhân ở điểm này ý kiến, không thể nghi ngờ là cùng nhà mình thê tử là tương hợp, tùy tùy tiện tiện trụ cái cái gì bệnh nặng phòng thì tốt rồi a, thật là được xưng là A Mai A Di cuối cùng là chịu đựng không được. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt đại ca bùn bùn liền nói thật lớn một phen lời nói ra tới, ngươi đừng ở chỗ này nhị nói đông nói tây, ta hỏi ngươi, ba ở ngươi chỗ đó trụ, mỗi ngày rốt cuộc ăn chính là cái cái gì? Bác sĩ đều nói ba là dinh dưỡng bất lương mới có thể đi ở trên đường bị cảm nắng té xỉu. Ca, ngươi như vậy nhi đối ta còn chưa tính, nhưng đây là ta ba à, một người đem chúng ta từ nhỏ lôi kéo lớn lên thân ba à. Nàng nói, nghẹn ngào rục nước mắt, mãn nhãn đều là lên án cùng phẫn nộ. Nam nhân đối này vẫn là có chút săn nhiên, nói đến cũng là ấy nấy, bất quá vẫn cứ căng ra đầu, ngoan cô đến muốn tử điệu nói, như thế nào? Ngươi cho rằng ta còn ngược đãi ta ba à? Ta chính là mỗi ngày đều cho hắn ăn được uống tốt à? Ngươi nói chính là thật sự? Kia Amaya di đầy mặt không tin. Đường, đương nhiên nam nhân có chút trột dạ, vội vội vàng vàng muốn nói sang chuyện khác. Ai, ngươi còn không có cho ta nói là ai cấp an bài này phòng bệnh à? Này không phải thiếu đạo đức sao? Amaya di đối nam nhân thật sự là không biết nên nói như thế nào mới hảo, mà đối vấn đề này. Nàng tức giận mà chỉ vào tô hòa phương hướng nói, nhạ, nhân gia cũng là một phen hảo tâm, vẫn là ứng ra tiền thuốc men cấp 3 đưa tới, nếu không phải bọn họ. Ai ai, ngươi làm gì a? Nàng lời nói còn chưa nói xong, nàng ca ca cũng đã xảy bước mà hướng tới tô hòa hai người đi qua, hơn nữa ở bọn họ trước mặt đứng yên. Tuy rằng người nam nhân này rất cao lớn, hơn nữa cũng lớn lên một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nhưng là ở tô hòa xem ra bất quá là miệng cọp gan thọ thôi, nàng thực nhẹ nhàng liền có thể thu thập rất hán, cho nên đối này không có một chút kinh hoàng thất thố, ngược lại phá lệ chấn định mà nhìn cái này hẳn là có chút người tới không có ý tốt trung niên nam nhân. Nam nhân meo lại đôi mắt đánh giá tô hỏa cùng bên người nàng tống vân mặc, thấy hai người quần áo cùng khí độ đều rất là bất phàm, tuy rằng hắn nhìn không ra tới bọn họ xuyên chính là cái gì thẻ bài quần áo, nhưng là hắn có thể khẳng định chính là này hai cái tuyệt đối là kẻ có tiền. Hắn đôi mắt không có hảo ý mà vừa chuyển, không xảo trá xảo trá bọn họ, quả thực là thực xin lỗi cho bọn hắn đưa tới tốt như vậy một cái cơ hội tới cửa ông trời A. Hắn nhứng mày, mở miệng liền hướng Tô Hòa nói, tiểu cô nương, ngươi, vẫn là sinh viên đi. Đúng vậy, ta là kinh đại sinh viên năm nhất. Tô Hòa giản lược mà trở về một câu, quả thực có chút không muốn cùng trước mặt người nam nhân này giao tiếp thật sự là làm nàng phản cảm thật sự. Nam nhân cười hắc hắc, hôm nay chuyện này đâu, chúng ta liền thế ta ba xử lý, tiền thuốc men ngươi hẳn là toàn ra đi, sau đó mặt khác đâu, ngươi bồi cái mấy vạn khối cũng dễ làm thôi, chúng ta cũng không phải cái gì có lý không tha người chủ nhân, ngươi nếu liền chủ động đem ta ba đưa đến bệnh viện tới, cũng coi như là đền bù một chút sai lầm, cho nên mặt khác, chỉ cần nho nhỏ bồi thường một chút, là được. Hắn vây vây tay, nói được phi thường rộng lượng bộ dáng. Nhưng kia Amai Aji lại là không thể tin tưởng mà nhìn nam nhân. "Ca, ca, ngươi đang nói chút cái gì đâu?" Nam nhân quay đầu lại đi hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Nha đầu chết tiệt kia câm miệng cho ta." Amai Aji khẽ cắn môi, có chút sợ hãi chính mình đại ca, rồi lại lo lắng Tô Hòa sẽ bị như vậy ngoa thượng, do do dự dự thật không biết nên làm thế nào cho phải. Nam nhân ở giống lui Amai Aji lúc sau lại quay đầu đối Tô Hòa lập lại một lần. Chúng ta này xử lý phương thức đã xem như phi thường hảo a. Ngươi nếu là gặp gỡ mặt khác người bị hại người nhà, còn không nợ đánh một hồi kiện tụng, bồi cái mấy chục vạn mới có thể đi. Ta cũng là xem ở các ngươi ta kinh thành kinh đại học sinh phần thượng, chuyện này cũng liền như vậy tính, không nhao lớn a. Tô Hòa không giận phản cười, ngài đây là có ý tứ gì? Trên mặt nàng mang theo đơn thuần doanh doanh tươi cười, dường như thật sự không biết nam nhân ý tứ là cái gì giống nhau. Nam nhân nhất thời có chút không kiên nhẫn, còn cần ta cho ngươi lặp lại một lần sao? Ta ba chính là bởi vì ngươi mới trở thành như vậy hảo đi, đây là ngươi trách nhiệm, chẳng lẽ ngươi bồi thường còn không nên. Ai nói cho ngài ngài phụ thân là bởi vì ta mới trở thành như vậy a? Tô hỏa thái độ như cũ không ôn không hỏa, trên mặt cũng là ý cười bất biến. Hỏi như thế một vấn đề. Nam nhân xua xua tay, hải, giống ngươi loại này đem người đụng phải lại trang người tốt đưa đến bệnh viện tới lấy trốn tránh trách nhiệm người ta có thể thấy được nhiều. Ngươi cũng đừng nghĩ gạt ta, ta biết ngươi đâu. Ngươi tốt xấu cũng là kinh sinh viên, sĩ diện không phải. Chuyện này nháo lớn chung quy đối với ngươi nhưng không tốt, phải biết rằng hiện tại này đó cư dân mạng nhóm nhưng đều. Tấm tắc. Khi nói chuyện, hắn trong giọng nói đã mang lên uy hiếp. Tô Hòa cũng không vì này sờ động, bình tĩnh mà nhìn cái này nam tử giống như nhảy nhót vai hề giống nhau hành động, mà Tống Vân Mặc cũng là đứng ở một bên không nói gì. A mai A di quả thực đối chính mình ca ca hành vi đều sắp bước điên rồi, nàng vội vàng vọt đi lên, ca. Đây là cứu ta ba ân nhân, ngươi như thế nào có thể làm như vậy chuyện này đâu? Ai ai ai? kia khắc nghiệt nữ nhân xông lên đem cô em chồng lập tức cấp lôi đi, còn không quên uy hiếp nàng. Ngươi nhưng đừng ở chỗ này nhì quay dối à, để ý ngươi lão công công tác. A mai à nghe ngôn có chút sợ hãi, muốn nói lại thôi. Tô Hòa liếc mắt một cái bên kia A mai à gì, ánh mắt một lần nữa dừng ở trước mặt này nam nhân trên người. Ngài có cái gì chứng cứ chứng minh ta chính là hại ngài phụ thân người đâu. Nàng đối này phi thường bình tĩnh, không có một chút tức giận ý tứ. Nam nhân thế nhưng trực tiếp hỏi lại một câu, vậy ngươi lại có chứng cứ chứng minh không có sao. Đối với chính mình như thế ưu tú phản bác tài ăn nói, nam nhân rất là vừa lòng. Tô Hòa bật cười, tươi cười sán lạn trực tiếp lộ ra trắng tinh hàm răng, xem ra ngài hôm nay vẫn là ngoà thượng ta à. Không biết vì sao, nam nhân ở nhìn đến nụ cười này thời điểm, đột nhiên có chút cảm giác không rét mà run. Nhưng là nhìn kỹ tới, phát hiện cái này nữ hài tươi cười như cũ sán lạn, không có gì ý khác, liền lắc đầu ném đi trong lòng kia cổ run rẩy cảm. Cho rằng chỉ là chính mình ảo giác. Hắc, ta này cũng không phải là ngoa thượng ngươi ai tiểu cô nương, ngươi phạm sai lầm lầm nên muốn gánh vác trách nhiệm sao? Trách nhiệm. Tô Hòa cười nhạo một tiếng, ánh mắt lại tùy theo dần dần lạnh xuống dưới. Tiểu cô nương, ta chỉ cần ngươi bồi mấy vạn đồng tiền, đã xem như thực tốt sự tình a, ngươi không cần cho cơ hội không bắt lấy, đến lúc đó nháo đến tòa án thượng đã có thể không hảo. Tô Hòa trên mặt cũng không có cái gì tươi cười liền xem đều lười đến liếc hắn một cái, không lạnh không đậm mà trở về hắn một câu: vậy nháo đến tòa án đi lên đi, ta chờ đâu? người nam nhân khẽ cắn môi, không nghĩ tới chính mình nêu kế thế nhưng không có thành công. kia khác nghiệt nữ nhân cũng biết trượng phu tâm tư, đương nhiên cũng là duy trì nhà mình lão công. nhìn đến nhà mình lão công sát vũ mà về, nàng lót lót tay áo, hung tợn mà hừ nhẹ nói: để cho ta tới. Lan bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái suy yếu thanh âm. Thanh âm này, thế nhưng là từ trên giường bệnh vị kia ké xỉu lão nhân trong miệng nói ra. Lão nhân tỉnh. ba, A mai A di kinh hỉ mà kêu một tiếng, vội vàng vọt tới giường bệnh bên cạnh, nhìn nằm ở nơi đó cố hết sức mà trợn tròn mắt ba ba, nắm ba ba tay vội vàng hỏi, Ngài tỉnh sao ba, cảm giác thế nào? Có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Nhưng nàng còn không có chờ đến ba ba trả lời, liền lập tức bị ca ca cấp đẩy ra. Ngươi, a mai a di tức muốn hụt máu, dùng sức dầm chân một cái. kia nam nhân mặc kệ nàng, trực tiếp liền hướng trên giường bệnh lao ba nói, ba, ngươi có phải hay không nói làm cái kia đụng phải ngươi người lan. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo thu thập bọn họ. Hắn xoa tay hồng hề, dường như liền chuẩn bị xông lên đi đem tô hòa cùng tống vân mặc đuổi ra đi giống nhau. Ai biết, trước mặt hắn lao nhân lại run rẩy mà nâng lên tay, tuy rằng rất muốn dùng sức, nhưng cuối cùng vẫn là cùng nhẹ nhàng sờ soạng một chút dường như một cái bàn tay dừng ở này nam nhân trên mặt. Nam nhân tức khắc ngây ngẩn cả người, hắn tuy rằng không cảm giác được cái gì đau đớn, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được này một cái tất trung phẫn nộ. Ngươi, ngươi cái này nhị tử, mang theo ngươi kia lão bà cùng nhị tử, Lan, cút cho ta. Nam nhân sắc mặt lập tức liền trở nên phi thường khó coi, ba ngươi. A mai A di một phen giữ chặt nam nhân cánh tay, ca, ngươi nghe được đi, ba làm ngươi đi ra ngoài, ngươi vẫn là đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài cái gì đi ra ngoài? Lão nhân, ngươi ở tại nhà ta, ăn ta dùng ta, hiện tại còn dám đuổi ta đi à? Hắn tức muốn hụt máu, hồng một đôi mắt, hoàn toàn không có ý thức được trước mặt vị này, lão nhân là hắn thân ba ba giống nhau. Lão nhân bị tức giận đến không được, cũng không biết chỗ nào tới sức lực, nắm lên đầu giường một cái sứ ly, liền dùng lực hướng tới nhi tử ném tới, không có một chút hàm hồ. May mắn nam nhân có chút cảnh giác, ở cái ly tạm tới nháy mắt lóe một chút, bằng không liền thật sự có khả năng sẽ bị tạp trúng. Sứ ly lập tức nện ở trên mặt đất, vỡ thành hoa nhi. Nam nhân nhìn đến trên giường bệnh ba ba chừng mắt hai mắt của mình, khẽ cắn môi, hảo hảo hảo, ta đi ra ngoài ta đi ra ngoài thật là lão già này không biết người tốt tâm vì hắn hảo còn như vậy đối lão tử thừ hắn lẩm bẩm đoán giận lôi kéo cũng là đầy mình đoán khí lao bà cùng từ đầu tới đuôi cũng chỉ biết chơi di động nhi tử cùng nhau đi ra ngoài nhìn đến chính mình không biết đổ bao lớn mốc mới có thể sinh ra tới như vậy một cái nghịch tử cuối cùng là từ chính mình tầm mắt nội lăn ra tới lão nhân mới thoáng nhẹ nhàng thở ra nâng lên tới thân mình lại thật mạnh quăng ngã hồi giường bệnh may mắn này giường bệnh đủ mềm mại mới không làm lão nhân chịu cái gì thương. A mai A di vội vàng đi lên. Ba, ngài không có việc gì đi, ngài cũng xin bớt giận, xin khí thương thân. À, lão nhân không lạnh không đạm mà ngưng lên mí mắt nhìn nàng một cái, sau đó không nói cái gì, lại nhắm lại mắt. A mai A di nhưng thật ra thói quen ba ba đối đai chính mình thái độ, kỳ thật nàng cũng biết, ba ba là ở ngại chính mình yếu đuối, kỳ thật nàng cũng ngại chính mình nhưng nàng chính là sợ hãi ca ca làm sao bây giờ nàng trời sinh chính là một cái không biết giận tiểu thị dân cũng không dám kiên cường chỉ có nhẫn nhục chịu đựng nàng một lần nữa trên đầu giường vị trí phiên một cái khác chén trà ra tới cấp ba ba đổ một ly mở miệng đưa đến hắn bên miệng ba muốn uống điểm nước sao lão nhân một lần nữa mở to mắt nhìn nhìn nàng trong tay chén trà cùng bên trong ôn khai thủy nói cái gì cũng chưa nói liền tay nàng uống lên điểm nước Chờ đến lão Nhân ý bảo đem chén trà cầm đi, A Mai A Di mới đưa chén trà bông, sau đó lại cấp ba ba lôi kéo chân, một lần nữa cho hắn lộn lộn gối đầu, động tác rất là nhanh nhẹn. Lão Nhân thực mô một lần nữa ngủ rồi, lúc này đây nhìn qua nhưng thật ra muốn kiên định không ít. Nhìn đến ba ba ngủ rồi, A Mai A Di cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Nhàn dối xuống dưới, nàng mới lôi kéo tô hỏa ở bên kia trên sofa ngồi xuống, đầy mặt thấy nấy mà nói. Tiểu cô nương, vừa mới thật sự là thực xin lỗi, ta ca. Ai, làm ngươi chơi cười. Tô Hòa lắc đầu, không có. Nhìn đến Tô Hòa tươi cười, Amai Aji tức khắc cảm thấy thân thiết không ít, lôi kéo tay nàng, cứ như vậy mở ra máy hát. Không chín ba Bạch Nhãn Lang. Ai, ta ba đời này vốn dĩ liền quá đến khổ, ta mẹ chết sớm, lúc ấy ta mới vừa một tuổi bộ dáng, ta ba là lại đường cha lại đường mẹ cho chúng ta mang đại. Nhà của chúng ta nghèo, ba cũng không có gì có thể xin giúp đỡ thân thích, cho nên nhật tử quá đến khổ, cả ngày muốn công tác, còn muốn chiếu cố chúng ta. A Mai A Di nói thở dài, nhìn nhìn trên giường bệnh nằm lão nhân liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy đều là ấy nấy. Như thế, nàng nhịn không được đỏ mắt, nước mắt cứ như vậy trượt xuống dưới, ngăn cũng ngăn không được. Tô Hòa đúng lúc mà đệ một chương khăn giấy qua đi, A Mai A Di tiếp nhận cầm ở trong tay, xoa xoa nước mắt. Xin lỗi mà đối Tô Hòa cười cười nói, thực xin lỗi á cô nương, làm ngươi chê cười a Tô Hòa mỉm cười lắc đầu, không nói gì, tiếp tục đảm đương một cái trung thực người nghe. A Di trưởng phu liền ngồi ở bên cạnh đơn người trên sofa, nghe được A Mai A Di nói lên chính mình cha vợ sự tình, cũng là liên tục thở dài, trầm mặc không nói. A Mai A Di nghẹn ngào thanh âm, tiếp tục nói đi xuống, nói đến ta cũng không tiền đồ. Ta ba cực cực khổ khổ đèm chúng ta lôi kéo lớn lên, chính là ta đọc sách lại kém, không giống ta ca giống nhau thông minh, khi đó trong nhà không đủ sức hai người học phí, chính là ta bỏ học làm ta ca tiếp tục đọc, kết quả. Kết quả. Nàng khẽ cắn môi, oán hận mà nói, lại dưỡng một đầu bạch nhãn lang. Nàng nặng nề mà hừ một tiếng, mặt mày tràn đầy khinh thường. Ta ca đọc đại học chuyên khoa ra tới tìm một phân hảo công tác. Kiếm tiền lại trước nay đều không có cấp ba dùng quá. Đặc biệt là ở cưới cái kia khắc nghiệt nữ nhân lúc sau, đối ta ba quả thực chính là làm trầm trọng thêm, ngay từ đầu chỉ là không trả tiền, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ mang đồ vật đến ta nơi này đến xem ba. Nhưng cái kia nữ nhân lúc sau đâu, mấy tháng đều sẽ không lộ một lần mặt. A Mai A di nói lên chính mình ca ca cưới nữ nhân kia, cũng là vẻ mặt hận ý. Ngay từ đầu, ta ba là đi theo ta cùng ta trưởng phụ chủ Nhật tử tuy rằng quá đến có chút thanh bẩn, nhưng cũng xem như bình bình đạm đạm cũng không tệ lắm. Ta ca không lộ mặt còn chưa tính, ta ba nói qua coi như không có đứa con trai này. Bất quá ta cũng biết ta ba, tuy rằng mặt ngoài nói tàn nhẫn, nhưng là trong lòng vẫn là có chút thương tâm. Hơn nữa ta ca ở có nhi tử, thẳng đến trường đến 10 tuổi, làm ta ba nhìn đến số lần đều là một cây đầu ngón tay liền có thể số lại đây. Ta ba tưởng tôn tử nghĩ đến khẩn chỉ có trong lòng áng khổ. Chính là có một ngày, ta ca lại đột nhiên xuất hiện ở chúng ta trước mặt, không chỉ có giúp ta đang tìm tìm công tác trưởng phu tìm một phần nhi tương đối tốt công tác, lại còn có nói muốn đem ba nhận được hắn chỗ đó đi trụ. Chúng ta tuy rằng thực không hiểu hắn cách làm, nhưng là ba cũng muốn nhìn xem tôn tử, liền cùng nhau dọn đi qua. Chúng ta vốn đang cho rằng hắn là lãng tử hồi đầu, tâm sinh ấy nấy, chính là sau lại ta mới biết được. Hắn Nguyên Lai cũng là dụng tâm kinh đáo. Ta ba tuổi trẻ thời điểm ở đồ cổ cửa hàng công tác quá, nhãn lực không tồi, cũng yêu thích cất chứa đồ cổ. Trước kia liền nhặt một đống đồ vật bại ở nhà, cả ngày đương cái bảo bối dường như, sau lại vài thứ kia cũng không biết đặt ở chỗ nào vậy, chúng ta cũng không hỏi qua. Kỳ thật ta cùng ta lão công đều cho rằng những cái đó không phải món thật sự, ai biết ta ca không biết từ chỗ nào nghe tới tin tức, nói ta ba nơi đó đồ vật toàn bộ đều là chính phẩm. Đặt ở lúc ấy thêm lên giá trị chính là mấy chục vạn. Ta ca nghe xong nhưng không được đỏ mắt. Lập tức liền đem ta ba tiếp nhận đi, muốn cho ta ba nói ra vài thứ kia đến chỗ nào vậy. Cái kia tiền mê mắt đồ vật. Xem ra lúc này vị này Amai Aji là thật sự phi thường tin tưởng Tô Hòa. Liền trong nhà loại chuyện này cũng nói ra, một chút đều không lo lắng Tô Hòa cũng sẽ động tâm giống nhau. Bất quá nói đến Tô Hòa nhưng thật ra thật sự sẽ không đổ vật. Rốt cuộc không phải chính mình đồ vật Cả ngày nhớ thương có ích lợi gì Ta ba biết ta ca chân thật ý đồ lúc sau tức giận đến không được Muốn hồi ta nơi này tới Ta ca lại hảo sinh hảo khuyên mà đem hắn mang về Ta ba muốn xem tôn tử Không có biện pháp cũng liền cùng đi trở về Kết quả một hồi đi lúc sau Ta ca liền tiếp tục làm trầm trọng thêm Nghe cô nương ngươi nói Bác sĩ kiểm tra ra tới ta ba Dinh dưỡng bất lương Hẳn là chính là kia bạch nhãn lang Cả ngày làm ba ăn không tốt Trước kia liền tính cùng chúng ta ở bên nhau quá đến khổ, cũng trước nay không như vậy quá. Bất hiếu tử. A mai A di lại nói tiếp kích động đến không được, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp giết chính mình cái kia ca ca giống nhau. Tô hòa lôi kéo tay nàng, vỗ vỗ nàng bả vai, tươi cười chung mang theo một loại mạc danh lệnh người an tĩnh ma lực, A Ji ngài không cần quá sinh khí. A mai A di lửa giận nháy mắt tắt xuống dưới, nàng nghẹn ngào nhìn tô hòa, hảo cô nương. Cảm ơn ngươi. Ai, đều do ta quá yếu đuối, mỗi lần đụng tới ta kia ca, đều kiên cường không đứng dậy, chỉ có nhìn đến ta ba. Ai ai. Á Mai A Di ở đàng kia lại khóc trong chốc lát, Tô Hỏa cũng ở bên cạnh nhỏ giọng mà an ủi nàng. Cách hảo một thời gian lúc sau, Á Mai A Di mới cuối cùng là bình ổn xuống dưới. Sau đó Tô Hỏa liền cùng nàng nói chính mình chuẩn bị rời đi, bệnh viện tiền thuốc men chính mình cũng trước, làm nàng không cần lo lắng cô nương, ta, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. A Mai A Di cảm kích mà nắm tô hỏa tay. Tô hỏa cười lắc đầu, sau đó cùng Tống Vân Mặc cùng nhau rời đi. Tống Vân Mặc phía trước cũng đã phân phó tài xế lái xe ở bên ngoài chờ, cho nên hai người vừa ra tới, liền trực tiếp thượng Tống Vân Mặc xe. đi chỗ nào đâu? Tống Vân Mặc hỏi Tô hỏa. Tô hỏa hồi nói, Tây Sơn biệt thự. xe phát động. Hướng tới Tô Hỏa biệt thự mà đi. Trên đường, Tô Hỏa nhắc tới vừa rồi nghe được những cái đó sự tình, thổn thức không thôi. Mọi nhà đều có buồn khó nhượng kinh. Tống Vân Mặc nói một câu. Tô Hỏa gật gật đầu, đích xác. Hai người ở xe ghế sau tiếp tục câu được câu không mà trò chuyện, thiên, nhưng là ngồi ở trước tòa tài xế lại ở lái xe khe hở tò mò mà từ kính chiếu hậu ngó này thoạt nhìn phá lệ hài hòa, hai người liếc mắt một cái, trong lòng kinh ngạc không thôi. Khi nào công tử sẽ nói nhiều như vậy lời nói? Đây là công tử sao? Hắn trong lòng kinh ngạc không thôi, rồi lại không hảo biểu lộ, chỉ có nặng nề mà tiếp tục lái xe. Không bao lâu, xe liền đến Tây Sơn biệt thự, Tô Hòa lộ mặt, qua kiểm tra, sau đó mới khai đi vào, ngừng ở Tô Hòa tiểu biệt thự cửa. Hảo, ta liền ở nơi này. Tô Hòa đối Tống Vân mặc cười cười, sau đó liền chuẩn bị xuống xe, ở đẩy ra cửa xe lúc sau. Nàng đột nhiên quay đầu, hỏi một câu, muốn vào đi ngồi ngồi sao. Kỳ thật nàng cũng chỉ là khách sáo một chút, ai biết Tống Vân mặc đạm cười gật gật đầu, một chút đều không khách khí mà trả lời, hảo a, Tô Hòa sửng sốt, lại cũng thực mau trở về quá thần tới, xuống xe, sau đó cùng Tống Vân mặc cùng nhau hướng tới bên trong mà đi. A di, phiên tói phao ly trà đi. Tô Hòa đối trong nhà làm việc vương dì nói một câu. Tốt. Vương dì ứng. Sau đó xoay người liền đi pha trà. Phía trước vị kia lão gia tử trụ thời điểm, trong nhà chuẩn bị rất nhiều trà cụ, tuy rằng không phải cái gì đồ cổ, nhưng kiện kiện đều là tinh phẩm. lão gia tử đi phía trước đem mấy thứ này đều cấp tô hỏa giữ lại, còn bao gồm rất nhiều hảo lá trà. Mà vương gì cũng bởi vì ở kia lão gia tử bên người ngốc lâu rồi, tập đến một thân ưu tú trà nghệ. Tô hỏa cùng Tống Vân mặc ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, Tống Vân Mặc nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, sau đó nói, không nghĩ tới nhà ngươi thế nhưng sẽ là hình dáng này nhi. Vì cái gì? Tô Hòa có chút khó hiểu hỏi. Cùng một cái thanh xuân thiếu nữ rất không phù hợp. Tô Hòa cười, nhưng ta liền thích loại cảm giác này. Tống Vân Mặc thật cẩn thận mà đem hộp gấm đặt ở trên bàn trà. Tô Hòa dối tay đem hộp gấm mở ra, nhìn bên trong nhan sắc sán lạn thanh khang hy nằm ngồi hồ sen cá tảo văn bản. Nhìn không được nhẹ nhàng vốt ve một chút, trong mắt toát ra si mê biểu tình, thật xinh đẹp. Thống vân mặc trông thấy tô hòa đáy mắt quang mang, xem ra ngươi là thiệt tình yêu thích đồ cổ. Đúng vậy, này đó trải qua lịch sử lắng động lại đồ vật, ngươi không cảm thấy có một loại khác mị lực sao. Tô hòa bên môi hàm chứa nhàn nhạt cười, ngày thường luôn là tươi cười sán lạn ánh mặt trời nàng, như vậy cười tới, cũng có một loại trầm tĩnh hương vị. Tống Vân Mặc nhìn đến nàng tươi cười lúc sau nhịn không được sửng sốt. Nhưng là, hắn lại thực mau cười khai, ngươi cùng ta ông ngoại nhưng thật ra rất giống, đều là phi thường nhiệt tình yêu thương đồ cổ, trong mắt quang mang cũng đều giống nhau, các ngươi hẳn là rất có cộng đồng đề tài. Đúng rồi, ta ông ngoại tuần sau tám mươi đại thọ, ngươi muốn hay không cũng đi tham gia một chút đâu. Như vậy không hảo đi. Tô Hòa nhịu như mày, ta lại không quen biết ngươi ông ngoại, Tùy tiện chạy tới tham gia tiệc mừng thọ có phải hay không? Đều là nhà ta một ít thân nhân, không có gì khác người ngoài. Tống Vân mặc đảm nhiên mà nói. Tô Hòa đang chuẩn bị nói nếu đều là thân nhân, ta đây một ngoại nhân chạy tới đang làm gì thời điểm? Tống Vân mặc lại dẫn đầu mở miệng nói, ngươi là làm ta bằng hưu thân phận đi sao? Hơn nữa ngươi lại tại ngoại công cùng Long Thúc sự tình thượng giúp một tay, ta ông ngoại hẳn là vẫn là rất cảm tạ ngươi. Chính là... Tống Vân Mặc thực mau tung ra một quả cấp quan trọng bom, thiệt mừng thọ liền ở ta ông ngoại trong nhà cử hành, ta ông ngoại chỗ đó cất chứa chính là phi thường phong phú, bọn họ đều nói ta ông ngoại trong nhà chính là một cái tiểu cố cung, đến lúc đó ngươi có thể đến ta ông ngoại cất chứa thật đi xem. Tô Hòa đôi mắt lập tức liền sáng lên, kinh hỉ không thôi hỏi, thật sự, phải biết rằng, cố cung viện bảo tàng chính là cả nước đồ cất giữ nhiều nhất một cái viện bảo tàng. Hơn nữa bên trong cất chứa rất nhiều kiện quốc bảo, tô hòa trước kia cũng đi qua cố cung viện bảo tàng, lại chỉ có thể cách pha lê nhìn xem bên trong đồ cất giữ, cái này không thể thượng thủ tiếp nối chính là làm nàng chú ý đã lâu. Hiện tại thế nhưng nghe nói tống vân mặc ông ngoại cất chứa thất đã bị sưng là tiểu cố cung, đó là đến cất chứa có bao nhiêu phong phú mới có thể đủ được sưng là tiểu cố cung A, hơn nữa khẳng định có không ít bảo bối, nếu nàng thật sự đi vào kia chẳng phải là có thể hảo hảo một nhìn đã mắt. Tô Hòa lập tức tới hứng thú, cũng mặc kệ mặt khác, muốn đi tham gia Tống Vân Mặc ông ngoại tiệc mừng thọ tức khắc trở nên mãnh liệt lên. Tống Vân Mặc nhìn đến Tô Hòa lập loè lộng lẫy quang mang con người, đáy mắt ý cười gia tăng, đương nhiên. Tô Hòa lần này phi thường dứt khoát mà đáp, vậy được rồi. Nàng vẻ mặt sán lạn tươi cười, đã bắt đầu tưởng tượng lúc ấy cảnh tượng. Vương Dĩ cha thực mau liền bưng đi lên. Tống Vân Mặc phẩm một ngụm, Liền nhịn không được tán thưởng, ân, không tội Thái Bình hầu khôi đâu. Xem ra ngươi nhưng thật ra một cái phẩm trà chuyên gia, một ngụm là có thể đủ uống ra tới này trà. Tô Hỏa đối hắn so cái ngón tay cái. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Tô Hỏa nói lên vừa lúc ngày mai cũng là chủ nhật, chuẩn bị lại đi bệnh viện nhìn xem vị kia lão nhân thời điểm. Tống Vân Mặc nói, ta đây cũng cùng ngươi cùng đi đi. Tô Hỏa không cảm thấy cái gì, hảo A. di sản. Ngày hôm sau Tô Hòa lên thời điểm, ăn qua cơm sáng, liền chuẩn bị đi ra cửa bệnh viện. Ở ra cửa phía trước, Tô Hòa nhận được đến từ Tống Vân mặc điện thoại. Cái kia Tô Hòa, thật là thực xin lỗi, hôm nay ta khả năng đi không được, ta ông ngoại lâm thời công đạo ta một sự kiện, ta lập tức liền phải nhích người đi hưng răng. Nga, không có việc gì, ngươi có việc sao, trở về thời điểm lại tìm ta hảo. Tô Hòa đảo cảm thấy không có gì, cùng hắn nói vài câu liền treo điện thoại. Nàng sớm đã làm tài xế chuẩn bị xe ở bên ngoài, một mình một người đi bệnh viện. Vừa mới đi đến phòng bệnh bên ngoài, nàng liền lại nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Ba, ta nhi tử chính là ngài duy nhất tôn tử, ngươi đổ vật không để lại cho hắn còn có thể để lại cho ai. Thanh âm này tự nhiên lại là vị kia lão nhân vô lại đại nhi tử. lão nhân hẳn là đã tỉnh lại, ngồi ở trên giường lạnh nhạt mà đáp lại một câu, ngươi không cần cùng ta nhiều lời đi ra ngoài. Hắn nói thực giản lược, mang theo thật sâu hắn ý. Hắn đại nhi tử tức khắc ngây ngẩn cả người, người này. Người này thế nhưng là chính mình phụ thân. Hắn trước nay đều không có gặp qua chính mình phụ thân như thế cường ngạnh lạnh nhạt một mặt, cùng hắn trước kia trong lớn tượng phụ thân quả thực là khác nhau như hai người. Ba, Người hắn do do dự dự mở miệng. lão nhân ngẩng đầu, lạnh băng như đao tầm mắt quét về phía đại nhi tử, ta nói, Lan! con có, không cần lại đến. lão nhân thanh âm tự tự trầm trọng như trì, mang theo một cổ lạnh băng nghiêm nghị sát ý, thế nhưng sợ tới mức hắn đại nhi tử liên tục lui về phía sau vài bước, trong mắt cũng nhìn không được hiện ra hoảng sợ cảm xúc. Ta đã biết, ta đã biết. Nam nhân liên tục đáp, lôi kéo chính mình nhi tử liền ra bên ngoài chạy. Tô Hòa đi đến cửa phòng thời điểm định trụ, có chút do dự muốn hay không đi mở cửa, này dù sao cũng là nhân gia việc nhà. Chính mình đúc kết đi vào chỉ sợ không hảo đi. Nhưng nàng vừa mới lui về một bước, phòng bệnh cửa phòng liền đống nhiên bị người kéo ra. lão nhân đại nhi tử mang theo chính mình nhi tử từ bên trong vòng ra. Hôm nay hắn lao bà cũng chính là cái kia khắc nghiệt nữ nhân nhưng thật ra không có xuất hiện ở chỗ này. Nam nhân vô vô ngực, làm ta sợ muốn chết. lão nhân hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào hoàn toàn cùng thay đổi cá nhân dường như? 3. Gia Gia hôm nay thoạt nhìn thật là khủng khiếp bộ dáng. Con của hắn kéo kéo nam nhân quần áo, vẻ mặt xúc động nhiên. Chính là chính là, chúng ta vẫn là trước giờ đi tính, chúng ta ngày mai lại đến tìm ngươi Gia Gia, sẽ không sợ hắn không đem những cái đó đổ cổ cho chúng ta. Đến lúc đó chúng ta đem ngươi Gia Gia đổ cổ lộng tới tay, qua tay bán đi, lập tức liền cho ngươi mua một cái mới nhất iPhone. Nam nhân vô vô bộ ngực, nói được rất là hảo sản. Thật sự. Con của hắn mừng đến không được, đều sắp nhảy dựng lên. Hắn đều có thể nghĩ đến chính mình cầm mới nhất khoản iPhone đi ở các bạn học trước mặt, bọn họ đối chính mình toát ra hâm mộ biểu tình một màn. Kia đương nhiên, người lão bà nói còn có thể có giả. Hảo, đi thôi. Hai cha con quay người lại, lại vừa lúc đụng phải tô hòa. Thiểu nha đầu thế nhưng là ngươi. Nam nhân lập tức thay đổi sắc mặt, hắn ngưng lên tay dùng ngón tay đáng giá tô hòa lớn tiếng ồ nào nói. Ngươi làm hại ta ba thành cái dạng này còn có mặt mũi tới nơi này. Ta nói cho ngươi, ngươi không bồi tiền nói, ta liền đi tòa án cáo ngươi. Xem ra người nam nhân này muốn lừa bịp tống tiền tô hòa tâm tư còn không có biến mất. Tô hòa lạnh lùng mà ngó hắn liếc mắt một cái, tùy tay một phách, liền đem nam nhân ngón tay cấp chủ bay. Đương nhiên, cái này tùy tay một phách nhưng không thật sự chỉ là tùy tùy tiện tiện sức lực, kia trong đó lực đạo. Ước chừng làm nam nhân cái này thành niên đại hán lào đảo lui vài bước. Đủ để thấy được nàng sức lực là có bao nhiêu lớn. Ta, ta nam nhân thần sắc có chút hoảng loạn, lại cảm thấy chính mình ném mặt mũi có chút khó chịu, khẽ cắn môi lại xông lên suy nghĩ phải cho tô hỏa một cái tát. Tô hỏa dừng lại tại chỗ động đều không có động, trực tiếp một chân đá vào hắn cẳng chân thượng. Nam nhân cứng đờ ở tại chỗ. Hán tay thậm chí còn vẫn duy trì nâng lên tới liền phải phiến xuống dưới bộ dáng. Ngay sau đó, hán cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, thậm chí còn có một chút phát tím. A, nam nhân giết heo giống nhau thanh âm ở bệnh viện hàng hiên bên trong vang lên. Thực mau liền có nghe được thanh âm hổ sĩ vọt lại đây, không kiên nhẫn mà nói, tiên sinh phiền toái người an tĩnh một chút. Nam nhân nơi nào quản được nàng. Hán hiện tại cả người đều bị đau đớn sở cắn ướt, trong đầu trống rỗng. Trực tiếp ôm chính mình vừa mới bị Tô hỏa đá một chân kia chỉ cẳng chân trên mặt đất lăn lại đây lăn qua đi, còn không ngừng mà chu lên. Con của hắn đứng ở một bên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nếu đợi chút hắn đi kiểm tra nói, như vậy bác sĩ liền sẽ nói cho hắn, hắn cẳng chân cốt, đã dập nát tính gãy xương. Không sai, Tô hỏa vừa rồi một chân chính là chưa cho hắn lưu nhiều ít tình cảm. Không hề giữ lại lực đạo tự nhiên trực tiếp đá đến nam nhân cẳng chân cốt dập nát tính gãy xương. Xem ra muốn điều dưỡng nói, lại muốn một đoạn thời gian. Tô hỏa rũ mi nhìn trên mặt đất phiên tới phiên đi nam nhân, thần sắc chưa động, thập phần bình tĩnh mà vượt qua hắn, đi vào cửa phòng. Vừa mới đẩy cửa đi vào, liền thấy được vị kia A Mai A Di kinh ngạc mà nhìn nàng. Nga, đúng rồi, vị này A Mai A Di nguyên danh triệu mai. Cô nương người đã đến rồi. Triệu Mai đầu tiên là sửng sốt, lại thực mò phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiếp đón Tô Hòa. Tô Hòa nâng lên mặt đối nàng ngượng ngùng cười cười, thực xin lỗi Á A Di, ta vừa rồi. Không có việc gì, nếu có thể nói ta cũng sớm muốn đánh hắn, ngươi không cần để ý, a. Triệu Mai lôi kéo Tô Hòa đến bên người, an ủi nàng nói. Kỳ thật vừa rồi nghe được đại ca kêu thẳng thiết, nàng trong lòng cũng là thống khoái thực không nghĩ tới chính mình cái kia không ai bị nổi đại ca thế nhưng còn sẽ xuất hiện như vậy thảm trạng thật là đại khoái nhân tâm a cho nên nàng tự nhiên sẽ không trách cứ tô hòa gì đó ngược lại còn muốn cao hứng chết cảm tạ nàng đều không kịp đâu tô hòa ngượng ngùng mà cười cười cùng vừa rồi cái kia biêu hãn mà đã toái một người nam nhân cẳng chân cốt bộ dáng quả thực khác nhau như hai người đúng rồi ta hôm nay là tới xem triệu gia gia hắn hôm nay thế nào a Tô Hòa nói, xoay người, đối lên giường thượng nằm lão nhân ánh mắt, lại là nhịn không được sửng sốt. Lão nhân này, thật là như vị này Triệu A Di theo như lời, chỉ là một người bình thường. Nhưng một người bình thường, như thế nào sẽ có như vậy tinh lượng nội liệm ánh mắt, như thế nào sẽ có như vậy trầm ổn hơi thở, như thế nào sẽ có như vậy bình tĩnh khí độ? Hán, rõ ràng là một cái võ giả. Hơn nữa tu vi ở Tô Hòa phía trên, Tô Hòa căn bản là nhìn không ra hắn. Này tương đương với là cái cái gì khái niệm. Tô Hòa trước mắt cảnh giới vì ám kình, mà lão nhân này ít nhất chính là hóa kính cấp bậc cao thủ. Chính là, là một cái hóa kính cao thủ, vì cái gì sẽ hơi thở như thế suy yếu, lại còn có sẽ bởi vì bị cảm nắng mà té xỉu. Phải biết rằng Tô Hòa tự cấp hắn bắt mạch thời điểm, hoàn toàn không có cảm nhận được thuộc về võ giả châm ổn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Hòa trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại muốn bởi vì kinh ngạc mà phiên thiên. Lúc này, trên giường bệnh lão nhân đột nhiên mở miệng, A Mai, ngươi trước đi ra ngoài một chút. A. Triệu Mai có chút khó hiểu mà nhìn chính mình phụ thân. Ta có chút lời nói, muốn cùng vị tiểu cô nương này nói. Lão nhân ngữ tốc rất chậm, nói chuyện từng câu từng chữ. Triệu Mai nga một tiếng, cho rằng ba ba chỉ là muốn đơn độc cùng Tô Hòa nói một tiếng cảm ơn cũng liền không có để ý, trực tiếp liền đi ra ngoài. vì thế phòng bệnh cũng chỉ dư lại tô hỏa cùng vị này lão nhân. tô hỏa nhún mày, trên mặt lập tức nở rộ ra một đóa sán lạn miệng cười, dẫn đầu mở miệng nói: ngài hảo, triệu gia gia, tên của ta là tô hỏa, ta, ngươi sư phụ là lâm huyền thanh đi. lão nhân nhàn nhạt mở miệng, nói ra những lời này uy lực, lại đủ để so sánh một quả bom. tô hỏa trong lòng cả kinh. Lập tức nổi lên phòng bị, nàng dưới chân bất động thanh sắc mà bày ra phòng ngự tư thái, trong thân thể mỗi một tế bào đều ở ngoe ngoe dục dịch, tùy thời đều có khả năng sẽ bạo khởi cấp địch nhân một kích giống nhau. Bất quá nàng trên mặt vẫn cứ trang đến vẻ mặt mơ mịt, khó hiểu mà nhìn lão nhân, "Triệu gia gia, ngài đang nói cái gì à? "Cái gì sư phụ?" "Ta không có sư phụ a, Lâm Huyền Thanh lại là ai? Ngài có phải hay không nhận sai người?" Lão nhân ha hả cười, kia vẻ mặt lạnh băng cũng bởi vì hắn nụ cười này mà nháy mắt hoa khai xuân về hoa nở cái này gần đất xa trời lão nhân thế nhưng sẽ bởi vì nụ cười này mà có được một loại độc đáo phong vận làm tô hòa bừng tỉnh có một loại cảm giác lúc này nằm ở trên giường bệnh không phải một cái nam cận của hy lão nhân mà là một cái phong hoa tuyệt đại nam tử giống nhau người kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm bất quá đặt ở ta trước mặt liền kém một chút lão nhân mỉm cười Trong mắt chớp động cơ trí quan mang Tô Hòa biết chính mình kỹ thuật diễn Ở lão Nhân trước mặt không tính cái gì Cũng liền không hề tiếp tục chứa đi Trên mặt nàng ý cười Trong nháy mắt liền phai nhạt xuống dưới Nga, nguyên lai like ngài xem ra tới Ta đây cũng không cần tiếp tục Hao phí sức lực Hào đi, ngài nhận thức sư phụ ta Là địch là bạn đâu lão Nhân trên mặt tức khắc lộ ra Nhớ lại biểu tình, thật lâu sau Mới thở dài nói Ai, phi địch phi lưu đi Đây là có ý tứ gì? Lão nhân trầm ngâm trong chốc lát, ta và ngươi sư phụ, hẳn là xem như đồng môn. Ngài cũng là quỷ y hề môn. Tô hỏa cái này nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Quỷ y hề môn. Lão nhân sắc mặt tức khắc có chút cổ quái, cách một hồi lâu mới lắc đầu. Không, ta không phải. Tô hỏa cái này có chút hôn loạn, nàng sư phụ Lâm Huyền Thanh không phải quỷ y hề môn sao? Lão nhân này nếu hòa giải nàng sư phụ Lâm Huyền Thanh là đồng môn chưa hẳn là cũng là quỷ y đi môn mới đúng, vì sao lại nói không phải đâu. Lão nhân nhìn ra Tô Hòa hối loạn, ha hả cười, lại không có đi theo nàng giải thích sự tình nguyên do, mà là nói đến chính mình này một thân võ tu tu vi, ngươi có phải hay không đã nhìn ra, ta là một người hóa kính cao thủ. Tô Hòa có chút khó hiểu Lão nhân nói ra lời này dụng ý, bất quá vẫn là gật gật đầu. Lão nhân trên mặt hiện ra một cái châm chọc tươi cười, cái này hóa kính. Chỉ là biểu tượng mà thôi, ta võ công, đã phế đi mấy chục năm, hiện tại, chẳng qua là kéo dài hơi tàn thôi. Tô Hỏa kinh ngạc không thôi, nhịn không được buộc miệng thốt ra, nhưng Ngài Tu Vi cảm giác lên rõ ràng là lão nhân xua xua tay, chỉ là năm đó ta phục dược biểu hiện giả dối mà thôi, nếu ngươi tưởng nói, một tay liền đủ để giết chết ta. Ngươi không phải cho ta sờ qua mạch sao. Có phải hay không cảm giác ta mạch tượng thực suy yếu một chút cũng không giống một cái võ giả." Lão nhân không chút nào cố kỵ mà nói ra lời này, dường như chút nào không lo lắng Tô Hỏa sẽ đối hắn bất lợi. Tô Hỏa nhíu nhíu mi, không nói gì. Kỳ thật lão nhân loại này cách nói, nàng đã tin tam phần, dựa theo hắn cái này giải thích, loại này hiện tượng thật là có khả năng sẽ xuất hiện, bất quá chỉ là lý luận thượng mà thôi, chân thật trường hợp, Tô Hỏa còn không có gặp qua. Kỳ thật Ta thời gian vô nhiều. lão nhân đột nhiên tới như vậy một câu. Không có khả năng. Tô Hòa buộc miệng tốt ra, ngài mạch tượng tuy rằng suy yếu, nhưng lại rất bình thường, không có gì vấn đề mới đúng. Lão nhân cười lắc đầu, ta nói rồi sao, đều là biểu hiện giả dối. Tô Hòa không nói, nàng chuẩn bị nghe một chút lão nhân còn muốn nói gì nữa. Ta năm đó có thể nói thiên tài, hơn 20 tuổi liền trở thành hóa kính cao thủ. Càng là cùng sư phụ ngươi lấy chi kỷ từng giao, có thể nói là khí phách ăn hái, hảo sinh lợi hại. Nhưng cuộc đời của ta cũng ở huy hoàng nhất thời điểm ngã vào thung lũng, ta bị người khác cám toán, kinh mạch tận hủy, tu vi hoàn toàn biến mất, nếu không phải ngươi sư phụ giúp ta, chỉ sợ ta liền sống đều sống không được tới. Vì tránh né kẻ thù đổi giết, ta chỉ có ẩn thân ở một sơn thôn nhỏ, này một tàng, chính là mấy chục năm. lão nhân nói lên năm đó sự tình. Thổn thức không thôi. Tô Hoả nghe ngôn, lại nhịn không được nhíu nhíu mày, nếu người này thật là sư phụ chi kỷ bạn tốt, kia giữa theo sư phụ bên vực người mình tính tình, hẳn là không có khả năng làm vị này lão nhân quá như vậy vài thập niên khổ nhật tử mới đúng vậy, hắn khẳng định sẽ ra tay trợ giúp vị này lão nhân. Chẳng lẽ nói là vị này lão nhân tàng đến thật tốt quá, liền sư phụ đều không có tìm được. Tô Hoả trong lòng nghi hoặc, Nhưng là lại không có đem cái này nghi hoặc hỏi ra khẩu. Lão nhân tiếp tục đắm chìm ở quá khứ trong hồi ức, kỳ thật ta mai cùng A Đông này hai đứa nhỏ, đều là ta nhặt được, bọn họ mâu thân đã chết nói, cũng đều là lừa bọn họ, bọn họ khi đó còn nhỏ, còn nhớ rõ cái gì. Nhưng ta là thật sự đem bọn họ trở thành thân sinh con cái, hoàn toàn quên mất trước kia ta sinh hoạt, chân chính đầu nhập vào ta bịa đặt cái này nói dối bên trong, lại không có nghĩ đến. A đông thế nhưng là cái dạng này một người. Nói tới đây, hắn cảm xúc cũng nhịn không được hạ xuống lên. Rốt cuộc hắn cũng là thật sự hướng đứa con trai này chút xuống quá tình cảm. Hiện giờ đứa con trai này thế nhưng trở thành không hơn không kém bạch nhã lang. Hắn nói không thương tâm kia cũng tuyệt đối là giả. Ta không nghĩ tới A đông thế nhưng đem chủ ý đánh tới ta kia phê đổ vật mặt trên. Những cái đó đồ cổ đều là ta hưng thu yêu thích. Trước kia cầm chút tiền nhàn rồi thu thập xuống dưới hiện tại lại trở thành tai họa. Ai? Lão nhân cảm thán không thôi, nói xong lúc sau lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tô Hòa, trình trọng chuyện lạ mà nói, nhưng là, vài thứ kia, ta sẽ không để lại cho ta con nuôi dưỡng nữ, mấy thứ này, ta chuẩn bị toàn bộ đều cho ngươi. Cho ta? Nguyên bản vẫn luôn đều chỉ là ở đương một cái đủ tư cách người nghe Tô Hòa tức khắc ngây ngẩn cả người. Lão nhân này, thế nhưng muốn đem những cái đó đồ cổ để lại cho chính mình? vui đùa cái gì vậy? nghe lão nhân này ngữ khí, những cái đó đồ cổ giá trị hẳn là không thấp, nhưng hắn lại muốn tặng cho chính mình. này, này, cũng coi như là ta thiếu ngươi sư phụ. lão nhân có chút bi ai mà nói, nhưng là thỉnh không cần đem chuyện của ta nói cho cho ngươi sư phụ, hắn chỉ sợ cho rằng ta. ai, chuyện cũ mạc đề a? tô hòa lại lắc đầu, thực xin lỗi, triệu gia gia, mấy thứ này ta không thể muốn. Lão nhân nhìn nhìn tô hòa, cũng không có đặc biệt ngoài ý muốn. Kỳ thật để lại cho ngươi, cũng là có ta một ít tư tâm. Lão nhân giải thích nói, vài thứ kia đều là ta ô yếm chi vật, ta chân quý nửa đời người, hiện tại muốn giao cho một người, duy nhất đủ tư cách người được chọn chính là ngươi. Ta cái kia con nuôi A đông quá tham, mấy thứ này dừng ở trong tay hắn chỉ biết bị bán rẻ, mà ta dưỡng nữ A mai lại quá yếu đuối. Đồ vật liền tính ở trên tay cũng sẽ bị cướp đi, nàng không có bảo vệ cho bọn họ năng lực. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn tô hòa, duy nhất chỉ có ngươi, ta thời gian vô nhiều, ngươi. Có thể thực hiện nguyện vọng của ta sao? Tô hòa trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào cho phải. Nàng nhìn Lão nhân trịnh trọng ánh mắt, kia cự tuyệt nói, thế nhưng vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Thật lâu sau lúc sau, nàng rốt cuộc nghẹn ra một chữ. Hảo, nói xong lúc sau, nàng thế nhưng thở hắt ra, trong lòng trầm trọng áp lực cũng chợt tan đi. Hảo, Hảo, lão nhân liên tục nói vài cái Hảo, lại không ngừng gật đầu, trong mắt đã tích tụ khởi trong suốt nước mắt. Đang nói xong chuyện này lúc sau, hắn cả người giống như là già nuông vài phân giống nhau. Lần này, tô hỏa cuối cùng là tin hắn vừa rồi lời nói, vị này lão nhân thật sự đã thời gian vô nhiều. Chịu ra ra ngươi Tô Hòa nhịn không được mở miệng. lão nhân xua xua tay, không có việc gì, ta còn chịu đựng được, một chốc một lát ngày không chết được, bất quá hiểu rõ một cọc tâm sự, ta cũng coi như là nhẹ nhàng. hắn tay gục xuống ở trắng tinh khăn trải giường thượng, có vẻ phá lệ giàn ua. Những cái đó bị năm tháng ma quá dấu vết, có vẻ phá lệ trầm trọng, từng giọt từng giọt, đều như thế chói mắt. Tô Hòa tưởng... Vị này lão nhân trước kia nhất định là một cái phong hoa tuyệt đại nam tử, khí phách ăn hái, nấu rượu luận anh hùng, lại hàng sinh biến cố, thiên chi tiêu tử không thể không trốn vào sân thôn, dấu kín quang mang, một viên lộng lẫy minh tinh như vậy ngã xuống. Như vậy nghĩ đến, nàng trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một cổ bi thương cảm. lão nhân lúc này lại nói, ta hẳn là ai bất quá cái này cuối tuần, ngươi có thể giúp ta xử lý một chút xuất viện thủ tục làm ta về quê một chuyến sao. Hảo, trưa hôm đó, tô hòa liền cấp lão nhân xử lý xuất viện thủ tục, đẩy ngồi ở trên xe lan hắn, ra bệnh viện, mà nàng cũng cho các nàng hệ phụ đạo viên gọi điện thoại thỉnh ba ngày giả. Nay ba ngày, nàng chuẩn bị đưa lão nhân về quê. Lão nhân làm tô hòa không cần đem chuyện này nói cho cấp dưỡng nữ am ai, chỉ là chính mình lợi dụng nhàn rỗi thời gian viết một phong thật giải tin lưu tại phòng bệnh, sau đó khiến cho tô hòa mang theo chính mình lặng lẽ rời đi đến nỗi lão nhân bộ dáng a đông, cái kia tham lam nam nhân sớm đã bị lão nhân sở quên đi, sở hữu sự tình bao gồm a mai thân thế, lão nhân đều đã ở lá thư kia viết ra tới, hắn cảm thấy chính mình đều phải đã chết, những việc này cũng không cần thiết che giấu. cụ thể viết cái gì tôi hòa không biết, nhưng là đương nàng mang theo đã thần chí không rõ lão nhân trở về thời điểm triệu mai nào vào lão nhân trên người hung hăng khóc một giờ, mà ở này phía trước. Nàng đôi mắt cũng là hồng Đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái Lão nhân lại không biết sao Đột nhiên thanh tỉnh một ít Nâng lên tay tới vô vô triệu mai đầu Thật giống như cái này đã năm gần trung niên Lão nhân Vẫn là năm đó cái kia chát hai cái bím tóc nhỏ Tiểu nữ hài giống nhau Triệu mai khóc đến lợi hại hơn Ngay hôm sau Lão nhân liền qua đời Hắn cho cốt liền táng ở hắn cái kia Giấu kín vài thập niên tiểu sơn thôn Cũng là bị lão nhân xưng là ra địa phương Không chín năm Tống Vân mặc ông ngoại. Tô Hòa ở đi theo lão nhân đi cái kia tiểu sơn thôn thời điểm liền có phán đoán, vị này Triệu gia gia nếu là sư phụ bạn cũ, kia rửa theo sư phụ xem đồ vật nhãn lực tới nói, vị này lão nhân nhãn lực cũng nên không kém, cho nên hắn cất chứa đồ vật, hẳn là rất không tồi mới là. Trước đây dựa theo vị này lão nhân cách nói, Tô Hòa liền minh bạch này phê đồ cổ số lượng không ít, mà nếu mỗi kiện đều là thật đồ vật nói, kia như vậy một đám đồ cổ giá trị không thể hạ lượng. Cho nên, ở lão nhân nói ra muốn đem đồ vật đưa cho tô hỏa thời điểm, tô hỏa cái thứ nhất phản ứng chính là cự tuyệt. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, nàng chỉ là tùy ý ra tay giúp một chút lão nhân, cũng không có cái gì thiên đại ân tình, tới làm lý do tiếp thu như vậy một tuyệt bút tài phú. Đến nỗi sư phụ Lâm Huyền Thanh cùng vị này lão nhân sự tình trước kia, đó là bọn họ đời trước cân đoán, cùng tô hỏa không quan hệ, mà tô hỏa nghe ra tới vị này lão nhân còn có một chút sự tình cũng không có nói ra tới. bất quá lão nhân cuối cùng khẩn cầu lại làm tô hỏa không thể không tiếp thu. nàng phía trước tuy rằng thiết tưởng quá này phê đồ cổ bộ dáng, nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, này phê đồ cổ thế nhưng sẽ là như thế quý báu. đương tô hỏa nhìn chính mình biệt thự trong thư phòng mặt bầy đầy đất đồ cổ, quả thực trận tròn mắt. mấy thứ này là tô hỏa thuê một nhà nổi danh khuôn vác công ty. Hơn nữa trước đó giải thích này phê đồ vật quý báo tính, sau đó mới vận đến chính mình biệt thự bên trong, bãi ở trong thư phòng. Đương Tô Hòa nhìn đến này từng cái đồ vật thời điểm, cái loại này chấn động tâm tình quả thực đều không thể dùng lời nói mà hình dung được. Này phê đồ cổ giá trị đâu chỉ là không thể đo lường, nơi này mỗi một kiện đồ vật đều là hi thế chân bảo. Thời Tống Năm Đại Danh Diêu Đồ Sứ, một cái không thiếu, tố có da có bạc triệu. Không bằng quân sứ một kiện mỹ dự thời tống quân sứ, liên ước chừng có hai kiện, kia mỹ lệ diêu biến nhan sắc, quả nhiên gánh nổi qua cơn mưa trời lại sáng vân phá thân, hoàng hôn tím thủy chợt thành lam khen ngợi. Còn có như diêu, quan diêu, định diêu, ca diêu, mỗi cái diêu khẩu đều có một kiện đồ sứ, nếu là người ngoài nhìn chẳng phải đến dọa rất đôi mắt. Còn có một ít tranh chữ, tô hỏa không mở ra tới xem, cũng không biết là vị nào danh gia tác phẩm. Còn có một kiện đời mình tuyên đức lò, Tô Hòa xem ra, hẳn là cũng là chính phẩm, có thể cùng này đó chân quý đồ sứ đặt ở cùng nhau, rất có khả năng sẽ là tuyên đức 3 năm tác phẩm. Nơi này đồ vật tổng cộng có hơn 20 kiện đồ vật, nếu bị đưa lên đấu giá hội nói, này phê đồ vật sẽ bị đánh ra một cái lệnh người liễu lươi giá trên trời. Tô Hòa ngồi xuống xuống, nhẹ nhàng đốt ve này đó đồ sứ, trong mắt toát ra si mê thần sắc. Nàng là thiệt tình nhiệt tình yêu thương này đó bởi vì lịch sử lắng động lại mà trở nên độc hữu ý nhị đồ cổ. Ở trên người chúng nó, Tô Hòa cảm giác được một loại phá lệ thân thiết tăng thương cảm. Liên ở nàng trầm mê với mỗi một kiện đồ vật mỹ lệ thời điểm, đặt ở trên bàn sách di động đột nhiên chấn động lên. Tô Hòa tức khắc phục hồi tinh thần lại, đi đến án thư bên, cầm lấy di động, mặt trên số điện thoại là đến từ chính Tống Vân Mặc. Hắn đã trở lại. Tô Hòa thoáng kinh ngạc. Bất quá tính ra đã qua đi 3 ngày, cho nên cũng không sai biệt lắm. Tô Hòa tiếp khởi điện thoại, uy, ta là Tô Hòa. Điện thoại kia đầu Tống Vân mặc Tựa Hồ không nghĩ tới Tô Hòa nhanh như vậy liền tiếp điện thoại, dừng một chút mới mở miệng nói, Tô Hòa, ta từ hương Giang đã trở lại. Hắn không biết nên nói chút cái gì, chỉ là ở một chút phi cơ lúc sau, nghĩ đến việc đầu tiên chính là cho nàng gọi điện thoại, sau đó nói cho nàng chính mình đã trở về tin tức này. Loại này tâm tình, hắn có chút mê mang. A, kia thật sự là quá tốt. Tô Hòa rõ ràng mà cười nói, thế nào, thương giang chi lữ có khỏe không? Cũng không tệ lắm, ta đi tham gia một cái đấu giá hội bất chi bất giác, Tống Vân Mặc liền đem chính mình lần này hành trình từ từ kể ra. Tô Hòa nghe được nhập thần, có phải hay không còn đáp lại vài câu, A, phải không? Như vậy a, Đương Tô Hòa nói ra cảm giác còn khá tốt. Nói được ta cũng muốn đi thời điểm, Tống Vân mặc sửng sốt, điện thoại kia đầu hắn nhịn không được mặt mang hắc nhiên, thanh âm cũng trầm thấp lên. Có cơ hội nói, ta có thể mang người đi. Tô Hòa nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì khác hàng nghĩa, ngược lại phi thường vui sướng mà đáp ứng rồi, hảo a Nàng ánh mắt trong lúc vô ý ngó quá chính mình trước mặt hơn 20 kiện đồ cổ, trong lòng đột nhiên chấn động, nàng tựa hồ quên mất một vấn đề, nàng ở được đến này phê vật đáo vô giá đồng thời cũng mang đến một cái thai hoang ẩm, đó chính là an toàn vấn đề. Kỳ thật phía trước này, phê đồ cổ ở kia triệu ra ra nhà cũ thời điểm, là bị giấu ở hầm bên trong, cái này địa phương chỉ sợ triệu ra huynh muội cũng không biết, bởi vì cái này địa phương nói là hầm, cũng đã bị một loại độc đáo phương thức cải tạo quá, liền tính không có người trông giữ, kia cũng là nơi trốn cơ quan, muốn đi vào người, đầu tiên phải đem mệnh cấp ném lạc. Huống chi? Nơi đó vốn dĩ chính là một cái nghèo khó tiểu sân thôn, không có bất luận kẻ nào sẽ nghĩ đến nơi đó thế nhưng sẽ giấu kín như vậy một bút kinh thiên tài phú. Nhưng là tô hòa nơi này liền không giống nhau, Tây Sơn Biệt Thự là kinh thành nổi danh quyền quý nơi tụ tập, khó tránh khỏi sẽ có một ít gan lớn đạo tặc sẽ đem chủ ý đặt ở cái này địa phương. Tuy nói Tây Sơn Biệt Thự cảnh vệ hệ thống phi thường hoàn thiện, nhưng luôn là sẽ có một ít sơ hở. Nếu Tô hỏa thật sự tùy tiện đem mấy thứ này ném ở chỗ này, ngày nào đó biệt thự vào tặng, rất có ánh mắt mà coi trọng mấy thứ này, trực tiếp đem nó trộm đi cái một kiện hai kiện, kêu Tô hỏa thật là khóc cũng không còn kịp rồi. Ngắn ngủn nháy mắt, Tô hỏa trong lòng hiện lên tất cả ý tưởng, nàng nhớ tới Tống Vân Mặc nói lên hắn ông ngoại tiểu cố cung, nơi đó mặt đồ vật khẳng định cũng là giá trị xa xỉ, mà hắn ông ngoại có thể đem mấy thứ này yên tâm mà lưu lại. Thế nhưng cũng là có nhất định nguyên nhân. Hơn nữa nơi đó khẳng định có thích hợp này đó đồ cổ hoàn cảnh, Tô Hòa hoàn toàn có thể đem đồ vật gửi ở nơi đó một đoạn thời gian, sau đó ở cái này thời gian, đem biệt thự tầng hầm ngầm cải tạo ra tới. Cái này biệt thự là có tầng hầm ngầm, chẳng qua cái này tầng hầm ngầm chỉ là bị coi như một cái phòng tạm vật tới sử dụng, mà đặt ở Tô Hòa trong tay, hiện tại cũng coi như là có đại tác dụng. Tô Hòa Tô Hoa, điện thoại kia đầu Tống Vân Mặc có chút nôn nóng thanh âm đem Tô Hoa suy nghĩ cấp kéo lại. A, xin lỗi. Tô Hoa đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vừa mới nghĩ tới một chút sự tình, cho nên thất thần lạc, thật là ngượng ngùng. Tống Vân Mặc ở kia khó lúc đầu đến mà nói dỡn hỏi, ha ha, là sự tình gì cư nhiên làm người thất thần? Tô Hoa cũng không ma kỷ, trực tiếp đối Tống Vân Mặc nói, Tống Vân Mặc, ngươi có thể giúp ta một cái vội không? Cái gì? lần trước không phải chúng ta cứu vị kia triệu gia ra, ra sao. Nguyên lai hắn cũng là sư phụ ta cũ thức Tô Hòa không nhanh không chậm, đem sự tình từ đầu tới đuôi tự thuật một lần, ở giữa chẳng qua thoáng sửa chữa một chút, đem vị kia lão nhân nhận ra Tô Hòa quá trình nói thành đúng rồi lão nhân trước kia gặp qua Tô Hòa, Tô Hòa lại nhớ không được lão nhân, cho nên Tô Hòa mới không có nhận ra tới vị này thế nhưng là chính mình sư phụ hảo bằng hưu. Tô Hòa lại đơn giản nói một chút lão nhân cùng hai cái nhì nữ quan hệ, chuyện khác cùng ngày Tống Vân Mặc cũng ở, cho nên hắn cũng biết một vài, không cần Tô Hòa nhiều lời. Sau đó Tô Hòa lại tỏ vẻ này phê đồ vật nàng nơi này thật sự là không có yên tâm an bảo hệ thống tới bảo tồn, thực lo lắng đồ vật sẽ ném, cho nên liền muốn hỏi một chút Tống Vân Mặc có biện pháp gì không có thể giúp giúp nàng. Bất quá Tô Hòa nhưng thật ra không có nói này phê đồ vật có chút cái gì. Rốt cuộc thật sự là có chút kinh thế hai tủ. Lúc này Tống Vân mặc nhịn không được cảm thán một câu, xem ra người tốt quả nhiên là có hảo báo, tô hòa ngươi lúc trước chỉ là vô tâm nhất cử, ai ngờ đến thế nhưng sẽ được đến như vậy hồi báo đâu. Hắn ngay sau đó lại chủ động đưa ra, đúng rồi, ta ông ngoại nơi đó còn có thật lớn một khối địa phương, hơn nữa hắn nơi đó là phi thường an toàn, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Như vậy a, vậy phiền Toái ngươi a. Tô Hòa nói, trên mặt lại lộ ra thực hiện được tươi cười. Cuối cùng là thành. Tô Hòa kỳ thật lựa chọn Tống Vân mặc ông ngoại tới gửi chính mình mấy thứ này, cũng là không phải không có lý. Như vậy một đám kinh người hi thế chất bảo, khả năng sẽ làm rất nhiều người động tâm. Tô Hòa phó thác cấp bất luận cái gì một người, đều là không yên tâm. Lựa chọn tốt nhất đại khái chính là nàng sư phụ nơi đó, nơi đó khoảng cách quá xa, cũng không phải đầu tuyển. Sau đó Tô Hòa liền nghĩ tới Tống Vân mặc nhắc tới chính mình ông ngoại. Từ Tống Vân mặc khí độ xem ra, khiêm khiêm quân tử như trúc nhẹ nhàng thanh nhã như nước, có thể dạy ra như vậy một cái nam tử gia đình tuyệt đối sẽ không bình phẳng. Hơn nữa Tống Vân mặc còn nói qua hắn ông ngoại cái kia tiểu cố cung, nhân ra thế nào đồ cất giữ cũng đến có rất lớn một đám, bằng không cũng gánh không dậy nổi như vậy cái danh hiệu tổng giá trị giá trị khẳng định muốn vượt qua chính mình mấy thứ này. Hẳn là cũng sẽ không đỏ mắt chính mình mới đúng Hơn nữa Tô Hòa cũng suy đoán Tống Vân mặc ông ngoại hẳn là đồ cổ giới có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật Như vậy đại nhân vật tự nhiên cũng sẽ không ham Tô Hòa điểm này đồ vật Chính là nhất hư tính toán, vị này đem chủ ý đặt ở Tô Hòa trên người À, cũng phải nhìn xem, chính mình có hay không buồn sự này An song đường đường quỷ y y môn môn chủ duy nhất một cái đồ đệ Tô Hòa đồ vật Đương nhiên, đây cũng là nhất hư tính toán Cũng làm Tô Hòa có tự tin. Rốt cuộc nhân tâm hiểm ác, chi nhân chi diện bất chi tâm A. Tô Hòa ở cùng Tống Vân mặc gọi điện thoại gõ định rồi chuyện này lúc sau. Tống Vân mặc liền lập tức treo Tô Hòa điện thoại cho chính mình ông ngoại gọi điện thoại nói chuyện này. Tống Vân mặc ông ngoại cũng phi thường vui sướng đáp ứng rồi, thái độ phi thường hòa ái. Tống Vân mặc lại cấp Tô Hòa trở về một chiếc điện thoại lại đây, cũng chủ động nói hiện tại liền tới đây tìm Tô Hòa, mau chóng đem đồ vật vận qua đi. Miễn cho nàng lo lắng. Hắn tới thời điểm, còn mang theo một cái chuyên nghiệp vận chuyển đoàn đội lại đây, mở ra một chiếc tiểu xe vận tải. Tô Hòa đã đem đồ vật đóng gói hảo, mỗi một kiện đồ vật đều có đơn độc cái dương trang, bên trong còn lót rất nhiều mềm mại đồ vật, bảo đảm đồ cổ ở vận chuyển trong quá trình sẽ không bởi vì chấn động mà đã chịu tổn hại. Bởi vì đã đóng gói hảo. Cho nên này đó vận chuyển nhân viên cũng không biết này đó bị bao vây đến kín mít trong dương đến tuột cùng trang một ít thứ gì. Bọn họ thủ pháp thực chuyên nghiệp, trên người xuyên y phục cũng thực khảo cứu không có bất luận cái gì trang trí, miễn cho quát hoa đồ vật, lòng bàn chân dày cũng là phi thường mềm mại phòng hoạt cái loại này, tránh cho ở khuôn bác đồ vật trong quá trình sẽ té ngã. Bởi vì tống gia công tử phân phó, tới vận chuyển công nhân đều là một đám tay già đời. Tại đây một hàng công tác hảo chút năm, sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Đồ vật bị thực an toàn mà đưa lên tiểu xe vận tải bên trong. Cái này tiểu xe vận tải thùng xe cũng là có chú ý. Bên trong lót rất nhiều mềm mại đồ vật. Cái này tiểu xe vận tải tính năng cũng là tốt nhất. Thoạt nhìn là cái xe vận tải, nhưng an toàn tính năng hoàn toàn có thể so với xe chở tiền. Tuy rằng bọn họ không biết mấy thứ này giá trị, Nhưng là bọn họ chỉ cần minh bạch đây là lao bản phân phó phải hảo hảo chiêu đái khách nhân, bọn họ chỉ cần dùng đối đái quốc bảo giống nhau văn vật trình độ tới đối đái mấy thứ này là được. Bất quá bọn họ nhưng thật ra không biết, bọn họ vận chuyển mấy thứ này, nhưng thật ra thật sự có đại bộ phận đều đảm đương đến khởi quốc bảo sưng hô. Tô Hòa ngồi chính là Tống Vân Mạc Xe, nàng tự nhiên là muốn chính mình mấy thứ này cùng đi trước Tống Vân Mạc Ông Ngoại ra, cũng thuận tiện bái phỏng bái phỏng Tống Vân Mạc Ông Ngoại. Rốt cuộc phiền toái nhân ra không phải. Bất quá Tô Hòa hoàn toàn không nghĩ tới, Tống Vân mặc ông ngoại, thế nhưng sẽ là chính mình đã từng từng có gặp mặt một lần người. Người này, đó là lúc trước Tô Hòa đi qua Thanh Bình hội sở vị kia chủ nhân, cũng liền lần trước cái kia đồ cổ châu đáo giao lưu hội khởi xứng người, các vị đại sư đều thập phần tôn kính phố đồ cổ Thái Sơn bắt đầu, cố lao ra tử. Tô Hòa ở nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, liền tức khắc ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Tống Vân Mặc ông ngoại chính là cố Lão gia tử, cũng khó trách lần trước Tô Hòa sẽ ở thanh bình hội sở gặp được Tống Vân Mặc. Ngươi nhận thức ta ông ngoại. Tống Vân Mặc nhìn đến Tô Hòa kinh ngạc biểu tình, nhịn không được hỏi. Tô Hòa gật gật đầu, nói thẳng không cố kỵ. ơn, từng có gặp mặt một lần. Tống Vân Mặc cười nhạt giải thích, kỳ thật ta mẫu thân là tùy ta bà ngoại họ, cho nên trừ bỏ một ít quan hệ tương đối thân mật người, cho nên hiếm khi có chút biết ta ông ngoại là ai. Như vậy a." Tô Hòa gật gật đầu. Cố lão gia tử liền ở trong phòng khách ngồi, nhìn đến chính mình cháu ngoại Nhi tới, gương mặt tươi cười doanh doanh liền đứng dậy. "Vân Mặc, tới." Tống Vân Mặc là cố lão gia tử thương yêu nhất tôn tử, cứ việc hắn là cháu ngoại, nhưng là cố lão gia tử cũng không có bởi vậy đối hắn có một chút thành kiến, ngược lại càng thêm yêu thích, bởi vì hắn cảm thấy Tống Vân Mặc tính tình rất giống chính mình, hơn nữa yêu thích cũng tùy chính mình, từ nhỏ liền thiên tư thông minh tự nhiên liền tân sinh yêu thích hơn nữa tống vân mặc từ nhỏ bệnh tật yếu yếu cố lao gia tử lại phá lệ thương tiếc hắn cuối cùng tống vân mặc liền biến thành cố lao gia tử thương yêu nhất một cái tôn tử cố lao gia tử ở đối mặt tống vân mặc thời điểm thái độ hoàn toàn không giống nhau hắn thoạt nhìn chính là một cái lại bình thường bất quá lão nhân ở nhìn đến chính mình âu yếm cháu ngoại thời điểm cái loại này kinh hỉ biểu tình bộc lộ ra ngoài ông ngoại Tống Vân Mặc cũng phá lệ thân cận chính mình ông ngoại, nhìn đến cố lao gia tử nháy mắt, liền lập tức lộ ra tươi cười. Ở hắn thân nhân trung, chính là hiếm khi có người có thể đủ được đến này phân tôn vinh, cố lao gia tử xem như một cái, hắn thân gia gia tống lao gia tử tính một cái, mặt khác liền tính là cha mẹ, đều rất ít có thể nhìn thấy hắn tươi cười. Đương nhiên, Tô Hỏa cũng có thể xem như ngoại lệ. Ông ngoại, mấy ngày nay thân thể có khỏe không? Thống Vân mặc đi lên đi hỏi: "Hảo hảo hảo, ngươi trường nào thì nhìn thấy ngươi ông ngoại thân thể không hảo quá?" Cố lão gia tử trừng mắt, tính trẻ con một mặt bất chi bất giác liền toát ra tới. Thống Vân mặc không cấm bật cười, "Là là, ta ông ngoại thân thể tốt nhất." Cố lão gia tử sang sảng cười to, "Đó là đương nhiên." "Đúng rồi ông ngoại, ta cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là bằng hữu của ta, Tô Hòa." Cố lão gia tử ánh mắt tùy theo lộ ở Tô Hòa trên người. Trong mắt tùy theo toát ra kinh ngạc biểu tình. Ngai hảo, cố lao gia tử, hồi lâu không thấy. Tô Hòa hàm xúc gửi, cứ có lễ mà cối cối người, hướng hắn vấn an. Cố lao gia tử gật gật đầu, ha ha, nguyên lai là ngươi nhà đầu này, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cùng Tống Vân Mặc là bằng hữu A. Nghe được cố lao gia tử lời này, Tống Vân Mặc nhịn không được nhìn nhiều Tô Hòa hai mắt, có thể cùng hắn ông ngoại gần gặp qua một mặt, liền cấp ông ngoại lưu lại khắc sâu ấn tượng. Còn làm ông ngoại nhớ rõ người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại không có nghĩ đến, tô hỏa thế nhưng cũng sẽ là trong đó một cái. Như thế, hắn nhận không ra có điểm kinh ngạc. Cố lão gia tử nhìn ra tôn nhi kinh ngạc, liền chủ động giải thích, lần trước, không phải ở thanh bình hội sở nơi đó có một cái đồ cổ châu báo giao lưu hội sao. tô nha đầu cũng đi, cho ta để lại rất sâu ấn tượng. Hắn nói, không ngừng bước dâu gật đầu. Từ hồ đối lúc ấy tô hòa cho chính mình ấn tượng rất là vừa lòng bộ dáng. Lúc này Tống Vân mặc càng thêm kinh ngạc, ông ngoại chủ sự cái kia cái gọi là đồ cổ châu đáo giao lưu hội hắn cũng biết, bất quá hắn cũng là không có tư cách tham gia, rốt cuộc hắn duy nhất có tư cách thân phận, chính là cố lao gia tử cháu ngoại thôi. Tuy rằng hắn hảo hảo cùng cố lao gia tử nói nói, cố lao gia tử nói không chừng sẽ đáp ứng làm hắn tham gia, nhưng là hắn sẽ không cấp ông ngoại bôi đen. Rõ ràng biết chính mình năng lực còn không đủ để đi tham gia cái này giao lưu hội, chính là muốn chen vào đi. Nhưng là hắn lại không có nghĩ đến, Tô Hòa thế nhưng đã có tư lịch có thể tham gia cái này giao lưu hội, phải biết rằng cái này giao lưu hội tầm quan trọng cùng những cái đó tham gia người thân phận, hắn nhưng đều là rõ ràng. Tô Hòa, ngươi nhưng ghê gớm. Tống Vân mặc nhịn không được tán thưởng một câu. Tô Hòa đạo rất là khiêm tốn, nơi nào? Là triệu lao gia tử dùng ta một khối phỉ thúy tạo hình ra một đám đồ vật, đưa đi thăm ra, bọn họ cảm thấy rất băn khoăn ta, liền cùng đường lao gia tử cùng nhau, đem ta cung cấp mang lên. Nàng như vậy một giải thích, đạo như là chỉ là nàng vận khí tốt. Ở trường đối trước mặt muốn khiêm tốn, đây là tô hòa nhất quán nguyên tắc. Bất quá cố lao gia tử lại đối nàng đánh giá rất cao, ở nàng nói xong lúc sau, liền mở miệng bổ sung nói. Đó là một khối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, rất đại, tô nha đầu có thể được đến như vậy một khối cực phẩm phỉ thúy, vận khí tốt, cũng cùng nhãn lực thoát không được quan hệ. Hải, lão gia tử ngài thật đúng là không cho ta điệu thấp một chút à. Tô hỏa cười khổ một chút, bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi của mình. Cố lão gia tử cười ha ha, nên cao điệu liền phải cao điệu, hơn nữa chỉ là nói cho vân mặc nghe một chút sao. Kỳ thật ta cũng rất xem trọng ngươi nhãn lực phi thường không tồi. nay cố nhiên là cố lao gia tử coi trọng Tô Hòa hơn nữa đối Tô Hòa ấn tượng như thế sâu khắc một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là vị kia Phong Tiên Sinh. Phong Tiên Sinh tựa hồ cùng vị này Tô Hòa quan hệ không cạn, hơn nữa nghe nói vị này Tô Hòa vẫn là xuất tử với quỷ y đề môn người. nay hết thẻ hết thảy đều làm cố lao gia tử không thể không coi trọng khởi Tô Hòa tới. Lại không ngờ, Tô Hòa thế nhưng cùng chính mình Tôn Nhi cũng nhận thức còn có thể đủ làm chính mình tôn nhi chủ động mở miệng cầu chính mình hỗ trợ. Lúc này, cố lao gia tử trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, này hai người quan hệ, tựa hồ không bình thường a Không chín sáu chấn động đến chết lạc. Cố lao gia tử đứa cháu ngoại này đâu, bởi vì từ nhỏ bệnh tật ốm yếu duyên cớ, hiếm khi cùng người tiếp xúc, tính tình cũng có chút lãnh đạm, trừ bỏ mấy cái đường huynh đệ anh em bà con, cơ hồ liền không có cái gì bằng hữu. Cố lao gia tử biết cháu ngoại ý tưởng, hắn là cảm thấy chính mình cái này bệnh dù sao cũng là kéo không được bao lâu, có thể sống đến 16 tuổi đã là phi thường cảm tạ ông trời, nói không chừng ngày nào đó liền đi rồi, cùng với làm bằng hữu thương tâm, không bằng còn như vậy độc thân một người hảo. Ai biết sau lại hắn bệnh tim cứ như vậy không thể hiểu được hảo, chính là kia phó lãnh đạm tính tình cũng đã dưỡng xuống dưới, rất khó thay đổi, không thường cùng người giao tiếp cũng liền không mấy cái bằng hữu, cho nên đương Tống vân mặc gọi điện thoại cấp cố lao gia tử, nói chính mình có một cái bằng hữu muốn gửi lại một chút đồ vật ở hắn tàng bảo thất thời điểm, hắn liền có vẻ phi thường kinh ngạc, vội không ngừng mà đáp ứng xuống dưới, còn làm Tống vân mặc đem người cũng cùng nhau mang đến hắn trông thấy, tuy nói cao hứng, lại cũng không có thể thiếu thả người chi tâm, thấy người lại là đã từng gặp qua một lần văn buổi, cũng là một cái cho hắn sâu đậm ấn tượng người. Cố lão gia tử tự nhiên là có chút kinh ngạc, cũng rất cao hứng tống Vân Mặc có như vậy một cái bằng hữu. Nếu Cố lão gia tử đều nói đến tình trạng này, Tô Hỏa cũng sẽ không tiếp tục khiêm tốn đi xuống, rốt cuộc qua cái kia độ, liền không phải khiêm tốn, mà là làm kiêu. Nàng tươi sáng cười, cũng thực dứt khoát mà nói, vậy cảm ơn Cố lão gia tử nâng đỡ. Cố lão gia tử cười tủm tỉm mà vỗ dâu gật đầu. Nhìn đến Tô Hỏa cùng Cố lão gia tử như vậy hợp ý, Tống Vân Mặc cũng không ngọn nguồn tâm tình biến hảo, hắn thoải mái mà đạm cười nói: "Tô Hoa vài thứ kia đã đưa lại đây, ông ngoại người muốn hay không cũng đi xem." Kia hóa ra hảo, Cố Lão gia tử gật gật đầu, như là tô nha đầu như vậy có nhãn lực người, ta đảo thật muốn nhìn xem nàng cất chứa chút thứ gì. Kia đi thôi. Tô Hoa cười thân bí, đột nhiên có chút chờ mong Cố Lão gia tử đợi chút kinh ngạc bộ dáng. Cố Lão gia tử tòa nhà này là một chỗ lao tứ hợp viện. Là tổ tiên truyền xuống tới sản nghiệp, tiêu chuẩn phú quý nhân gia nhà cao cửa rộng. Cố gia ở trước kia là rất có danh đại tộc, ở năm đó cũng bởi vì làm ra chính xác lựa chọn, mà xuôi gió xuôi nước vẫn luôn phát triển tới rồi hiện giờ. Cố gia con cháu đề cập các ngành các nghề, có thể nói là không hề nghi ngờ mà thế gia đại tộc, ở kinh thành rất có quyền lên tiếng, bằng không cũng không có khả năng cùng đường đường tống gia kết thành thân gia. Nay tứ hợp viện là thuộc về vài cái tứ phía hoàn phòng sân tạo thành, ở giữa hành lang liên tiếp, điệp thạch địa cảnh, còn có các loại hoa mộc điểu cá, phi thường khí phái, cũng không mất lưu tĩnh nhàn thú. này trong đó, đại khái cũng có ở nơi này người không phải rất nhiều duyên cớ. Nay tòa đại viện nhi tuy rằng không thể so những cái đó hoa lệ xa xỉ vương phủ, nhưng dừng ở người trong mắt cũng coi như là tuyệt đối chấn động, nơi trốn tràn ngập truyền thống văn hóa Mỹ lệ cùng ý nhị. Cố Lão gia tử tàng bảo thất liền ở cố Lão gia tử trụ cái kia trong sân, nơi này có tam gian nhà ở, một kiện là cố Lão gia tử phòng sinh hoạt, một kiện là cố Lão gia tử thư phòng, mà bên trong lớn nhất một gian, chính là trải qua cải tạo tàng bảo thất. Trong viện có một chỗ tiểu ngư đường, dưỡng một ít cầm lý, mà ao cá biên nhi thượng chính là một cái đơn giản thạch đỉnh, bên trong còn bãi một trường bàn cờ, mặt trên còn có chưa hạ xong ván cờ. Này xuất viện là cực kỳ trống trải, trung gian còn tài một mảnh mai lâm, nơi nơi càng là hoa tươi điểm suyết, nghĩ đến nếu là cùng nở rộ nói, kia tất nhiên là đẹp không sao tả xiết. Cố lao gia tử ngài đảo thật là một cái có tình thú người. Này viện nhi nhưng xinh đẹp. Vừa mới trải qua một phen tiếp xúc xuống dưới, tô hỏa cũng biết vị này lao gia tử cũng không phải cái loại này sẽ tự cao tự đại chú trọng bề ngoài người, khi nói chuyện cũng không hề như vậy câu nệ. Ở nhìn đến này tiểu viện Nhi lúc sau, liền lập tức tán thưởng ra tiếng tới. Hắc hắc, đó là. Nơi này chính là ta tự mình thiết kế. Nói đến chỗ này, cố lão gia tử cũng là rào rạt đắc ý. Nhìn đến tô hỏa cùng nhà mình ông ngoại hai người bộ dáng Tống Vân mặc đáy mắt ý cười nhịn không được gia tăng. Đi đến tảng bảo bên ngoài mặt, này đại trạch quản gia đã chờ ở chỗ đó. Vị này quản gia ăn mặc cân bạt quái xam dơ tay nhấc chân đều có một loại ôn nhã hơi thở, thoạt nhìn đảo không giống như là cái quản gia, mà cùng trước thanh những cái đó tú tài có chút giống nhau. bất quá vị này quản gia ở nhìn đến cố lao ra từ ba người đi tới thời điểm, kia thái độ cung kính tuyệt đối không phải giả, lập tức cúp cung cong eo, hỏi hảo văn thúc chính là hảo một trận không gặp, thống vân mặc cũng cùng quản gia vẫn an, nay quản gia theo hắn ông ngoại hồi lâu, cũng là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên. Cho nên Tống Vân Mặc đối đại hắn cũng phi thường tôn kính, giống như là chính mình trưởng bối giống nhau. Văn Thúc cũng cùng Tống Vân Mặc quan tâm một câu, đối với Tống Vân Mặc vị này tiểu thiếu gia, hắn cũng là rất có cảm tình. Lao gia tử, đồ vật vừa mới đều đã đưa tới. Văn Thúc nói, chỉ chỉ bãi ở hắn phía sau kia hơn 20 cái giường, toàn bộ đều an an ổn ổn mà đặt ở trên mặt đất, phía dưới còn chuyên môn lót đồ vật. Ân, đem tàng bảo thất mở ra đi. Cố lão gia tử đem mu bàn tay ở phía sau, lão thần khắp nơi gật gật đầu. Văn Thúc lên tiếng, sau đó dùng chìa khóa mở ra này bên ngoài một đạo cửa gỗ. Nay tang bảo thất sẽ chính là đơn giản như vậy sao? Đương nhiên sẽ không. Tại đây bên ngoài cổ kính ngụy trang hạ, mở ra bên trong lại là mười phần công nghệ cao tương lai hóa. Lão gia tử, Văn Thúc nghiêng người cấp Cố lão gia tử làm lộ. Cố lão gia tử đi qua đi. Thông qua một loạt kiểm tra đo lường, tròng đen, vân tay, thanh âm còn có một tổ 32 vị mật mã. Bốn đạo trình tự, sai rồi một đạo, nơi này an toàn hệ thống liền lập tức sẽ vang lên thê lương cảnh báo, hơn nữa lập tức báo nguy. Có như vậy an toàn hệ thống, cái này tàng bảo thất sẽ bị trộm khả năng tính, cơ hồ bằng không. Chân chính tàng bảo thất môn lập tức bị mở ra tới. Cố lão ra tử hướng văn thúc phân phó nói, tìm vài người tới đem đồ vật dọn vào đi thôi. Ai? Văn Thúc lập tức gọi điện thoại kêu vài người lại đây, bởi vì là hắn trước đó phân phó qua, cho nên không ra 5 phút, vài người liền lập tức xuất hiện ở bọn họ trước mặt, sau đó thật cẩn thận mà đem này hơn 20 cái dương cấp dọn đi vào. Này mấy cái đều là đi theo cố lao gia tử bên người hảo một đoạn thời gian người, cũng tiếp xúc qua cố lao gia tử này đó đồ cổ, cho nên cũng là có kinh nghiệm, một phen khuôn vác xuống dưới, cũng không có thương đến trong dương đồ cổ. Liền một chút sốc nảy đều không có. Vào đi." Cố lão gia tử cười tủm tỉm mà nói, mang theo Tô Hòa cùng Tống Vân Mặc hai người đi vào tàng bảo thất. Văn Thúc không có theo vào đi, mà là canh giữ ở bên ngoài, nhìn tàng bảo thất môn chậm rãi đóng lại. Vừa tiến vào nơi này, liền có thể cảm giác được cái này địa phương cùng bên ngoài bất đồng, nơi này hẳn là có chuyên môn khống ôn hệ thống, bảo đảm tàng bảo trong nhà không khí cùng độ ẩm khống chế ở một cái nhất thích hợp đồ cổ trình độ. Mà cái này tàng bảo thất, càng là có khác động thiên này ngầm thế nhưng còn đảo một tầng, toàn bộ tàng bảo thất ước chừng có hai tầng, mặt trên đồ vật không nhiều lắm, đất trống lớn hơn nữa, còn bày một cái bản, ngẫu nhiên sẽ tiếp đải một chút người. Mà ngầm kia một tầng liền lớn hơn nữa, bên trong đều là bác cổ giá, mặt trên bãi chính là các loại hiếm quý đồ cổ. Lúc này, tô hòa vài thứ kia trang cái dương, liền đặt ở kia khối phô mềm mại thảm đất trống thượng. Trước đem đồ vật mở ra tới, lại buông đi đem, vừa lúc, ta cũng tới hảo hảo xem xem tô nha đầu mấy thứ này. Cố lao gia tử cười nói. Hảo A. Tô Hòa đáp lời, cũng ngồi sổm xuống thân tới, đem khoảng cách chính mình gần nhất một cái dương cấp mở ra tới. Bởi vì Tô Hòa không nói gì, cho nên Tống Vân mặc cùng cố lao gia tử tự nhiên là không có khả năng tùy tiện đi khai mặt khác cái dương. Điểm này quy củ bọn họ vẫn là minh bạch cho nên bọn họ lúc này lực chú ý đều đặt ở tô hòa trên tay vui vặn tô hòa mở ra cái dương này chính là trang kia thời tống năm đại danh diêu đứng đầu quân diêu đồ sứ đương cái dương mở ra tới trong nháy mắt cố lao gia tử cùng tống vân mặc hoàn toàn trợn tròn mắt đây là quân sứ tống vân mặc nhịn không được kinh hô tô hòa cười nhìn hắn một cái không sai cố lao gia tử lúc này mới thoáng phục hồi tinh thần lại nhưng hô hấp sớm đã dồn dập lên Hắn kích động không thôi mà nhìn Tô Hòa trong tay phủng cái kia quân sứ, muốn dội tay đi tiếp, rồi lại lo lắng sẽ xúc phạm tới nó, chỉ có thể ba ba mà nhìn Tô Hòa trong tay cái kia quân sứ. Cuối cùng, vẫn là Tô Hòa tự mình đem cái này quân sứ nhét vào cố lao gia tử trong tay. Ai ra ai ra, chậm một chút chậm một chút. Cố lao gia tử đôi tay đều có chút run nhẹ nhẹ, trong miệng vội vàng hô, sợ liền thương tới rồi cái này bảo bối nhi. May mắn bọn họ phía trước cũng đã mang lên bao tay, bằng không hiện tại cố lao ra tử khả năng đã đem chính mình trong tay bởi vì kích động mà toát ra tới mồ hôi cấp lộng tới này bảo bối quân sứ thượng. Lúc này Tống Vân mặc cũng tiến đến cố lao ra tử bên cạnh, cùng hắn cùng nhau quan khán cái này Mỹ lệ quân sứ. Quân sứ là quốc gia của ta thời Tống Nam Đại danh diêu đổ sứ chi nhất, lấy độc đáo diêu biến nghệ thuật mà sương hậu thế, tố có hoàng kim có giới quân vô giá cùng gia có bạc triệu không bằng quân sứ một kiện mỹ dự. Là Hà Nam tỉnh Vũ Châu thị thần hậu chấn độc hữu quốc bảo đồ sứ, bằng vào này cổ xưa tạo hình, tinh vi công nghệ, phức tạp xứng men gốm, nhập diêu một màu da diêu vạn màu thần kỳ diêu biến, non sông tươi đẹp, mây tía sương mù, nhân thú hoa điểu trùng, cá trở biến hóa vô cùng đồ hình sắc thái cùng kỳ diệu ý nhị, bị dự vì Trung Quốc năm đại danh sứ đứng đầu. Quân sứ nguyên với thời đường, mà ở thời Tống còn lại là đạt tới đồ sứ một cái đỉnh Cố Lão gia tử trong tay cái này chính là một kiện tiêu chuẩn thời Tống quân sứ đại biểu đồ sứ sử thượng đỉnh. Cố Lão gia tử gần như si mê mà nhìn chính mình trong tay phùng cái này quân sứ. Hắn ở phố đồ cổ tẩm dâm nhiều năm, gặp qua hiếm quý đồ cổ vô số, nhưng vẫn không có gặp qua hoàn chỉnh quân sứ. Trước kia gặp qua một cái quân sứ chén nhỏ, lại là một cái đã rách nát quân sứ chén nhỏ, nhưng kia dư lại một nửa, như cũ xem đến hắn si mê không thôi bởi vì kia mỹ lệ diêu biến mà cảm thán vạn phần hiện tại hắn lại thấy tới rồi một kiện chân chính hoàn chỉnh quân sứ này như thế nào có thể làm hắn không kích động đâu mỹ mỹ quá mỹ cố lao gia tử kích động mà liên tục nói ba cái mỹ tự đủ để thuyết minh hắn hiện tại tâm tình như thế nào cũng bởi vì cái này quân chắc chắn ở là quá mỹ lệ hoàn toàn làm cố lao gia tử chấn động tới rồi cho nên hắn hiện tại căn bản đối cái này đồ sứ nói không nên lời mặt khác ca ngợi từ ngữ, trừ bỏ mỹ cũng tìm không thấy bất luận cái gì hình dung từ, cố lão gia tử đoan trang đồ sứ mỗi một cái bộ vị, hận không thể đôi mắt đều lạc đi lên giống nhau. đồ sứ mỗi một góc đều quan sát một bên lúc sau, hắn mới lưu luyến mà dịch khai tầm mắt, thở hắt ra, đây là chân chính thời tống quân sứ, quả nhiên là danh xứng với thực a. tống vân mặc ở một bên cũng xem ngây người. Tuy rằng hắn đối với đồ cổ tuyệt tự không có quá lớn nghiên cứu, nhưng bởi vì ông ngoại yêu thích, cho nên đối đồ cổ thưởng thức phương diện này, hắn cũng là hoàn toàn có thể nhìn ra được tới cái này quân sư Mỹ lệ chỗ. Cũng đúng là bởi vì hiểu được thưởng thức, cho nên cái này đồ sứ mới có thể đủ ở bọn họ trong mắt nở rộ ra lớn nhất Mỹ lệ. Nếu đổi làm một cái người ngoài nghề, có lẽ sẽ bởi vì loại này Mỹ lệ mà chấn động một chút, nhưng trong lòng chân chính sinh ra kinh diễm vẫn là không thể so bọn họ này đó trong nghề người. Gia Tôn Hai thật vất vả xem đủ rồi cái này quân sứ, ngẩng đầu lên thời điểm, rồi lại bị một khát mạc cấp chấn động một chút. Nếu không phải cố lao ra tử bản năng gắt gao lấy ở cái này quân sứ, chỉ sợ cái này quân sứ đến như vậy ném tới trên mặt đất đi. Thiên A hắn nhìn trước mặt một màn, lẩm bẩm nói. Thống Vân mặc lúc này càng là nói không ra lời, trong mắt trừ bỏ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Thừa dịp này gia tôn hai đang ở cẩn thận xem xét kia kiện quân sứ thời điểm, Tô hỏa đã đem mặt khác cái dương toàn bộ cấp mở ra. Bởi vì phía trước đã gặp qua rất nhiều lần, cho nên nàng đấy lòng chấn động đã không có mới gặp thứ mánh liệt. Húng chi, mấy thứ này còn chính là Tô hỏa nàng có cái gì hảo chấn động. Cố lao ra tử phùng trong tay kia kiện quân sứ, nhìn trước mặt bày đầy đất bảo bối nhi nhóm, không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói, thế nhưng còn có một kiện quân sứ còn có nữ diêu đồ sứ, ca diêu đồ sứ, vương. thế nhưng là thời tống năm đại danh diêu đều đầy đủ hết. cố lão gia tử cảm thấy hai mắt của mình đều mau nhìn không ra tới. như vậy quốc bảo tụ tập nhi phong cảnh tượng, hắn chỉ ở cố cung viện bảo tàng gặp qua, nhưng là cái loại này cách pha lê nhìn đến, hòa thân mắt bại ở trước mặt, đây là hoàn toàn không giống nhau cảm giác. hắn tuy rằng không biết những cái đó tranh chữ là ai tác phẩm. Nhưng chính là này đầy đủ hết thời tống năm đại danh diêu đồ sứ, cũng đã cũng đủ làm hắn chấn động đến tuột đỉnh. Hắn gặp qua đồ cổ vô số, tự nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này đó đồ sứ là này đó diêu khẩu ra tới. Thời tống từ trước đến nay lấy lễ nghi chi băng xương, lễ thượng vãng lai chi truyền thống duyên tục mấy ngàn năm, nung đúc hoa hạ quốc gia cổ muôn vàn xảo đoạt thiên công kỳ chân dị bảo, trong lịch sử đồ sứ. Thời Tống năm đại danh diêu đồ sứ danh khí là không thể phủ định, bởi vì đồ sứ phát triển nhiều năm như vậy, ở thời Tống, đạt tới một cái đỉnh. Thời Tống danh diêu xuất hiện lớp lớp, phẩm loại phong đa, chúng nó các có đặc điểm, tranh kỳ khoe sắc, thời Tống năm đại danh diêu hình thành cùng xuất hiện, càng là Trung Quốc gốm sứ tại thế giới văn minh sử thượng bộc lộ tài năng bắt đầu, cái này thời kỳ cũng đã đặt Trung Quốc gốm sứ ở phạm vi thế giới không thể dao động chủ đạo địa vị. Thời tống năm đại danh riêu đồ sứ thanh danh rất lớn, rất nhiều yêu thích cất chứa đồ sứ tàng hữu, đại khái bình sinh lớn nhất mộng tưởng, chính là có thể thu thập tề thời tống năm đại danh riêu đồ sứ. Nhưng mộng tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm, bọn họ mộng tưởng cả đời, lại cả đời cũng chưa có thể đạt thành. Đừng nói thu thập tề thời tống năm đại danh riêu đồ sứ, chính là cất chứa đến trong đó một kiện, kia cũng đủ cái này tàng hữu kêu ngạo hảo một thời gian cũng không sai biệt lắm xem như ở đồ sứ cái này trong vòng mặt buộc lộ tài năng. Mà hiện tại, thời tống năm đại danh riêu đồ sứ, cứ như vậy động tác nhất trí mà bại ở cố lao gia tử trước mặt, cố lao gia tử cảm thấy, chính mình đều sắp đại nào thiêu oxy Bất quá vì trong lòng ngực cái kia quân sứ bảo bối nhi, hắn kiên chỉ không có ngã xuống. Tô Hòa nhìn đến Trinh Lăng đã nói không nên lời lời nói cố lao gia tử, nhịn không được trộm cười xấu xa, sau đó hỏi một câu cố lao ra tử, ta cất chứa, thế nào a? cố lao ra tử như ở trong ngậm mới tỉnh, chỉ cảm thấy chính mình hiện tại chỗ đã thấy một màn này, giống như là đang nằm mơ giống nhau. hắn phiêu phiêu hốt hốt mà ngẩng đầu nhìn tô hòa liếc mắt một cái, nói: phi thường chấn động a. bất quá này đó đảo không thật tính ta đồ cất giữ, mấy thứ này đều là ta một vị trưởng bối tặng cho ta, bên trong không có một kiện là ta tự mình đảo tới. tô hòa nói đến, có chút tiên với. Nếu mấy thứ này đều là chính mình tự mình đào tới, kia nàng mới có thể chân chính tự hào. Bất quá Tô hòa thật không có hoàn toàn nói rõ ràng mấy thứ này được đến toàn quá trình, chỉ là giản lược mà miêu tả một chút. Mà nàng cũng tin tưởng, Tống Vân Mặc cũng không phải một cái lắm miệng người. Cố lao gia tử đối này không có hỏi nhiều, chỉ là cảm thán mà nói một câu, "Tô nha đầu, người vị kia trưởng bối là cái người tài ba a." Kỳ thật mấy thứ này Cũng là những cái đó năm thời điểm, ta vị kia trưởng bối trộm dấu đi tới, bất quá hắn nhãn lực hảo, nhưng thật ra chuyện thật nhi. Nhắc tới những cái đó năm tháng, cố lao gia tử biểu tình nhịn không được cảm đạm một ít, hắn liên tục thở dài nói, ai, không biết nhiều ít có bảo, chính là ở cái kia thời đại bị hủy rất ta. Hắn bởi vì gia tộc thế lực, mà đã chịu nhất định phù hộ, bảo hộ một ít đồ vật, nhưng cá nhân lực lượng dù sao cũng là nhàn nhã, càng nhiều chân quý đồ cổ. Đều bởi vì kia đoạn 5 tháng, mà hoàn toàn rách nát biến mất, trở thành thư thượng một cái danh tử. Cố lao gia tử mỗi khi nhắc tới lúc trước, đều là thổn thức không thôi. Trong lòng, luôn là có như vậy một tia đau lòng. Trung quy là ngu muội chọc đến họa A. Lao tổ tông chân quý tài phú, liền bởi vậy mà chặt đức. Đối này phê đồ cổ tỉ mị xem xuống dưới, cố lao gia tử cũng đã bởi vì chấn động mà chết lặng. Nơi này đồ vật, bảo bối thật sự là quá nhiều. Lúc này, Cố lao gia tử ngẩng đầu lên, đối Tô Hỏa Trịnh trọng chuyện lạ mà nói, "Tôi nha đầu, cảm ơn ngươi làm ta nhìn đến mấy thứ này, thật sự phi thường cảm tạ ngươi." Không chín bảy Lý Đình quê mặc, "Thứ tốt vốn dĩ chính là muốn cùng nhau chia sẻ sao, trộm giấu đi một người xem có ý tứ gì?" Cố lao gia tử nghe nôn, trong mắt ánh mắt chớp động. Tô Hỏa những lời này, cũng coi như là chọc đến hắn tâm hoa hoa lên rồi. Hắn vẫn luôn cảm thấy trong vòng có rất nhiều người thật sự là quá coi trọng cất chứa, chỉ cần có ái mộ đồ vật, trăm phương nghìn kế liền muốn cuốn đến chính mình cất chứa chúng đi, nhưng chính mình cất chứa đồ vật đâu, lại cùng cái bảo bối nhi dường như tuyệt đối không lấy ra tới gặp người, này liền làm trên thị trường lưu thông thích cổ chơi càng ngày càng ít, càng nhiều thứ tốt, đều bị tư nhân cất chứa đi lên, liền tính là lấy ra tới cho người khác nhìn xem, đều bùn xỉn vô cùng. Như vậy một cái cục diện, như thế nào có thể làm lao tổ tông truyền xuống tới văn hóa của quý làm càng nhiều người nhận thức đến. Hơn nữa, hiện giờ đồ cổ trong vòng mặt, đại bộ phận người đều là loại này ý tưởng, liên tiếp mà cất chứa đồ vật, chỉ cần rơi xuống chính mình trong tay, muốn lại móc ra đi, vậy khó khăn. Như thế, nhất định phải đến gặp phải một vấn đề, kia đó là đương người này trăm năm sau đâu. hắn hậu nhân cũng nhất định sẽ yêu thích cất chứa sao. Nói không chừng liền vì tiền đem mấy thứ này cấp bán đi ra ngoài, rất có khả năng còn sẽ lưu lạc đến nước ngoài đi. Như vậy, chính là mất nhiều hơn được. Cố lao gia tử là hy vọng này đó Lão tổ tông lưu lại văn hóa của quý có thể cho càng nhiều người kiến thức đến người. Nhưng cứ việc hắn là phố đồ cổ Thái Sơn bắt đầu, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Toàn bộ vòng người đều phải bán hắn vài phần mặt mũi, nhưng vài thứ kia chúng quy là người khác. Hắn không có tư cách nói ra nói vào. Cố Lão gia tử bất đắc dĩ, chuyện này cũng trở thành hắn một cái khúc mắc. Hiện tại tô hòa như vậy vừa nói, hắn tức khắc có một loại gặp được tri âm cảm giác. Cố Lão gia tử vô vô tô hòa bả vai, ngữ khí có chút kích động. Tô nhia đầu, ngươi cái này ý tưởng thực không tồi, thật sự thực không tồi. Tiêu phí hơn một giờ thời gian, mấy thứ này cuối cùng là bị dọn tới rồi dưới lầu đi. Chính là cố lao gia tử cái này qua tuổi nửa trăm lão nhân, cũng ra đem lực, mệt đến thở hồng hộ, hồ, lại bởi vì có thể tiếp xúc đến nhiều như vậy bà bối, mà hưng phấn không thôi, không có cảm giác được một chút mỏi mệt. Cái kia. Tô nha đầu. Cố lao gia tử đột nhiên hô một tiếng. ân, Tô hòa ngẩng đầu lên nhìn về phía cố lao gia tử. Chính là cố lao gia tử nói chuyện có chút ấp há úng, một bộ thật ngượng ngùng bộ dáng chính là người đổ vật đặt ở nơi này trong khoảng thời gian này, ta có thể hay không. Cố lao ra hạt ở là cảm thấy chính mình mặt ra có chút nóng lên, hắn chịu người tôn kính nửa lời người, lại bởi vì vẫn luôn ở vào quyền lực đỉnh, cơ hồ không có cầu qua người, hiện tại lâm láo lại muốn kéo xuống mặt mũi tới cầu một cái tiểu bối nhi, hắn là thật sự có chút ngượng ngùng. Nhưng vài thứ kia dù sao cũng là tô hòa, hiện tại chỉ là gửi ở hắn nơi này, nếu chưa kinh quá nàng cho phép chính hắn liền đem vài thứ kia lấy ra tới xem, cũng thật sự là có chút không phù hợp lễ nghĩa, nhưng vài thứ kia hắn lại cảm thấy không thấy đủ, chờ không xuống dưới muốn từng cái từng cái hảo sinh sôi nhìn xem, tất nhiên là muốn cùng chủ nhân nói một tiếng. nghe cố lão gia tử này ầm à ầm ư nói, tô hòa liền biết hắn ý tứ, thực sàng khoái mà xua xua tay, cố lão gia tử, ngươi muốn xem liền xem bái, không có quan hệ. cố lão gia tử thư khẩu khí, chân thành về phía tô hòa nói tạ. Ba người từ tàng bảo thất sau khi ra ngoài, liền đến cố lao gia tử thư phòng, tiểu tọa trong chốc lát. Cố lao gia tử tự mình lấy ra thượng đẳng đại hương bảo, dùng trong thư phòng mặt bày đủ trà cụ pha trà. Cố lao gia tử hiển nhiên am hiểu sâu việc này, nhất cử nhất động đều chứa đầy thuộc về trà đạo nhàn nhã ý nhị, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, mỗi một động tác tựa hồ đều là ở vũ động giống nhau, dấu diếm độc đáo luật động. Ở cố lão gia tử pha trà trong lúc, Tống Văn Mặc hạ giọng đối Tô Hòa nói chuyện, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ý cười, "Này thượng đẳng đại hồng bảo là kia ba viên mẫu thụ sản, ông ngoại cũng chỉ có thể mỗi năm phân đến hai lượng, ngày thường bảo bối đắc hẳn đều không lớn sẽ lấy ra tới chiêu đãi người, xem ra ông ngoại rất coi trọng ngươi." "Phải không?" Tô Hòa cũng cười khai, lại nhịn không được tò mò hỏi, "Kia ba viên mẫu thụ thượng sản đại hồng bảo, hương vị khẳng định muốn so giống nhau đại hồng bảo hảo rất nhiều." "Ừm." Hương vị thật là có chút không giống nhau. Tống vân mặc hồi tưởng chính mình đã từng uống qua hương vị. Hắn cũng là thích uống trà, ngày thường chưa bao giờ uống rượu thủy đồ uống, nếu thật sự là không có trà, cũng là uống nước sôi để nguội. Như vậy a? Tô Hòa bừng tỉnh gật gật đầu, cũng này trà hương vị tò mò lên. Tuy nói Tô Hòa thoạt nhìn là cái tùy tiện người, nhưng nàng lại ngoài ý muốn căn bản không thích uống những cái đó đồ uống linh tinh, cũng tùy sư phụ Lâm Huyền Thanh yêu thích thích uống trà. Nàng uống qua không ít hảo trà, nhưng này vũ di sơn thượng kia tam cây mẫu thụ sản xuất đại hồng bảo nàng thật đúng là không uống qua, chỉ nghe sư phụ nói qua kia trong đó mỹ rượu tư vị, đã sớm muốn nếm thử, lại không có nghĩ đến hôm nay đi vào nơi này, thế nhưng có ngoài ý muốn chi hỉ, có thể uống đến này mẫu thụ đại hồng bảo Không bao lâu, cố lao ra tử hết thể trình tự làm việc đều hoàn thành, nước trà nhập ly, đổ tam ly, thỉnh uống. Cố Lão gia tử cười giơ tay, tô hòa hơi hơi gật đầu, sau đó bưng lên kia ly trà, trước nghe trà hương, sau đó mới tinh tế phẩm trà lên. Cố Lão gia tử bưng chén trà, nhìn tô hòa thành thạo phẩm trà động tác, nhịn không được cười nói, xem ra tô nha đầu cũng đối này nói rất là hiểu biết ta. Tô hòa đem chén trà bưng, mới bĩu môi, sư phụ ta từ nhỏ liền đối ta yêu cầu nghiêm khắc, trà đạo cũng là một trong số đó xem ra ngươi sư phụ cũng là vị cao nhân, cố lao gia tử gật gật đầu. Lao gia tử, quản gia đột nhiên gõ vang lên thư phòng môn. cố lao gia tử ngẩng đầu, chuyện gì a? quản gia đi tới, thấp giọng ở cố lao gia tử bên tai nói, lao gia tử, lần trước vị kia trần giáo sư không phải cùng ngài cầu phúc tự sao? ngài có thể đáp ứng hắn ngày mai liền phải cho hắn, ngài buổi tối không phải còn muốn đi phó ước sao? hiện tại có phải hay không? Quản gia cũng là không có biện pháp, cố lao gia tử hiện tại tuổi lớn, đối với rất nhiều chuyện đều là trí nhớ không được tốt, cho nên đại bộ phận sự tình, đều là muốn xen vào gia tới nhắc nhở hắn. Ai biết quản gia hôm nay cũng cấp quên, vừa mới mới nhớ tới, mới vội vàng lại đây thúc giục cố lao gia tử, may mắn hôm nay hai vị này cũng không xem như cái gì người ngoài, cho nên quản gia mới như vậy vọt vào tới. Đúng vậy, ngươi không nói ta đều cấp đã quên cố lão gia tử một phách chán, bừng tỉnh đại ngộ. hiện tại tuổi lớn, luôn quên này quên kia. dứt lời, hắn lại ngẩng đầu lên đối tống vân mặc cùng tô hòa nói: xin lỗi à, chờ ông ngoại một chút, đợi chút trễ chút ông ngoại muốn đi tham gia phó ngươi chu gia ra hứa. buổi tối trở về đại khái cũng không có gì thời gian, cho nên chỉ có hiện tại viết. ông ngoại, ngươi viết đi, ta cùng tô hòa đều sẽ không để ý. tô hòa cũng nói: đúng vậy. Thuận tiện cũng có thể xem một chút Lão Gia Tử ngài thư pháp. Hai người đi theo cố Lão Gia Tử tới rồi án thư bên cạnh. Cố Lão Gia Tử có thể nói là một cái nhiều phương diện đại sư, thành tựu tối cao đại khái chính là ở đồ cổ phương diện, tiếp theo, đó là thư pháp. Luận thư pháp, hắn tuyệt đối có thể ở quốc nội bài tiến lên người. Đại khái là bởi vì cố Lão Gia Tử trời sinh tính rộng rãi, viết chữ không bám vào một khuôn mẫu, có thể khiêu thoát ra gông cùng siềng xích chế tạo độc thuộc về chính mình thư pháp. Hơn nữa Cố lão gia tử cũng phi thường nhiệt tình yêu thương thư pháp, ngày thường không có việc gì luôn thích viết viết chữ. Cố lão gia tử tư lịch rất cao, ở thư pháp giới danh khí rất lớn, không ít người đều lấy cầu được hắn một bức tự vì ngạo. Bất quá Cố lão gia tử cũng không phải cái loại này buồn xin bản vẽ đẹp người, chỉ cần là hắn thoạt nhìn không tồi người tới cửa tới cầu tự, hắn hơn phân nửa đều sẽ chuyên môn vì này để thượng một bức tự có thể nói là chân chính chút nào không lay động cái giá. Bất quá có thể làm cố lao gia tử coi trọng mắt người rốt cuộc không nhiều lắm, hơn nữa nhân ra được như vậy một bức tự, tự nhiên là đương bảo bối dường như cất chứa lên, cuối cùng liền tạo thành cố lao gia tử một bức tự, ở chợ đen thượng trực tiếp xào thượng 10 vạn giá cả. Cố lao gia tử thậm chí còn nói dỡ nói qua, về sau chính mình không có tiền, liền chuyên môn ban chính mình tự, nói không chừng còn có thể hảo hảo kiếm thượng một bức đâu. Lúc này quản gia đã vì cố lao ra tử ma hảo mạc. Cố lao ra tử đi qua đi, chọn một trương giấy tuyên thành, ở trên bàn sách phô khai, dùng cái chặn giấy áp hảo. Xem cái này cái chặn giấy bộ dáng sinh động như thật, lại là bao tương rắn chắc, tuyệt đối là một cái mở rộng ra môn lao đồ vật. Bất quá hiện tại tới rồi cố lao ra tử trong tay, lại hoàn nguyên nhất nguyên bản sử dụng. Cố lao ra tử ở một bên giá bút thượng khơi màu bút tới, hắn cất chứa bút rất nhiều. Hơn nữa chi chi chân quý, giá trị xa xỉ. Thì như nói hiện tại, hắn đã chọn chúng một con bút lông nhỏ bút. Bút lông nhỏ bút là dùng sơn thỏ trên lưng một tiểu bộ vị hát châm chọc mao làm chủ yếu nguyên liệu. Bút lông nhỏ mặt ngoài có ánh sáng, phong dĩnh bén nhọn cứng ngạnh, mao côn thô trắng thẳng thuận, phi thường chân quý, này dới như kim. Cố lao ra tử dẫn theo bút, ở nghiên mực thượng khoa tay muối chân một chút, sau đó mới đưa bút lông chấm mãn mực nước, nhắc tới bút. Nhìn giấy tuyên thành. Trong lòng đã là định liệu trước, cho nên đương cố lao gia tử đặt bút lúc sau, một câu, trực tiếp liền mạch lưu loát. Phi đạm bạc vô lấy minh trí, phi yên lặng vô đến nội xa. Cố lao gia tử có thể được xưng là thư pháp đại gia, quan trọng nhất một nguyên nhân, chính là bởi vì cố lao gia tử tự, cũng không phải ở vẽ lại ai, mà là tự thành nhất phái, có, đều là chính hắn hiểu được. Một câu liền mạch lưu loát, tô hòa nhìn, tức khắc tâm sinh tán thưởng. Hào một cái thư pháp đại gia. Thư pháp có đặc thù nghệ thuật mỹ cảm, Lỗ Tấn tiên sinh từng nói, Trung Quốc văn tự có tam mỹ, ý mỹ lấy cảm tâm, âm mỹ lấy cảm nhĩ, hình mỹ lấy cảm mục. Cố lão gia tử này một câu, có thể nói là tam mỹ đầy đủ hết. Phi đạm bạc vô lấy minh trí, phi yên lặng vô đến nỗi xa những lời này xuất từ gia các lượng viết cấp nhi tử ra các chiêm giới tử thư. Mà này chân chính xuất từ còn lại là đến từ chính Tây Hán Lưu An Hoài Nam tử chủ thuật hấn. Đại ý là không đem trước mắt danh lợi xem đến nhẹ đạm liền sẽ không có minh sát trí hướng, không thể bình tĩnh an tường hết sức chăm chú học tập liền không thể thực hiện rộng lớn mục tiêu. Này liên phản ánh chính là gia các lượng đối nhân sinh chết lý tự hỏi, cho rằng một người cần điểm nói ít ham muốn mới có thể có minh sát trí hướng, cần tịch mịch thành tĩnh mới có thể đạt tới sâu xa cảnh giới nữ thiền mà hàm ý khắc sâu, tràn ngập triết lý. Những lời này, đồng dạng cũng là cố lao gia tử đối vị kia vãn bối kỳ ký. cố lao gia tử này một bức tự, đem những lời này cái loại này tâm cảnh biểu đạt đến vô cùng nhuần nhuyễn, có thể nói là chân chân chính chính một bức đại tác phẩm. dù sao cũng là tuổi lớn, cố lao gia tử viết xong lúc sau, cũng là hơi hơi thở phì phò, cái chán cũng chảy ra hãn cũng không nên cho rằng viết chữ chính là một cái nhẹ nhàng chuyện này, từ nhân thể sinh lý phương diện tới xem, luyện tập thư pháp cần có chính xác tư thế, phải làm đến cùng bộ đoan chính, hai cánh tay tề bình, ngực trương bối thẳng, hai chân bình đặt ở mà, như vậy mới có thể nhắc tới toàn thân lực lượng, sử viết khi khuỷu tay cùng cổ tay vận động tự nhiên. Loại này tư thế cùng khí công động tác tương tự, sử toàn thân cơ bắp bảo trì thoải mái trạng thái, viết khi hô hấp tự nhiên nhưng xúc tiến máu tuần hoàn nếu viết trường phúc chữ to cần thiết đứng thẳng mà thư này trừ bỏ dùng chỉ cổ tay khuỷu tay vai kính ngoại còn phải dùng đến eo kính phần eo là toàn thân vận động bộ vị mấu chốt bởi vậy rất nhiều am hiểu thư pháp lao nhân viết xong chữ to giống như đánh xong một bộ thái cực quyền hoặc luyện bãi một bộ ngũ cầm hí giống nhau khởi tới rồi tập thể hình tác dụng cố lao ra tử viết xong lúc sau cẩn thận quan sát một chút mới vừa lòng gật gật đầu theo sau, hắn lại ở phía sau để ra khoảng, rơi xuống danh, mới đưa trong tay bút lông nhỏ bút cấp buông xuống, rồi tay lau một phen hãn, con dấu, cố lao ra tử vươn tay, quản gia kịp thời đem cố lao ra tử con dấu cấp đẩy tới, cố lao ra tử tiếp nhận, hà hơi, sau đó nặng nề mà gáy ở mặt sau, ha ha, xem ra hôm nay trạng thái không tồi, bức tranh chữ này nhưng thật ra liền mạch lưu loát. Cố lão gia tử chỉ cảm thấy vừa lòng không thôi, nhịn không được cười to nói: "Phải biết rằng nếu là đặt ở trước kia, kia hắn như vậy một bức tự, là muốn viết thượng mười mấy biến mới có thể đủ làm hắn chân chính vừa lòng, nhưng hôm nay, cư nhiên một bên liền thành." Cố lão gia tử lại ngẩng đầu đối Tô Hòa cười nói: "Tôi nha đầu, xem ra ta bức tranh chữ này, cũng có ngươi một phân công lao a." Tô Hòa xua xua tay: "Nơi nào? Lão gia tử ngài bức tranh chữ này bút ra như phong." Tơ nhện hành không, cũng là ngài chính mình bút lực lợi hại, cũng không phải là ta công lao ai. Nếu không phải nhìn ngươi vài thứ kia, ta tâm tình thoải mái, chỗ nào có thể viết ra như vậy hảo tự cố lao ra thử nói, đột nhiên dừng một chút, lại hỏi, ai, nghe tôi nha đầu ngươi lời này, đối sách này pháp cũng là rất có tâm đắc a. Tô hỏa tươi sang cười, chỉ là lược hiểu một vài mà thôi. Ai ai, đừng nói nhiều như vậy, tới tới tới, viết một viết cấp lao nhân nhìn xem. Cố Lão gia tử đột nhiên tới hứng thú. Đang đợi đến kia nét mực xử lý lúc sau, hắn lập tức tiếp đón quản gia đem bức tranh chữ này cấp thu lên, sau đó đem vị trí nhường cho Tô Hòa. Tô Hòa hiện tại đã xem như bị buộc thượng lương sơn, không thể không viết. Nàng đứng ở án thư mặt, cũng chọn một trương giấy tuyên thành, dùng cái chặn giấy cấp áp hảo. "Muốn ta cho ngươi mài mực sao?" Cố Lão gia tử hỏi. "Ai ai, này không thể được, vẫn là ta chính mình đến đây đi." Tô Hòa liên tục xua tay, tay mắt lanh lẹ mà đem mặc cấp lấy ở trong tay. Hắc, này mặc không tồi. Tô Hòa nhịn không được nói một câu. Xem này mặc phiếm nhàn nhạt xanh tím quang, bóng loáng mịn nhẵn, hoa văn màu đều đều mà có xăng giỏi, lấy ở trên tay, liền có một cổ nồng đậm mặc mùi hương sông vào mũi, thật sự là tốt nhất Tùng Yên Mặc. Thật tinh mắt. Ta chỗ đó còn có vài khối, muốn hay không đưa ngươi một khối. Cố Lão gia tử phi thường hảo phong nói. Tô Hòa tức khắc cười, hắc, kêu cảm tình hảo A. Ở phương diện này nàng đảo thật còn không có khách khí, nàng sư phụ chỗ đó đích sắc còn có không ít hảo mặc, thậm chí còn có một khối lý đỉnh quê mặc, ngày thường cùng cái bảo bối nhi dường như, giấu đi xem đều không cho Tô Hòa xem, càng đừng nói dùng. Nơi này liền không thể không đề cập một chút lý đỉnh quê mặc, thời đường chế mặc năng thủ hề siêu nhân mặc làm tốt lắm. Đường sau chủ ban hề siêu họ Lý, hề siêu nhi tử đã kêu Lý Đình Khuê. Lý Đình Khuê chế mặc kỹ thuật so với chính mình phụ thân còn muốn càng cao một bậc, lấy tung yên, chân châu long não, bạch đàn, keo bong bóng, cá vì nguyên liệu, chế thành mặc kiên như ngọc, ngoài ra mặc càng là hát như sơn, bị mọi người coi nếu chân bảo, đã từng liền có hoàng kim dễ đến, Lý mặc khó cầu cách nói. Hiện tại Lý Đình Khuê mặc, cơ hồ nghe cũng chưa nghe nói qua có ai cất chứa. Này Lý Đình Khuê Mạc, nhưng thật ra trở thành một cái truyền thuyết, thậm chí còn có người nghi ngờ, nói này Lý Đình Khuê Mạc chỉ là bị đại gia thần thoại, căn bản không có nói tốt như vậy. Lâm Huyền Thanh nơi đó một khối Lý Đình Khuê Mạc, là hắn còn trẻ thời điểm, ở trong trốn giang hồ lang bạc, trong lúc vô ý ở người nào đó trong nhà thấy được này khối Lý Đình Khuê Mạc, liền vì người ta trị bệnh lúc sau, làm đối phương đem này khối Lý Đình Khuê Mạc làm tiền khám bệnh. Nghe nói người nọ trong nhà tổ tiên là đại quan, quan bái nhị phẩm, cũng là một yêu thích vũ văn lộng mặc quan văn, cho nên có cất chứa lý đỉnh khuê mặc, cũng chẳng có gì lạ. Bất quá hắn hậu nhân nhưng thật ra không biết kia lý mặc giá trị, hơn nữa cái kia niên đại, thứ này cũng bán không ra cái gì tốt giá cả, kia người nhà sau lại cũng xuống dốc, liền tiền khám bệnh đều phó không dậy nổi. Lâm Huyền Thanh chỉ thu như vậy một khối ở bọn họ xem ra không có bất luận tác dụng gì mặc làm tiền khám bệnh. Chính là làm cho bọn họ cảm tạ không thôi Tô hòa sư phụ chỗ đó có hảo mặc Cũng là vì lâm huyền thanh chính mình cũng thích thư pháp Kỳ thật xác thực nói Hắn là yêu thích cầm kỳ thư họa, Ngày thường trừ bỏ đùa nghịch hắn những cái đó dự thảo Sở hữu thời gian liền đều là hoa tại đây mặt trên Tô hòa xuống núi lúc sau Không có lấy cái gì mặc Ngày thường viết chữ cũng không có gì hảo mặc Nhưng nhất quán đều dùng sư phụ những cái đó hảo mặc nàng Nơi nào thói quen được giống nhau mặc nhưng đem tô hòa nghẹn đến mức không được hiện tại cố lao gia tử nói muốn đưa nàng một khối hảo mặc nàng tự nhiên là cao hứng mà ứng nơi nào còn sẽ tự tuyệt hắc ngươi nhà đầu này cố lao gia tử nhìn đến tô hòa cười đến cùng cái tiểu hồ ly dường như nhịn không được cười mắng một câu đương nhiên hắn cũng không quên thúc giục đã biết đợi chút ta liền đem mặc đưa cho ngươi hiện tại vẫn là hảo hảo viết chữ đi tuân mệnh tô hòa cười tủm tỉm mà đáp Lúc này mới bắt đầu mài mực, nàng lực đạo cân xứng mà cấp hoan vừa phải, thực mò mực nước liền ra tới, mực nước thực đùng, lại phi thường thích hợp thư pháp viết chữ. Nàng tuyển bút, cũng là vừa mới cố lao ra tử dùng bút lông nhỏ bút, loại này bút tương đối ngạnh, vừa lúc thích hợp nàng muốn viết tự. Nàng đem bút rửa sạch một chút, sau đó mới chấm mặc chuẩn bị đặt bút. Tô Hòa viết chữ thời điểm chạm tư cũng không phải phi thường tiêu chuẩn, không có gì phần đầu đoan chính, hai cánh tay tề bình. Ngực trương bối thẳng, hai chân bình đặt ở mà linh tinh linh tinh, chỉ là tùy ý mà đứng, lại có một loại báo nguyên thủ nhất thiên lặng cảm giác, ở giữa không bàn mà hợp ý nhau thiên lý, nàng dưới chân bất động như chung, ổn nếu bàn thạch, cả người nín thở ngưng thần, hơi thở dài lâu. Nhìn đến tô hỏa lần này động tác, cố lao gia tử nhịn không được trước mắt sáng ngời. Hán từ nhỏ đi theo thư pháp đại gia học tập, vị kia đại gia đối thư pháp các phương diện yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Trạm Tư cũng là trong đó ham nhất, cho nên ở vị kia dạy dỗ hạ, cố lao ra tử cho tới nay viết chữ tư thế đều là phi thường tiêu chuẩn. Loại này tư thế càng là dưỡng thành thói quen, bất chi bất giác liền bày ra tới. Bởi vì vị kia lão sư duyên cớ, hắn cũng cho rằng thư pháp là không chút cầu thả, ở phương diện này cũng nên yêu cầu nghiêm khắc. Chính là hiện tại nhìn đến tô hòa tư thế thời điểm, hắn lại có một loại nhàn nhạt hiểu được, một loại nói không nên lời hiểu được. Hắn lúc này. Thế nhưng có một loại trước kia ý tưởng là sai lầm cảm giác. 098 xấu kim thể. Tô hòa ánh mắt ở trước mặt giấy tuyên thành thượng đào qua, nghĩ kỳ rồi chuẩn bị viết tự, mới thật sâu hít vào một hơi, nín thở ngưng thần, tự phần eo phát lực, đầu bút lông cũng tùy theo rừng ở giấy tuyên thành phía trên. Nùng phương y ghề thúy ngạc, hoán loạn một trong đỉnh. Linh lộ dính như say, tàn hà chiếu tựa dung. Đan thanh khó hạ bút, tạo hóa độc lưu công. Vũ điệp mê hương kính. Nhẹ nhàng chụp gió đêm Này từ vì tống huy tông nùng phương thơ Tô hòa viết Cũng là chính tông xấu kim thể Xấu kim thể đúng là tống huy tông sáng chế Cũng có hạc thể nhã sương Này đặc điểm là gầy thẳng đỉnh bạc Hoành hoa thu bút mang câu Dựng hoa thu bút mang điểm Phiết như trùy thủ, mại như thiết đao Dựng câu thơ dài Có chút liền bút tự tượng tơ nện hành không Đã gần đến hành thư Tô hỏa xấu kim thể viết thật sự có ý nhị vận dụng ngòi bút mơ hồ máu lẹ, bút tích gầy kính, đến gầy mà không mất này thịt, biến chuyển chỗ nhưng rõ ràng nhìn thấy dấu mối, lộ phong chờ vận chuyển để đốn dấu vết, có thể nói là đem xấu kim thể đặc điểm phát huy tới rồi vô cùng nhẫn nhuyễn. hơn nữa này gia tử, tô hỏa viết hương vị thiên hướng với tống huy tông nùng phương thơ xấu kim thể nguyên thiếp này đầu năm luôn luật thơ nguyên thiếp từ tống huy tông tự tay viết viết trước mắt chân quý ở đài bắc viện bảo tàng bên trong này thư phong độc cụ. Gầy ngạnh trung ngụ du nhuận chi trí, này bạc câu tranh sát, hào khí sôi nổi. Cuốn sau còn có trần ba ngạn xem khoảng, tuyên hỏa thi họa siêu giật thiên cổ, này cuốn lấy họa pháp làm thư, bỏ đi bút mực huệ kính, giữa các hàng như ưu lan tùng trúc, lạnh lùng tắt phong tiếng mưa rơi, chân thần phẩm cũ. Đủ để thấy được tống huy tông này phúc nùng phương thơ kinh diễm. Tô hỏa viết ra nùng phương thơ, thế nhưng cũng không kém hơn tống huy tông tự tay viết, này thư dùng chữ to rung bút vui sướng đầm đìa, bộc lộ mũi nhọn, dầu có ngạo cốt chi khí, giống như đoạn kim cắt ngọc giống nhau, có khác một loại ý nhị. Lại còn có không đơn giản như thế, tô họa bức tranh chữ này, còn có chính mình hiểu được dung nhập trong đó, này tự chi chính, này tự chi ngạo. Cái gọi là xem tự thức người, này chính, này ngạo, cũng coi như là tô họa che giấu lên tính cách một loại khác phương thức bày ra. Tuy rằng tô họa viết cũng là xấu kim thể, viết cũng là lùng phương thơ, Nhưng là Tô Hòa tự, cùng Tống Huy Tông tự, lại cho người ta hai loại cảm giác, cũng làm Tô Hòa này phúc tác phẩm, trở thành cũng không chỉ cần chỉ là vẽ lại Tống Huy Tông nùng phương thơ tiểu gia chi tác, tuyệt đối có thể xưng được với là đại tác phẩm. Tô Hòa viết xong, buông bút lông, ánh mắt đảo qua, cũng gật gật đầu. Có lẽ là vừa mới nhìn cố lao ra tử tự, trong lòng có như vậy một tia hiểu được, làm nàng hôm nay này phúc tác phẩm hoàn thành đến phá lệ thông thuận hơn nữa cảm giác cũng phi thường không tồi Hào tự cố lão gia tử trời sinh tính sáng sảng ở tô hỏa gắt xuống bút lông trong nháy mắt rồi đột nhiên cao quát một tiếng hắn ngẩng đầu lên nhìn tô hỏa mắt lộ tinh quang tô nha đầu ngươi hôm nay chính là lại cho ta một kinh hỉ a tô hỏa cười mà không nói trước kia bởi vì lão sư của ta dạy dỗ duyên cớ ta thói quen mỗi lần viết chữ thời điểm đều phải bảo trì chính xác tư thế Nhưng vì sao nhìn đến ngươi tư thế lúc sau, lão nhân ta lại có chút kỳ quái, rõ ràng tô nha đầu ngươi tư thế không phải thực chính xác, thậm chí có thể xưng được với là tùy ý, lại vì gì có thể cho người ta một loại vốn nên như thế cảm giác đâu. Cố lao gia tử, rốt cuộc hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Kỳ thật cố lao gia tử có thể làm ra lần này hành động có thể nói là rất khó đến, hắn thân cư địa vị cao nhiều năm. Tuổi trẻ thời điểm lại bởi vì gia tộc thế lực mà đã chịu mọi người truy phùng. Từ nhỏ đó là chúng tinh cùng Nguyệt nhân vật, hiếm khi có thể kéo xuống mặt mũi phương hướng người khác cầu hỏi. Hơn nữa hắn Thiên Tư thông minh, có thể khó trụ hắn vấn đề đảo thật đúng là không nhiều lắm. Cho nên hiện tại cố lao ra tử mở miệng hướng tô Hòa dò hỏi vấn đề này, có thể nói là thật thật khó được cử chỉ. Một bên Tống Vân mặc cùng kia quản gia nhìn lúc sau, tuy rằng không nói gì lại là mắt lộ kinh dị ánh sáng. đương nhiên, cố lão gia tử nhưng quản không tới nhiều như vậy. ở tô hòa đứng ở nơi đó bắt đầu, hắn trong lòng liền có cái này nghi hoặc. hiện tại hắn lại là một chút cũng nẹn không đi xuống, gấp không chờ nổi liền muốn hỏi ra tới. cái này cũng lười đến để ý cái gì thân phận bối phận vấn đề, cái gọi là học vô trường lấu đặt giả vì trước. tô hòa nhìn đến cố lão gia tử vội vàng thả nghi hoặc bộ dáng, cũng không có vội vã trả lời mà là ha hả ha cười, hỏi trước cố Lao gia tử một vấn đề, Lao gia tử, ngài có không nói cho ta viết chữ thời điểm này chặn tư, là vì cái gì đâu? Nàng nước mặt mở to thuần tịnh đôi mắt, đầy mặt nghi hoặc, một bộ ham học hỏi như khát bộ dáng. Nhìn đến nàng dáng vẻ này, cố Lao gia tử nhưng thật ra thật sự hoảng sợ, trong giây lát đem nàng trở thành chính mình những cái đó học sinh, tự nhiên mà vậy mà giải thích lên viết chữ thời điểm. Tốt chạm tư có thể cho phần eo càng tốt phát lực, cũng có thể có trợ giúp chúng ta hoàn thành một bộ thư pháp tác phẩm. Hắc, thiểu nha đầu, lão nhân ta đang hỏi ngươi lời nói đâu. Cố Lão gia tử đống nhiên phục hồi tinh thần lại, thổi dâu trừng mắt mà nhìn Tô Hòa. Bất quá hắn lại tại hạ một khắc xứng sốt, đống nhiên ý thức được cái gì dường như, trong miệng lẩm bẩm nói, vì càng tốt mà hoàn thành thư pháp tác phẩm. Vì càng tốt, càng tốt, Tô Hòa che miệng cười trộm. Cười mắt cong cong, giống như trăng non, xem ra ngài đã ý thức được nha. Cảm giác được một chút cái gì? Cố lão gia tử đúng sự thật mà nói ra chính mình cảm thụ. Tô Hòa không chê phiền lụy mà giải thích nói, sư phụ ta cũng ở ta sơ học thư pháp kia đoạn thời gian, nghiêm khắc yêu cầu ta chạm tư, khả năng so lão gia tử ngài lúc trước học tập thời điểm còn muốn nghiêm khắc nga, ta trên đầu là muốn đỉnh viết, thư rớt, ta nhưng đến tiếp thu trừng phạt. Tô Hòa nói, Lòng còn sợ hãi mà thẻ lưỡi Nàng hiện giờ biết được rất nhiều đồ vật, lại không hoàn hoàn toàn toàn là bởi vì nàng phi thường thông minh duyên cớ, càng quan trọng là nàng sư phụ Lâm Huyền Thanh đối nàng yêu cầu nghiêm khắc. Lâm Huyền Thanh đã từng trịnh trọng chuyện lạ mà nói cho nàng, chính mình chính là quỷ y y hề môn thứ 98 đại môn chủ, mà tô hỏa liền sẽ là thứ 99 đại môn chủ, điểm này là không gì đáng trách. Nhưng là, muốn trở thành đường đường quỷ y y hề môn môn chủ, cũng không phải chỉ cần sẽ chữa bệnh liền đủ. đã từng mỗi một thế hệ quỷ y y hải môn môn chủ, không có chỗ nào mà không phải là đường đại đại kiệt cầm kỳ thư hoạ thiên văn địa lý, mọi thứ tinh thông, quả thực chính là gia cát lượng giống nhau nhân vật, thậm chí còn có chút người mới có thể, càng ở gia cát lượng vị này ngọa long phía trên, chẳng qua quỷ y y hải môn lịch đại môn chủ đều là thanh tâm quả dục hạng người, cũng không say mê với quyền thế, cho nên chỉ là ẩn cư sân dã. Không ra sơn môn thôi, bởi vậy người ngoài cũng hiếm khi biết này nhân vật. Lâm Huyền Thanh liền nói cho Tô Hỏa, nếu muốn trở thành quỷ y y hay môn môn chủ, nhất định phải muốn có được hơn người mới có thể. Này, mới có Tô Hỏa kia 5 năm gian khổ học tập. Nhưng hiển nhiên, Tô Hỏa cuối cùng thành quả là lộ rõ, liền Lâm Huyền Thanh đều tán thưởng Tô Hỏa thiên tư chi cao, thả nỗ lực chăm chỉ, tương lai thành tựu khẳng định sẽ ở hắn phía trên. Cùng lúc đó, Tô Hòa cũng là đem lâm huyền thanh những cái đó quan điểm ý tưởng học được thấu thấu chết triệt, đương nhiên, này trong đó cũng ít không được nàng ý nghĩ của chính mình. Tô Hòa tiếp tục đâu vào đấy mà nói đến, chính là ở có một ngày, sư phụ ta nói cho ta, ta có thể không cần như vậy đứng viết chữ. Ban đầu ta thực hương phấn, bởi vì ta cảm thấy như vậy đứng viết chữ thật sự là quá mệt mỏi, liền luôn là lười nhác viết, nhưng như vậy viết ra tới tự, lại cùng ta trước kia viết tự. Đại tương đình kính, thật sự là kém đến quá nhiều. Lúc ấy ta liền tự hỏi, vì cái gì sẽ có tranh lệch lớn như vậy đâu? Bởi vì ta xem sư phụ ta viết chữ thời điểm, hắn tư thế luôn là thực tùy ý, nhưng cho người ta cảm giác chính là thực thoải mái. Vì thế, ta đó là có ý thức mà đi theo tùy sư phụ ta học tập. Rốt cuộc, có một ngày sư phụ ta cùng ta nói một câu nói, đó chính là vô luận trạm tư như thế nào đều là vì viết ra càng tốt tự mà phục vụ. Có lẽ lão gia tử ngươi xem ta tư thế thực không tiêu chuẩn, nhưng theo ý ta tới, đây là nhất thoải mái nhất thích gì mà tư thế ta có thể như vậy viết ra tốt nhất tự. Cố lão gia tử thật sâu hít vào một hơi, ta đã hiểu. Xem ra ta cũng muốn tìm kiếm một loại thích hợp ta phương thức a. Nói xong, hắn thở hắt ra. Hắn phi thường nhiệt tình yêu thương thư pháp. Cũng kỳ vọng tại đây mặt trên lấy được lớn hơn nữa đột phá cùng thành tiểu, nhưng gần đây, hắn luôn là cảm giác được một loại bình cảnh, vô pháp chân chính đột phá. Loại cảm giác này, làm hắn gần nhất có chút phiền lòng khí táo. Hiện tại tô hòa một phen nói tới, hắn lại là bất chi bất giác liền bình tâm tĩnh khí cũng tới, cũng không hề xuất ruột, như thế, hắn thế nhưng cảm thấy trong lòng như là buông xuống một cục đá lớn giống nhau, này cũng đủ để thấy được, hắn gần nhất áp lực tâm lý to lớn. Hắn đột nhiên treo kẹo nói, tô nha đầu người sư phụ nhưng thật ra cái người tài ba, không biết có hay không cơ hội này cùng hắn kết bạn một chút đâu. Hắn tuy rằng miệng lưỡi như là ở nói giỡn, nhưng đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm tô hòa, mãn hàm chờ mong. Hắn lời này cũng không phải ở nói giỡn, mà là thật sự phi thường muốn kết bạn một chút tô hòa sư phụ, ở hắn xem ra, tô hòa sư phụ tất nhiên là cái loại này ẩn cư cao nhân, hàng năm bất xuất thế lại có kinh thế chi tài đại năng giả. Như thế, hắn tự nhiên sinh kết giao chi tâm, muốn nhìn xem có thể dạy ra Tô Hòa như vậy quái tài một vị đại năng giả, đến tuột cùng là một cái cái dạng gì người. Tô Hòa thấy được cố lao gia tử chờ mong ánh mắt, cũng biết cố lao gia tử hiện tại cũng không phải ở nói giỡn, mà là thật sự muốn kết bạn một chút sư phụ. Chính là, sư phụ dặn dò quá chuyện của nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không quên. Cho nên, Nàng cũng lấy đồng dạng nói giỡn ngự khí, phi thường nhẹ nhàng tùy ý mà trả lời một câu, Đáng tiếc Nga, sư phụ ta không thích người khác quái dày hắn, này không, liền ta cái này duy nhất đệ tử đều cấp đuổi xuống núi tới lạc. Nàng cười tủm tỉm mà nói, cũng không hình chi gian hóa giải nàng cùng cố lao gia tử chi gian xấu hổ. Phải không? Cố lao gia tử thở dài khẩu khí, có chút thất vọng. Bất quá, hắn đảo cũng không phải cũng không lý giải. Hắn biết hiện tại có rất nhiều địa phương đều có cái loại này ẩn cư cao nhân, bọn họ năng lực không bình thường, lại không thích cùng thế nhân giao tiếp. ở hắn xem ra, tô hòa sư phụ hẳn là cũng là thuộc về loại người này bên trong. Ai? vậy chỉ có thể như vậy. Cố Lão gia tử có chút buồn bã mà nói. kế tiếp, cố Lão gia tử lại làm tô hòa ở nàng vừa rồi viết kia đầu tống huy tông nùng phương thơ mặt sau rơi xuống khoảng, liền chủ động mở miệng hướng nàng tác muốn bức tranh chữ này. Tô Hòa cũng không phải một cái keo kiệt bùn xịn người, liền sảng khoái mà đáp ứng rồi. Hơn nữa, cố lão gia tử nguyện ý cất chứa nàng bức tranh chữ này, cũng coi như là đối nàng một loại tán thành không phải. Bất quá cố lão gia tử cũng không làm nàng có hại, thân thủ lại viết một bức tự. Nhưng thật ra lúc này đây, không có hắn phía trước vì vị kia vãn bối viết lưu niệm thời điểm nhanh, hắn ước chừng viết mười mấy trường, mới cuối cùng là có chút vừa lòng mà rơi xuống út. Nói là có chút vừa lòng, còn cũng không phải hoàn toàn vừa lòng. Hắn còn rất có tính trẻ con treo gẹo nói, vừa mới nghe xong tô nha đầu người một phen lời nói lúc sau, thật sự là cảm khái rất nhiều a. như vậy một bức tự, thế nhưng ẩn ẩn có mặt khác cảm giác, ha ha. Xem ra lão gia tử ngài ngộ tính rất cao a, hẳn là thực mau liền có thể đột phá hiện tại bình cảnh lạc. Tô hòa đảo không phải ở vướt mông ngựa, mà là đang nói nói thật. Cố Lão gia tử đối tô hòa nói rất là hưởng thụ, loát loát trồng dâu, cười tủm tỉm mà nói, liền mượn ngươi cắt luôn. Cố Lão gia tử bức tranh chữ này, viết lấy một thủ trường tử, mặt sau càng là rơi xuống khoản, thuyết minh là tặng cho tiểu hữu tô hòa, mặt sau còn có một trường xuyến chúc phúc lời nói. Nay mặt sau là khoản đủ để chứng minh hắn đối tô hòa coi trọng tính. Nếu là như thế này một bức tự, rơi xuống bên ngoài đi, khẳng định có thể mua cái giá cao. Nhưng thật ra so Tô Hòa kia phó tự giá cả cao nhiều. Viết xong lúc sau, cố lão gia tử đầu tiên là đem Tô Hòa kia phó tự chỉnh trọng chuyện lạ mà thu thập hảo. Sau đó mới làm quản gia cấp Tô Hòa tìm một cái hộp gấm, đem vừa mới vì Tô Hòa viết kia phó tự cấp trang đi vào. Trừ cái này ra, hắn còn tặng Tô Hòa một ít đồ vật. Trong đó trừ bỏ hắn ngay từ đầu liền đáp ứng muốn tặng cho Tô Hòa một khối tốt nhất tùng yên mặc ở ngoài, còn có một phương nghiên mực đoan khê. Này phương nghiên mực đoan khê cũng coi như là một cái nho nhỏ đồ cổ, thị trường đại khái cũng có cái tiểu mấy vạn khối. Mà này trong đó đồ tốt nhất, chính là kia chi bút lông nhỏ bút. Bút lông nhỏ bút chân quý, không gì đáng trách, hơn nữa này chỉ bút lông nhỏ bút vẫn là chân chân chính chính lao đồ vật nhi cũng là cố lao ra tử chân quý rất nhiều năm đồ vật, hiện giờ đưa cho tô hòa, cũng coi như được với là một phân đại lễ. Tô Hòa nhìn đến này chi bút lông nhỏ bút thời điểm, kinh ngạc nhẹ dựng, nói là không thể thu như vậy quý trọng lễ. Ai, Tô Nha Đầu, ngươi chính là suy nghĩ, hảo bút xứng hảo tự sao. Cố Lão gia tử ngắn ngủn một câu, lại là nói được Tô Hòa không có bất luận cái gì phản bác không gian, cuối cùng chỉ có thể đem này chi quý trọng bút lông nhỏ bút cấp thu số dưới. Hiện giờ thời điểm cũng không còn sớm, Tống Vân Mặc liền cùng Tô Hòa cùng nhau rời đi. Rốt cuộc cố lao ra tử chờ lát nữa còn muốn đi phó ước, bọn họ cũng không hảo lưu lại ăn cơm chiều. Tô hòa đầu tiên là về nhà đem đồ vật đều thả xuống dưới, sau đó mới cùng Tống Vân Mặc cùng đi ăn cơm chiều. Bọn họ ăn chính là một nhà nổi danh quan phủ đồ ăn, lúc này ăn cơm người rất nhiều, cơ hồ là không có không vị. Chính là Tống Vân Mặc vị này tống gia công tử hướng chỗ đó vừa đứng, cửa hàng này giám đốc lập tức liền tung ta tung tăng mà chạy tới. Vội không ngừng mà đem này Tôn Đại Thần liên quan Tô Hòa cấp đưa đến lầu ba ghế lô. Nghe nói nơi này ghế lô đều là không đối ngoại mở ra, giống nhau chỉ chiêu đãi quan trọng khách nhân. Ăn cơm lúc sau, Tống Vân Mặc mới đưa Tô Hòa đưa về trường học. Tô Hòa đến phòng ngủ thời điểm, nàng phòng ngủ người đều rất kinh ngạc. Hảo A Tô Hòa ngươi, ngươi còn biết trở về A ngươi. Lưu Đại An mặc một thân tơ lụa váy ngủ, đôi tay chống nạnh. Tay khoa tay muối chân một cái tay hoa lan, đầu ngón tay chỉ vào tô hỏa treo kẹo nói. Tô hỏa buồn cười mà phất khai tay nàng. Người thật đúng là. Như thế nào lạp như thế nào lạp. Lưu đại đắc ý mà cơ cơ đầu, sau đó tiến đến tô hỏa bên người tới, thành thật chiêu đi, mấy ngày nay đi đâu lạp. Ta nhưng cho ngươi nói. Ai ra ai ra. 099 lễ tang. Tô hỏa theo lưu đại ngón tay chỉ vào phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy được đường tuyết đứng ở cửa. Đường tuyết. Đã lâu không thấy. Tô Hòa cười tủm tỉm mà cùng đường tuyết xua tay vân an. Đường tuyết đầu tiên là sướng sốt, sau đó thực mau liền kích động lên, cấp hừng hực mà chạy đến Tô Hòa trước mặt, có chút rồn rập mà hô một tiếng. Tô. Tô Hòa. Người đã trở lại. Nàng tóc vẫn như cũ có chút hỗn độn mà rối tung trên vai, Thoạt nhìn lộn xộn nhưng là nàng phát chất nhìn qua hiển nhiên muốn so trước kia hảo rất nhiều, không hề như là trước kia giống nhau khô khốc mà không có một chút ánh sáng. Nàng vẫn cứ là mang một bộ đại đại cũ xưa kính đen, nhưng là mắt kính phía dưới lộ ra làn da, lại không giống như là trước kia giống nhau ngăm đen hơn nữa làn da vấn đề nghiêm trọng, có thể rất rõ ràng mà xem tới được nàng làn da muốn so trước kia hảo đến nhiều, không chỉ có muốn trắng non một ít, da chất cũng muốn tinh tế một ít, Hiện tại nàng đứng ở Tô Hòa trước mặt thời điểm, kia đã muốn trắng non rất nhiều làn da, phiếm nhàn nhạt màu đỏ, thoạt nhìn phi thường rõ ràng. Tô Hòa nhìn đến Đường Tuyết đứng ở chính mình trước mặt thời điểm, lại thoáng giật mình, sau đó thực mau cười nói, "Đường Tuyết, ngươi biến hóa rất lớn a." Đường Tuyết mặt lại đỏ vài phần, nhỏ giọng mà trả lời, "Còn không phải muốn cảm ơn ngươi a." Tô Hòa tươi cười càng thêm sán lạ, "Đúng rồi, đem mắt kính hái xuống cho ta xem đi." tố hòa bỡn cận mà hướng nàng chấp chấp mắt. Đường tuyết nhỏ giọng chiếp nhạ mà lên tiếng, do do dự dự nửa ngày, vẫn là đem chính mình đại khung mắt kính cấp hái được xuống dưới. Không thể không nói, nàng cái kia đại khung mắt kính che đậy hiệu quả phi thường hảo, đương nàng mắt kính hái xuống lúc sau, cả người bộ dáng từ lúc bắt đầu bình thường, liền biến thành thanh tú bộ dáng. Kỳ thật đường tuyết ngũ quan lớn lên còn hảo, chỉ là phía trước làn da quá hắc, Hơn nữa nàng tóc cùng ăn mặc đều làm nàng hình tượng đại suy giảm, cho nên cả người thoạt nhìn chính là một cái thật thật tại tại xấu níu. Chính là hiện tại tóc phát chất một thay đổi, làn da cũng tùy theo biến hảo, lại thay một bộ đẹp quần áo, cả người liền tùy theo đại mà đổi mới. Tuy nói không phải cái gì xinh đẹp đến không được đại mỹ nữ, nhưng cũng là một cái tiểu gia bích ngọc hình thanh tú nữ hài. Hiện tại không ít người đều rất manh cái này loại hình nữ hài. Tô Hòa nhìn đến đường tuyết rốt cuộc lộ ra chân dung lúc sau, vừa lòng mà búng tay một cái, không tồi. So với ta trong dự đoán còn muốn hảo một chút. Đường tuyết, tiểu tuyết tuyết, không nghĩ tới sao, Ngươi nguyên lai like đấy khá tốt, cũng là cái mỹ nữ a. Đường tuyết vốn dĩ liền bởi vì hái được mắt kính trước mắt mơ hồ một mảnh mà có chút lo sợ bất an, hiện tại bị Tô Hòa như vậy vừa nói, cả khuôn mặt tức khắc bạo hồng, lắp bắp mà nói, còn... Vẫn là bởi vì Tô Hòa ngươi. Thật sự, thật sự phi thường cảm ơn. Bất chi bất giác, nàng hốc mắt tích tụ nước mắt. Này nước mắt, là bởi vì cảm kích. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lần này tới đọc đại học, thế nhưng sẽ gặp được Tô Hòa như vậy một người, hơn nữa kỳ tích mà thay đổi chính mình vận mệnh. Hiện tại, nàng trong lòng trừ bỏ cảm kích, không còn có mặt khác. Bất quá Tô Hòa cũng không thỏa mãn với hiện trạng. Nàng thực mô làm ra bước tiếp theo tự hỏi, làm đường tuyết thay đổi làm cho cả trường học, làm sở hữu sưng hô đường tuyết vì xấu nữ, làm những cái đó đã từng miệt thị nàng xem nhẹ nàng người, đều nhìn một cái. Đúng rồi, sau cuối tuần không phải có một cái tân sinh hoan nên sẽ sao? Tô hỏa ánh mắt sáng lên, nhịn không được nói. Tân sinh hoan nên sẽ, cũng coi như là kinh đại một cái truyền thống, cái này hoan nên sẽ trên cơ bản là từ học sinh tổ chức. Sẽ thượng những cái đó biểu diễn giả cũng phần lớn là học sinh, hơn nữa cũng không đơn thuần chỉ là lão sinh, tân sinh cũng là có thể tham gia, này cũng coi như là cấp này đó tân sinh cung cấp một cái triển lãm sân khấu. Cho nên, không ít yêu thích làm nổi bật, lại có một chút bản lĩnh tân sinh, đều sẽ chọn lựa ở cái này thời khắc, bày ra chính mình sáng giỏi, lấy kỳ vọng chính mình tương lai ở trong trường học có thể đã chịu mọi người chú mụn. Tuy nói đọc đại học người trên cơ bản đều đã thành niên, nhưng là đại gia tâm trí cũng không thể xem như một cái chân chính người trưởng thành, còn lược hiện ấu trí, tự nhiên thích ở bạn cùng lứa tuổi trước mặt nổi bật cực kỳ loại chuyện này. Có lẽ về sau chờ đến bọn họ xuất thân xã hội, có nhất định lịch duyệt lúc sau, liền biết như vậy hành vi là cỡ nào ấu trí. Phải biết rằng, kinh đại chính là cả nước đứng đầu học phủ chi nhất, kinh đại gia tới học sinh, đều là các ngành các nghề ưu tú nhất nhân tài. Cho nên, Tô Hòa hiện tại muốn mục đích, chính là muốn đem đường tuyết đẩy hướng tân sinh hoan nên sẽ sân khấu. Nhưng tân sinh hoan nên sẽ báo danh ở hai tuần cũng đã hết hạn A. Lưu Đại có chút nghi hoặc khó hiểu hỏi. Tô Hòa tươi cười cứng đờ là... Phải không? Nàng hoàn toàn quên mất vấn đề này. Đương nhiên, ha, ngươi không phải là quên mất đi. Tô Hòa đương nhiên không thể ở một mép công phu thượng thua Lưu Đại, đương nhiên không phải. Ta nàng đột nhiên trước mắt sáng ngời, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, ta đã biết. Ngươi biết cái gì? Lưu đại biểu môi. Tô Hòa cười hắc hắc, thân mình vừa trượt liền lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống liêu nhược tinh bên người, tay cũng lặng lẽ đáp thượng nàng bả vai. Uống. Liêu nhược tinh hô nhỏ một tiếng, thẳng đến Tô Hòa tay dừng ở chính mình trên vai thời điểm, nàng mới ý thức được Tô Hòa xuất hiện. Theo sau, nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn nhìn Tô Hòa con người chỗ sâu trong còn có chưa che giấu tốt kinh nghi bất định. Cái này tô hòa, rốt cuộc là người nào? Thân là không khỏi cũng thật tốt quá đi. Nàng từ trước đến nay chỉ có ở ra ra bên người những người đó trên người cảm giác được loại này hơi thở. Hơn nữa liêu nhược tinh mặt ngoài thoạt nhìn một bộ nữ thần phạm nhi, nhưng trên thực tế nàng cũng là từ nhỏ liền đi theo người tài ba học võ, thân thủ tuy rằng không tính là cái gì đứng đầu, nhưng cũng không thấp. Chính là... Nàng ở cảm giác được Tô Hòa thời điểm, lại phát hiện thực lực của nàng chi cao, hoàn toàn là cao thâm khó đoán. Lưu đại cũng nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, hắc. Tô Hòa! Ngươi như thế nào lưu nhanh như vậy? Khi nào chạy đến chỗ đó đi? Tô Hòa hướng nàng hừ hừ hai tiếng, ai cần ngươi lo? Nàng ngược lại mặt hướng liêu nhược tinh thời điểm, trên mặt lại treo lên tươi cười, nếu tinh. Liêu nhược tinh buông đáy lòng vừa mới tự hỏi sự tình. Thần sắc một lần nữa khôi phục bình tĩnh, bất quá nàng đáy mắt, vẫn là có như vậy một kia bất đắc dĩ, có cái gì, nói đi. Kỳ thật quen thuộc nàng người, nghe được nàng nói những lời này thời điểm, liền biết, liêu nhược tinh này đã xem như đáp ứng rồi đối phương yêu cầu. Tô hỏa cùng liêu nhược tinh ở chung như vậy một đoạn thời gian, tự nhiên đối nàng tính cách nắm chắc đến tương đối chuẩn xác, cho nên điểm này vẫn là biết. Cho nên, nàng cũng không quanh co lòng vòng, lập tức nói. Nếu tinh à, cái kia học sinh hội phó hội trưởng, có phải hay không ở truy ngươi à? Nàng nói, hướng liêu nhược tinh chớp chớp mắt. Liêu nhược tinh sứng sốt, lại rất mò phục hồi tinh thần lại, cũng tùy theo minh bạch tô hỏa ý tứ. Ngươi là muốn ta đi tìm người kia nói. Liêu nhược tinh có chút bất đắc dĩ mà nói. Đúng vậy. Tô hỏa trả lời đến đương nhiên, muốn hợp lý lợi dụng tài nguyên sao. Bất quá xem tên kia thích ngươi trình độ, hẳn là một câu liền có thể giải quyết. Bởi vì tân sinh hoan nghênh sẽ chuyện này là tương đối quan trọng, cho nên tổ chức cái này hoan nên sẽ là toàn thể học sinh hội, chủ yếu là từ hội trưởng hội học sinh cùng hai cái phó hội trưởng quyết định tương quan công việc, mà truy liêu nhược tình cái kia học sinh hội phó hội trưởng, vừa lúc là chủ quản tiết mục phê duyệt cái này phương diện. Hào đi! Liêu nhược tình vẫn là đáp ứng rồi. Bất quá nàng cũng không tính toán đi tìm cái kia nam sinh, mà là dùng một loại khác phương thức tới giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, cũng là một câu sự tình. Làm đương sự nhưng vẫn không nói gì quyền lợi đường tuyết rốt cuộc thưa dạ mở miệng. tôi, Tô Hòa, nàng sợ hãi mà hô một tiếng. ân như thế nào lạc, Tô Hòa vẫn như cũ vẻ mặt hưng phấn. Đường tuyết do do dự dự mà nói, ta, ta sẽ không biểu diễn tiết mục A. Nói tới đây, nàng lại cảm thấy có chút thấy nấy, Tô Hòa nghĩ như vậy bằng tất cả phương pháp trợ giúp chính mình. Chính mình lại như vậy vô năng, thật là, nàng không khỏi ấy náy mà cúi đầu. Nhưng Tô Hòa đã sớm suy xét tới rồi vấn đề này, nàng vô vô đường tuyết bả vai, yên tâm, còn có hơn một tuần thời gian, từ này thứ sáu bắt đầu, liền bắt đầu chúng ta ma quỷ huấn luyện. Ở nghe được Tô Hòa nói ra ma quỷ huấn luyện bốn chữ thời điểm, đường tuyết nhịn không được run rẩy, trong lòng đống nhiên có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Lưu Đại nhịn không được to mò hỏi nhiều một câu. Vì cái gì là từ này thứ 6 bắt đầu mà không phải ngày mai đâu." Tô Hòa nói, "Bởi vì ngày mai ta muốn đi tham gia một cái lễ tang a. Ngày mai, đúng là vị kia triệu gia gia đưa tang nhật tử." Tô Hòa làm vị kia lão gia tử lớn nhất một bút tài sản được lợi giả, tự nhiên là muốn tham dự, hơn nữa, nàng còn có một chút sự tình yêu cầu đi xử lý. Thứ 5. Lễ tang tổ chức ở vị kia triệu gia gia quế quán, cũng chính là cái kia tiểu sân thôn. Bởi vì vị này triệu gia gia thi thể sớm đã hòa táng, cho nên triệu mai là chuẩn bị liền ở chỗ này tổ chức một ngày lễ tang, sau đó liền hạ táng. Lễ tang thực đơn sơ, nhưng là tới tham gia người cũng rất nhiều, phần lớn là cái này tiểu sơn thôn nghèo khổ nông dân. Bọn họ tuy rằng cùng triệu gia gia cũng không phải thực thân cận, nhưng rốt cuộc cùng nhau ở vài thập niên, hơn nữa vị này triệu gia gia cũng vẫn luôn phi thường thần bí, tu dưỡng từ trước đến nay thực hảo cũng rất được người trong thôn tôn kính, cho nên đại gia tham dự hắn lễ tang cũng là không gì đáng trách. Nơi này là tối hôm qua bố trí tốt, triệu mai tối hôm qua liền ở chỗ này túc trực bên linh cứu, quỳ cả đêm, cả người bị ngao đến có chút suy yếu, đôi mắt đỏ bừng, bên trong che kín tơ máu. Hiện tại người đã tới không sai biệt lắm, cho nên nàng cũng chuẩn bị thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, liền chống tê mỏi chân đứng lên, tui xuống thân gõ gõ chân, miễn cho chân ma đến đi không đạo. Ai biết nàng vừa mới một nghỉ ngơi, liền có một người trực tiếp xông vào. Triệu Mai. Triệu Đông hồng con mắt, nổi giận đùng đùng mà chạy tới Triệu Mai trước mặt. Triệu Mai nhíu mày nhìn Triệu Đông, trong lòng cũng có chút sợ hãi, ca, ngươi làm gì không cần kêu ta ca. Triệu Đông thô bạo mà đánh gây nàng, nếu ngươi còn nhận ta cái này ca nói, liền cho ta đem vài thứ kia tung tích rõ ràng mà nói ra. Cái gì a? ta không biết. Triệu Mai rụt rụt cổ nhỏ giọng mà trả lời nói hiện tại triệu mai lão công đang ở bên ngoài bận rộn nơi này trừ bỏ triệu mai triệu đông hai anh em cũng không có những người khác cho nên này trêu cười mới không để cho người khác nhìn đi đương nhiên triệu mai cũng ở vào một cái hoàn toàn hoàn cảnh xấu trạng thái triệu đông mở to hai mắt nhìn bộ dáng thuật nhìn dữ tợn mà khủng bố người còn nói không biết người con mẹ nó không biết lão nhân đã chết Mấy thứ này không ở ngươi trên tay còn có thể tại ai trên tay. Triệu Mai đầu vóc sáng ngời, tức khắc minh bạch có thể làm Triệu Đông như vậy nổi trận lôi đình đồ vật là cái gì? Nàng hạ giọng nhỏ giọng hỏi, ngươi là nói những cái đó đồ cổ. Triệu Đông tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không phải cái này còn có thể là cái gì? Triệu Mai, ta nói cho ngươi, ta mới là lão nhân nhi tử, ta mới có tư cách kế thừa vài thứ kia. Ngươi một nữ nhân mọi nhà cũng không nên như vậy tham lam. Ở tiên tài trước mặt, hết thể thân tình đều biến thành bọn nước. Triệu đông hiện tại đã hoàn toàn không màng hiện tại trước mặt nữ tử này là chính mình thân mội mội, hắn hiện tại lòng tràn đầy mãn náo liền biết kia phê giá trị vài trăm vạn đồ cổ. Triệu mai nhịn không được đỏ mắt, ngươi hung ta làm gì, ta là. Ta là thật sự không biết vài thứ kia ở đâu. kỳ thật nàng nói lời này thời điểm cũng có chút trọt dạng. Bởi vì nàng phụ thân thác Tô Hòa mang cho nàng lá thư kia viết rõ, vài thứ kia đều để lại cho Tô Hòa. Triệu Mai tưởng chính mình vốn dĩ liền không phải phụ thân thân sinh nữ nhi, cũng không tư cách kế thừa vài thứ kia, cho nên cũng liền không để ý, ai biết Triệu Đông đối mấy thứ này như vậy chấp nhất, một lòng muốn được đến. Triệu Đông nhìn đến Triệu Mai phản ứng có chút kỳ quái, từ nhỏ nhìn cái này mội mội lớn lên hắn còn có thể không biết này trong đó kỳ thật là có miêu nị. Hắn bắt lấy triệu mai cổ áo, hung tợn mà cảnh cáo nói, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất nhanh lên đem kia phê đổ vật rơi xuống nói ra. Nói cách khác, ngươi cũng đừng tưởng có ngày lành quá. Triệu mai là thật sự bị dọa tới rồi, nàng thân mình nhịn không được bắt đầu run lên, nàng nhìn đến ca ca đấy mắt hung quang, cũng biết ca ca tính cách, từ trước đến nay là một cái nói được ra làm được đến người, hắn nghèo nói như vậy. Như vậy hắn cũng rất có khả năng làm được những cái đó táng tận thiên lương tàn hại muội muội sự tình. Tại đây loại sợ hãi hạ, Triệu Mai rốt cuộc đỉnh không được, ta nói, ta nói. Nàng có chút dồn dập mà kinh hô. Triệu Đông cuối cùng là buông ra Triệu Mai, lại cũng không quên cảnh cáo nàng, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất không cần tưởng gạt ta. Ta biết đến. Triệu Mai hủy hủy khuất khuất mà giống lên một tiếng, mới chậm rãi giải thích nói. Nói vài thứ kia là bị phụ thân đưa cho cứu hắn nữ hải kia. Cái gì? Là nàng. Triệu đông mở to hai mắt nhìn, giận không thể át mà quát. Triệu mai gật gật đầu. Ta liền biết cái kia tiện nhân không an cái gì hảo tâm. Triệu đông vẫn nộ mà quát, hắn vừa lúc liếc đến chính mình bên chân thao đồng, bên trong là thiêu tiền giấy, trong lòng một hơi, liền trực tiếp một chân đá vào, thao đồng tức khắc bị đá ngã lan, bên trong giấy hôi rơi rụm ra tới. Thao đồng ở quay cuồng mấy vòng lúc sau, mới ngừng ở một bên góc. Triệu mai nhìn đến cái kia thao đồng, khẽ cắn môi chưa nói cái gì. Triệu đông đá thao đồng còn không nhục trí, hắn còn vẫn nộ mà chỉ vào phía trước triệu gia gia ảnh chụp nổi giận mắng. Ngươi cái này lao bất tử. Đã chết cũng không cho người an tâm. Chính mình ra đồ vật cư nhiên đi cấp một ngoại nhân. Ta chính là ngươi thân nhi tử. Ta còn có ngươi tôn tử. Ngươi cư nhiên như vậy đối ta. Lão bất tử. Lão bất tử. Triệu Đông ở Triệu Gia Gia Linh đường phía trên giận không thể át thời điểm. Tô hỏa vừa vận tới rồi này tiểu viện nhi bên ngoài. Nàng là làm tài xế lái xe đưa chính mình tới, xuống xe thời điểm. Cái này tài xế cũng theo lại đây. Này tài xế kỳ thật thượng cũng là một cái bảo tiêu. Cứ việc Tô hỏa cũng không cần bảo tiêu bảo hộ. Vì tham gia Triệu Gia Gia lễ tang, Tô hỏa cố ý xuyên một thân tiểu hát váy, đối một cái màu đen bọc nhỏ vẻ mặt túc mục mà đi vào triệu gia tiểu viện. Bên ngoài ngồi người đều to mò mà nhìn cái này an mặc hiển nhiên không bình thường nữ hài, trong lòng cũng ở kỳ quái nàng đến tuột cùng là cái cái gì thân phận, thế nhưng sẽ nhận thức này triệu gia lão nhân. Tô hỏa không quản những người đó kỳ quái ánh mắt, trực tiếp đi vào linh đường. Nàng đạp tới cửa thời điểm, vừa vặn nghe được triệu đông phẫn nộ mà mang một câu. lão bất tử. Nàng trong lòng không ngọn nguồn một cổ hỏa khí, đi vào. Lạnh lùng mà nhìn triệu đông nói, ngươi chính là như vậy sưng hô một cái dưỡng ngươi nhiều năm như vậy lao phụ thân. Triệu đông nghe được thanh âm này lúc sau quay đầu lại, lại thấy được tô hòa, trong lòng phẫn nộ tức khắc giống như núi lửa bùng nổ, hắn trực tiếp mắng một câu, quan ngươi đành dám? Dứt lời, hắn lại nổi giận đùng đùng mà đi đến tô hòa trước mặt, dùng ngón tay chỉ vào nàng gầm lên đến, nói, người tiện nhân này, rốt cuộc là cho lão nhân kia rốt cái gì canh cư nhiên làm lão nhân kia đem đồ vật đều để lại cho ngươi. lúc này trong phòng động tính đã náo đến lớn như vậy, bên ngoài người đều nghe thấy được, sôi nổi chạy tới, đổ ở cửa xem náo nhiệt. tô hỏa nhựu nhự mi, một trưởng chuột bay triệu đông chỉ vào chính mình ngón tay, hừ, không biết ngươi đang nói chút cái gì. triệu đông cười lạnh một tiếng, ngươi còn ở giả ngu, a, ngươi nói, lão nhân kia có phải hay không đem vài thứ kia để lại cho ngươi? ta nói cho ngươi. Triệu Mai nhưng đều nói. Triệu Mai nói. Tô Hỏa kinh ngạc mà nhưng mày. Nàng lướt qua Triệu Đông đi xem Triệu Mai. Phải biết rằng Triệu Gia Gia lưu lại lá thư kia trùng. Chính là đặc biệt dặn dò qua Triệu Mai. Đừng làm nàng đem chuyện này nói cho cấp Triệu Đông. Nói Triệu Đông người này tính tình táo bạo. Khẳng định sẽ tìm Tô Hỏa phiền toái. Triệu Mai lúc ấy chính là lời thề son sắt mà cấp Tô Hỏa nói tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Hiện tại chỉ trước mắt liền. Tô Hòa nhịn không được hừ lạnh một tiếng, đáy mắt cũng coi như là hoàn toàn mà lạnh xuống dưới. Nga, không sai, người muốn thế nào? Tô Hòa nhàn nhạt hỏi, ngẩng đầu Vân An Triệu Đông hỏi. Triệu Đông đối thượng nàng con ngươi, đáy lòng đột nhiên run lên. Một không không đoạn rớt. Nga, ta không có tư cách phải không? Tô Hòa nhàn nhạt mà hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Ngươi có tư cách? Triệu Đông dương dương đáp ý, đương nhiên. Ta chính là triệu gia trưởng tử. Không phải ta kế thừa còn có thể có ai. Hắn tưởng tượng đến chính mình thực mau liền có thể kế thừa kia nghe nói giá trị vài trăm vạn đồ cổ, trong lòng lập tức liền lửa nóng lên. Thực mau, chính mình liền có thể trở thành một người trăm vạn phu ông. Thực mau, chính mình liền có thể có được một tuyệt bút tiền, đến lúc đó. Lúc này, triệu đông đã xa và ở cái loại này y y chung vô pháp tự kềm chế. Bất quá, hắn nhưng chưa quên. Rất có khả năng sẽ cùng chính mình chia cắt này mấy trăm vạn nguội muội, liền lại trừng mắt nhìn phía sau Triệu Mai liếc mắt một cái. Đương nhiên, hắn nghĩ đến này nguội muội yếu đuối tính tình, nghĩ đến là không dám cùng chính mình tranh thứ này. Triệu Mai cảm nhận được hắn loại này ánh mắt, co rúm mà rụt rụt đầu. Tô Hòa lại là phi thường châm chọc mà cười, ai nói cho ngươi đó là Triệu gia đồ vật. Triệu Đông Đô mau tức giận đến đỉnh đầu bốc khói nhi, hắn tức giận mà nói: Đó là nhà ta lão nhân đồ vật. Không phải triệu gia đồ vật còn có thể là nhà ai đồ vật. Ta nói cho ngươi ngươi không cần đổi trắng thay đen A. Tô Hòa hừ lạnh một tiếng, nay chỉ là triệu thanh thư đồ vật. Triệu thanh thư chính là vị kia triệu gia gia tên thật. Triệu đông cũng là biết nhà mình lao ra tử tên, nghe được Tô Hòa lời này vừa nói ra, nhịn không được khí cười. Đúng vậy, ngươi đều nói là triệu thanh thư đồ vật, triệu thanh thư là ta ba không phải ta đổ vật còn có thể là ai đổ vật. Tô Hỏa cũng không như thế nào do dự, dù sao sự tình đều đến này phần thượng, cũng không có gì nên nói không nên nói. Hơn nữa lúc trước Triệu Thanh Thư lão ra tử cũng tự mình tỏ vẻ, Triệu Đông cùng hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt, nếu hắn làm cái gì quá mức chuyện này, Tô Hỏa cũng không cần cố kỵ mặt mũi của hắn, tùy tiện xử lý đó là. Cho nên, Tô Hỏa cười lạnh một tiếng, nhìn Triệu Đông nói, Ai nói cho ngươi Triệu Thanh Thư là người ba? Hắc, ngươi lời này còn khôi hài, Triệu Thanh Thư đương nhiên là ta ba, này phụ cận làng trên xóm dưới các hương thân ai không biết ta. Nhưng là không biết vì cái gì, Triệu Đông trong lòng lại loáng thoáng có dự cảm bất hảo. Đứng ở cửa xem náo nhiệt hương thân, cũng có không ít người ở phụ họa Triệu Đông. Tô Hoàng nghiêng đầu, đối những người đó hỏi một câu, Nam đó. Có phải hay không triệu gia gia một mình một người mang theo triệu mai triệu đông đến cái này thôn nhỏ đặt chân A? Nàng trong lời nói, tự nhiên là ý có điều chỉ. Những cái đó hương thân đánh giá tưởng tượng, hắc, thật đúng là. Triệu đông sắc mặt chắc nhận, cái này rốt cuộc biết không xong, rất có khả năng Tô Hòa nói chính là thật sự. Tô Hòa nết miệng cười, vậy đúng rồi, triệu gia gia năm đó đặt chân cái này tiểu sơn thôn phía trước, ở trên đường nhặt được các ngươi hai anh em. Hai lời chưa nói liền đem các ngươi mang lên, đem các ngươi cực cực khổ khổ lôi kéo lớn lên, triệu đông ngươi chính là như vậy đối đại phụ thân ngươi. Lão nhân lão nhân tê ơ, ngươi nhưng còn có lương tâm. Tô hỏa thanh âm càng ngày càng cao, trong giọng nói nghiêm khắc cũng càng ngày càng nặng. Nàng hai mắt giận trừng, một cổ vô hình khí thế khuyết tán mở ra. Tô hỏa ngày thường luôn là cười hì hì, mọi người đều cho rằng nàng là người hiền lành, nhưng nàng thật là sao? Nàng thân là y giả. Cái gọi là y đi giả nhân tâm, tự nhiên cũng mang theo vài phần hiệp khí, thích trợ giúp người. Nhưng là, nàng cũng là có hạ cối, làm tức giận đến nàng điểm mấu chốt người, mới có thể chân chính biết, tô hòa đệ nhị mặt, là cỡ nào khủng bố. Triệu thanh thư niên thiếu kiêu ngạo, lại một sớm biến cố, dấu kín sơn thôn hết sức, trên đường ngẫu nhiên gặp được một đôi đứa trẻ bị vứt bỏ, nghĩ thầm chính mình cùng này đối huynh muội cũng là có duyên, liền không màng thương thế nghiêm trọng thân thể đưa bọn họ mang lên, cực cực khổ khổ đưa bọn họ lôi kéo lớn lên. Nhưng Triệu Thanh Thư trăm triệu không nghĩ tới, này có duyên thật là có duyên, nhưng lại cố tình là một đoạn nghiệt duyên. Tô Hòa biết Triệu Thanh Thư cùng chính mình sư phụ là bạn cũ, lại đến Triệu Thanh Thư tặng cho như vậy một đám vật đáo vô giá, trong lòng đã sớm đem hắn làm như trường bối, lại như thế nào cho phép Triệu Đông cái này nghịch tử hung hăng ngang ngược. Triệu Đông không biết Tô Hòa nói chuyện thời điểm, từng câu từng chữ, Nói năng có khí phách, là bởi vì trong lúc hỗn loạn chân khí duyên cớ, nàng hàng năm luyện tập nội gia quyền, đều tiến vào ám kình, tự nhiên cũng đã sớm ngưng tụ nổi lên chân khí, nói như vậy ra lời nói tới hiệu quả, quả thực giống như chân ngôn sư tử hống giống nhau. Bất quá tô hòa cố tình thu liễm, cho nên những lời này chân chính uy lực, chỉ có triệu đông một người có thể cảm nhận được thôi. Triệu đông chỉ cảm thấy chính mình bởi vì những lời này tuyên truyền rắc ngộ, mắt đầy sao sẹn thiếu chút nữa không phun ra một búng máu tới. Lại cao lại tráng thân mình lảo đảo một chút, sau đó liền trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất, hai chân vô lực, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Triệu đông sở không biết chính là, tại đây đồng thời, Tô hỏa cũng ở thân thể hắn trôn xuống mầm thai họa, tuy rằng sẽ không làm hắn chết, lại sẽ ở hắn phần sau nửa đời người hung hăng tra tấn hắn, cũng coi như là làm hắn vì chính mình ác hành chịu tội. Cái gọi là y y hành nhưng cứu người, cũng có thể giết người. Bất qua y lừa giả hiếm khi sẽ vận dụng như vậy thủ đoạn. Hiện tại y lừa giả là bởi vì trung y lừa suy thoái, chân chính có bản lĩnh trung y lừa đã không nhiều lắm. Mà trước kia y lừa giả mà là chú trọng tu thân dưỡng tính, cho rằng này chớ hành vi sẽ dứt lấy trời phạt, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không là tuyệt đối sẽ không ra tay đả thương người. Phía trước Lâm Huyền Thanh cũng là như thế này giận do quá Tô Hoa, lại còn có cùng nàng nói trong đó tệ đoan. Tô Hoa đáp ứng đến hảo hảo. Nhưng sau lưng lại chưa dẫn để ý. Trời Phạt là cái gì? Chính là ngươi ác hành làm tức giận thiên đạo, mà thiên đạo nhằm vào ngươi giáng xuống trừng phạt. Hiện tại người ngoài miệng mỗi ngày nói cái gì khoa học khoa học, cũng không tin có cái gì trời Phạt linh tinh. Nhưng thời của mọi người lại nhất tin cái này, trung y thì tự nhiên cũng liền không ngoại lệ. Rốt cuộc trung y thì bản thân sở căn cứ vào lý luận, chính là có chút mơ hồ. Chính là tô hòa là ai, nàng đã từng ở thiên giới thời điểm sinh với huấn độn xuất hiện thời gian so thiên đạo còn sớm còn chưa sợ hãi cái gọi là thiên đạo. Bất quá đây là tô hỏa lớn nhất bí mật cho nên tô hỏa cũng không có nói cho lâm huyền thành. Hiện tại ra tay dùng y diệt đạo thủ đoạn bị thương này triệu đông nàng dù sao là không có một chút sợ hãi triệu đông nhất thời bị thương thế nhưng thật lâu không có phục hồi tinh thần lại tô hỏa cũng không hề quản hắn mà là ngẩng đầu lên nhìn triệu mai hô một tiếng triệu a di. Triệu Mai một cái run run, không biết vì cái gì Tô Hòa đứa nhỏ này ánh mắt thoạt nhìn sẽ như vậy đáng sợ. Tô Hòa tuy rằng ngoài miệng kêu một tiếng Triệu A-Z, nhưng là ngữ khí lại không có một chút thân mật hương vị, ngược lại mới lạ vô cùng, thậm chí còn mang theo vài phần hẳn ý. Nàng nhìn Triệu Mai ánh mắt, càng là vô bi vô hỉ, loại này thanh triệt như nước, lại không có bất luận cái gì cảm xúc ánh mắt, làm Triệu Mai từng đợt ra đầu tê dại, chỉ cảm thấy đáy lòng từng đợt trở hướng dạng. Tiểu Tiểu Hòa a nàng run run rẩy rẩy mà hô một tiếng. Tô Hòa đột nhiên tươi sáng cười, trong nháy mắt kia, phảng phất xuân về hoa nở, lại cứng rắn băng sơn cũng biến thành nước trong. Nàng từ trong bao lấy ra một xấp tờ chi phiếu, ở mặt trên viết, viết vẽ vẽ một trận, sau đó mới đưa nải chương chi phiếu sẽ xuống dưới, một lần nữa đem tờ chi phiếu nhét vào trong bao. Nàng cầm kia chương chi phiếu, đi đến Triệu Mai trước mặt, đưa cho nàng. Triệu Mai có chút không dám tiếp, thậm chí cũng không dám xem Tô Hòa ánh mắt, nàng nẽ tránh hỏi, này, đây là cái gì? Tô Hòa trên mặt vẫn cứ mang theo ý cười, tươi cười ấm áp mà bình dị gần úi. Nhưng là, ở này đó cảm xúc che giấu hạ, lại tất cả đều là vô biên vô hạn hở hững. Nàng không nhanh không chậm mà duỗi tay kéo Triệu Mai tay, trong miệng nhẹ nhàng mà nói, Triệu A Di, ngài trốn, cái gì A, ta lại không phải cái gì Hồng Thủy Mánh Thú. Tới, này chi phiếu ngươi cầm nàng nói đem chi phiếu bỏ vào triệu mai trong tay triệu mai trong lòng một trận nghi hoặc nhìn tô hỏa tươi cười trong lòng có chút hốt hoảng nàng cầm lấy chi phiếu tới vừa thấy ánh mắt sáng lên tức khắc hô nhỏ một tiếng mười vạn tô hỏa tươi cười càng thêm sáng lạ đúng vậy mười vạn đây là cho ngài lao ra tử làm ta đưa cho ngài đây là chi phiếu ngài bắt được ngân hàng liền có thể lập tức thực hiện ta biết biết TV trình diễn quá. Triệu Mai liên tục đáp ứng. kia ngài nhưng lấy hảo Nga. Tô hỏa đối nàng cười cười. Sau đó, nàng đi đến triệu thanh thư hắc bạch ảnh trụ phía trước, hảo hảo sinh sôi cúc cung, thượng hương. Cuối cùng, nàng xoay người rời đi, cũng không đi theo triệu Mai chào hỏi. Triệu Mai chỉ lo đi xem kia chi phiếu đi, cũng không phát hiện tô hỏa khi nào rời đi. Tô hỏa chân trước mới vừa đi không bao lâu, triệu đông liền phục hồi tinh thần lại. Hán tử trên mặt đất bò lên, đáy lòng từng đợt phát lạnh, khắp nơi nhìn xem phát hiện vừa mới cái kêu quỷ dị nữ hải tử đã rời đi, không biết như thế nào, liền nhẹ nhàng thở ra. Hán ánh mắt dừng ở triệu mai trên người, thấy triệu mai đang xem thứ gì, duỗi tay đoạt lại đây vừa thấy, tức khắc hít hà một hơi, mười lăm bạn. Tô Hòa ngồi ở xe trên ghế sau, xe lúc này chính hướng kinh thành chạy trở về, nàng nhìn bên ngoài bay nhanh mà qua phong cảnh, đáy mắt một mảnh trầm tĩnh. Phải biết rằng, Tô hỏa cái này hứa hẹn, có thể nói thật là một lời nói một gói vàng. Kỳ thật lúc trước triệu thanh thư công đạo nàng, là làm nàng cấp 5 vạn khối cấp triệu mai là được, sau đó ngày thường lại nhiều hơn giúp đỡ giúp đỡ nàng, Tô hỏa ứng. Tô hỏa tới phía trước, cũng chuẩn bị một trương bên trong tồn 5 vạn khối thẻ ngân hàng, thậm chí đã suy nghĩ muốn tìm vị nào sư điệt vãn bối tới giải quyết triệu mai ra sự tình. Mà nàng đáp ứng xuống dưới muốn giúp đỡ triệu mai. Tiết chỉ cần triệu mai người nhà không làm cái gì phạm pháp chuyện này, nàng ngày thường tự nhiên sẽ đưa bọn họ người một nhà an bài đến thỏa đáng. Triệu mai tuy rằng không phải triệu thanh thư thân sinh nữ nhi, hơn nữa triệu thanh thư cũng luôn là cở trách triệu mai yếu đối, nhưng triệu thanh thư đối cái này cho tới nay đều phi thường nghe lời nữ nhi vẫn là có chút lo lắng, liền làm nàng đáp thượng tô hòa nải tuyến. Triệu thanh thư biết quỷ y hệ môn hiện tại đã ở cái này xã hội thượng thật sâu chát hạ căn kia chân thật năng lượng là tuyệt đối không bình thường, chính mình nữ Nhi có Tô Hỏa trợ giúp, nửa đời sau tuy rằng không nói là đại phú đại quý, nhưng tuyệt đối là có thể vô ưu vô lự. Nhưng là, cho dù Triệu Thanh Thư cũng không nghĩ tới, Triệu Mai sẽ yếu đuối đến cái dạng này. Tô Hỏa không có dựa theo Triệu Thanh Thư cách nói, chỉ cấp 5 vạn, mà là nhiều cho 10 vạn, này nhiều ra tới 10 vạn, chính là chặt đứt về sau cái kia hứa hẹn. Từ đây lúc sau, Triệu Mai ra chuyện gì Đều cùng nàng không có bất luận cái gì liên quan, nàng cùng Triệu Mai cũng chỉ là hình cùng người lạ. May mắn Tô Hòa trước đó không lâu mới vì phương tiện, đi ngân hàng làm một tờ chi phiếu buồn, mới có thể khai ra tới này trương 15 vạn chi phiếu. Nhiều cho nàng 10 vạn, xem như bồi thường. Đến nỗi Triệu Thanh Thư lão ra từ chỗ đó, nàng cũng chỉ có thể nói một tiếng thực xin lỗi. Rốt cuộc nàng không phải cái gì tể tướng trong bụng có thể chống thuyền người, Triệu Mai đều như vậy. Nàng còn một chút không ngại Vì cái gì không nhiều lắm cấp một chút Chóng vắng a, Nàng tiền cũng không phải gió to quắt tới Đánh giá Kia triệu đồng cũng nên thanh tỉnh đi Tô hỏa trong lòng nghĩ đến Một bên lộ ra một cái cười xấu xa Nàng lấy ra di động Cho chính mình một cái sư điệt gọi điện thoại Lâm Huyền Thanh mang nàng nhận thức Một ít môn trung văn bối Bất quá đều là một ít sư điệt Càng nhiều người nàng cũng không có nhận thức đến Mà cái này Cũng chính là lúc trước nàng cùng Lâm Huyền Thanh tới kinh thành tiếp đãi bọn họ người kia, cũng là tô hòa nhận thức số lượng không nhiều lắm môn trung vãn bối trí nhất. Nàng nhận thức một ít sư điện tuy rằng tuổi đều so nàng đại, hơn nữa cũng coi như là một phương thành công nhân sĩ, nhưng là ở Lâm Huyền Thanh trước mặt, vẫn là ngoan ngoãn cùng cái tiểu hài tử dường như, bọn họ đi theo sư phụ thời điểm, mỗi lần gặp được vị này môn chủ sư tổ, cũng chưa thiếu bị mắng, hơn nữa Lâm Huyền Thanh tức giận thời điểm. Đích xác uy thế cực cường, đáy lòng tự nhiên liền rơi xuống sợ hãi. Vì thế, bọn họ đối với Tô Hòa cũng tương đối cung kính lên, hơn nữa Tô Hòa ở lộ ra thật bản lĩnh lúc sau, bọn họ lại bội phục vài phần. Bởi vậy, Tô Hòa ngày thường phân phó cái chuyện gì, này đó sư điệt vẫn là một đám chạy trốn lưu nhi mau. Ở kinh thành chứ danh một nhà quan phủ đồ ăn đảm ra đồ ăn tiệm cơm trùng, một cái trang hoàng xa hoa phòng trùng, vây quanh bàn tròn ngồi một vòng nhi ngợi một đám đều là bộ tịch mười phần, tuyệt đối thành công nhân sĩ, thậm chí còn có mấy cái quan uy mười phần. vừa thấy chính là làm quan, hơn nữa vị trí còn không thấp. nhưng là nơi này mọi người cơ hồ đều ở đối một người khen tặng luốt mông ngựa, những người này hàng năm luốt mông ngựa cũng có trình độ, không có nhiều định nọt bộ dáng, chính là nói ra nói chính là làm người nghe được thoải mái không thôi, lại còn có không dấu vết. nếu là đổi một người, không chừng cũng đã phiêu phiêu rùa tiên chính là cái này trung niên nhân không có hắn thoạt nhìn khí độ nho nhã giơ tay nhấc chân đều có một loại uy thế cảm xúc thập phần bình đẳng một bộ không màng hơn thua bộ dáng lúc này hắn công văn bao di động đột nhiên chấn động lên trung niên nhân nhíu nhíu mày từ công văn trong bao lấy ra di động lấy ra tới xem mới biết được chấn động chính là hắn tư nhân di động giống hắn như vậy thân phận người giống nhau đều là hai cái di động một cái di động dùng để xử lý công sự Biết cái này dãy số người đều là công tác thượng bằng hưu hoặc là đồng bọn linh tinh. Một cái khác di động còn lại là xử lý việc tư nhi. Biết dãy số người không nhiều lắm, đều là bằng hưu chân chính hoặc là người nhà. Nhìn đến chấn động chính là tư nhân di động, hắn mày lập tức liền răng hắn ra, bất quá mặt trên biểu hiện dãy số hắn lại không có bảo tồn, là một cái xa lạ dãy số. Sẽ là ai? Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là ấn xuống tiếp nghe kiện cũng mặc kệ nơi này vẫn là yến hội gian. Đương nhiên, làm này bản thân phận tối cao người, những người khác là không dám đối hắn tiếp điện thoại nói thêm cái gì, thậm chí còn ở hắn tiếp khởi điện thoại lúc sau, cố tình đẻ thấp thanh âm hoặc là dứt khoát không nói. Ui, ta là Liêu Hạo Thiên. Thiểu Liêu A, ta là người sư thúc tô hòa. Điện thoại kia đầu vang lên thanh âm, làm Liêu Hạo Thiên lập tức liền đứng lên. Xin lỗi, ta tiếp cái điện thoại. Liêu Hạo Thiên che lại mịt rồ phồn, đối mọi người nói một câu, sau đó liền đi ra ngoài. Ở đóng lại phòng môn lúc sau, Liêu Hạo Thiên tìm cái hẻo lánh địa phương, mới một lần nữa đem điện thoại đặt ở bên hai. Uy, uy. Như thế nào không nói? Điện thoại kia đầu truyền đến Tô Hỏa không vui thanh âm. Nguyên lai là sư thúc a, xin lỗi xin lỗi, vừa rồi ở bên ngoài ăn cơm, hiện tại vừa mới tìm cái an tĩnh chỗ ngồi. Cái này Hắn cả người nho nhã thông rong khí độ sạch sành sanh toàn vô, trong giọng nói tràn ngập định nọt. Nga! Tô Hỏa cũng không nói thêm nữa, thuận miệng hỏi một câu, tiểu liêu, ngươi ở kinh thành sao? Ở đâu ở đâu? Liêu hạo Thiên liên tục đáp ứng, sư thúc ngài cũng tới kinh thành. Kỳ thật Liêu hạo Thiên còn không biết Tô Hỏa tới kinh thành đọc sách sự tình. Tô Hỏa cũng không nói với hắn, chỉ là phân phó nói, không có, chỉ là làm ngươi giúp ta làm một chuyện nhi cho ta tìm cá nhân tên cứ gọi là triệu đông phụ thân là triệu thanh sơn còn có một cái muội muội gọi là triệu mai bộ dáng sao nàng lại miêu tả triệu đông bề ngoài còn nói người này còn có một cái đang ở đọc sách nhi tử liêu hạo thiên liên tục đáp ứng cũng thực mau đem mấy thứ này cấp nhớ rõ gắt gao chờ đến tô hòa nói xong hắn thật cẩn thận hỏi một câu sư thúc người này là một cái không quen nhìn người cho ta xuất hắn Bất quá cũng không cần thật quá đáng, một vừa hai phải. Tô Hỏa phân phó một chút, không thành vấn đề sư thúc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Liêu Hạo Thiên lời thề son sắt mà đáp ứng. Tô Hỏa lại nói với hắn vài câu, mới treo điện thoại. Liêu Hạo Thiên nhìn đã quải rất điện thoại, lẩm bẩm tự nói, "Triệu Đông, là ai a?" Như vậy xui xẻo, cư nhiên còn dám chọc này tiểu tổ tông. Hắn tấm tắc thở dài, lắc lắc đầu mới chắp tay sau lưng đi trở về. Hắn trong lòng nhưng đem lúc trước sự tình nhớ rõ rành mạch, vị này sư thúc, ngày thường thoạt nhìn cười đến nhiều thiện lương, nhưng chỉnh khởi người tới kêu kêu một cái tàn nhẫn độc ác. Quả thực cùng cái hồ ly dường như, quả nhiên là biến thái sư tổ dạy ra đồ đệ. Đương nhiên, hắn hiện tại đối tô hòa như vậy sợ hãi, cũng là vì đã từng hung hăng ăn qua mệt, cái gọi là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường sao. Hắn đã tính toán, Tốt nhất ngày mai liền đem sự tình cấp làm lạc, miễn cho sau lại sư thúc hỏi tới, kết quả chuyện này còn không có giải quyết, kia chính mình xác định vững chắc là muốn tạo ương. Nghĩ đến đây, Liêu Hạo Thiên lại nhịn không được đánh cái rung mình. Bên kia Tô Hòa cúp điện thoại lúc sau, ngồi xe đi trước ăn cơm, sau đó liền trở về trường học, làm tài xế đem nàng đặt ở khoảng cách trường học 100 nhiều mét bộ dáng, sau đó chính mình đi rồi trở về. Nàng vừa mới đi vào Liền nghe thấy lưu đại hô to gọi nhỏ lên. Ai, Tô Hòa, ngươi nhưng đã trở lại. Lúc này phòng ngủ chỉ có lưu đại một người. Làm sao vậy? Tô Hòa nhìn kêu kêu quát quát lưu đại, có chút nghi hoặc hỏi. Lưu đại thực mô từ thượng phô bỏ xuống dưới. Ta ba cho ta gọi điện thoại, nói có chuyện quan trọng nhi muốn tìm ngươi đâu. Ngươi xem muốn hay không hiện tại cho hắn hồi một cái. Tô Hòa nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đem ngươi ba điện thoại cho ta đi. Ta một lát liền cho hắn đánh. Nàng nói, liền chuẩn bị qua đi thay quần áo, buổi chiều còn có khóa, xuyên một thân hắc gì đó, cũng không tốt lắm. Đột nhiên, Lưu Đại dối tay giữ nàng lại cánh tay. Làm sao vậy? Tô Hòa nghi hoặc mà quay đầu lại. Ngày thường ở nàng trước mặt luôn là kêu kêu quát quát ồn ào nhốn nháo Lưu Đại, lúc này cảm xúc lại có vẻ đặc biệt suy suốt. Tô Hòa. Nàng thấp thấp gọi một tiếng. Làm sao vậy? Tô Hoa không chê phiền lụy mà lại hỏi một lần. Lưu Đại thật sâu mà hít vào một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Tô Hoa, đáy mắt cảm xúc rất là phức tạp. Chúng ta, chúng ta là bằng hữu đi. đương nhiên a, không phải bằng hữu còn có thể là cái gì? Tô Hoa tức giận mà bật cười. Ngươi rốt cuộc như thế nào làm? Lưu Đại nhắm mắt lại, thanh âm mang theo vài phần rối rắm cùng thống khổ, chính là ta ba. Tô Hoa biết nàng suy nghĩ cái gì. Tô Hòa cấp Lưu Văn Hải chữa bệnh sự tình, Lưu Đại cũng biết, cũng biết Lưu Văn Hải cho Tô Hòa một bút xa xỉ tiền khám bệnh. Nàng sợ chính mình phụ thân có chuyện gì phiền toái Tô Hòa, mà Tô Hòa lại bởi vì nàng mà không thể không đáp ứng. Nàng là không hy vọng nàng cùng Tô Hòa quan hệ, sẽ nhiễm mặt khác nhan sắc, tỉ như nói tiền tài. Tô Hòa đạm đạm cười, tươi cười cho người ta vô tận tin cậy cùng ấm áp. Nàng xoay người, vỗ vỗ Lưu Đại bả vai, không cần lo lắng. Lưu Đại ngẩng đầu lên, nhìn đến Tô Hòa tươi cười, trong lòng Đông Dương một an. Ân, Ân, Một không một ủy khuất phó tiểu thiếu. Tô Hòa không có vội vã cấp Lưu Văn Hải gọi điện thoại, mà là chờ đến buổi chiều khóa kết thúc lúc sau, mới rửa theo Lưu Đại cho hắn điện thoại đánh qua đi. Ui, ta là Tô Hòa. Điện thoại kia đầu Lưu Văn Hải vốn đang ở kỳ quái đến tột cùng là ai biết chính mình tư nhân điện thoại, Đông Dương nghe được điện thoại kia đầu thuyết minh chính mình thân phận trong lòng tức khắc vui vẻ, ai ai, tô hòa sao? chính là chờ đến ngươi điện thoại, ngươi hiện tại có rảnh sao? ta đi, kỳ thật có chuyện này nhi làm ơn ngươi một chút, ta hiện tại liền ở kinh thành đâu, ngươi xem muốn hay không hiện tại ta tới tìm ngươi. điện thoại kia đầu Lưu Văn Hải hoàn toàn mất đi làm một cái xí nghiệp lớn người cầm lái ứng có trầm ổn cùng đại khí, bùm bùm nói một hơi, cùng cái nóng vội mau đầu tiểu tử giống nhau. Tô Hòa vừa vặn cùng Lưu Đại mấy người tách ra. Chính một mình một người tìm một cái ưu tính góc gọi điện thoại Ở nghe được Lưu Văn Hải nói ra lời này lúc sau Tô Hòa nguyên bản mang theo ấm áp ý cười mặt Đột nhiên lạnh xuống dưới Ấm áp ý cười cũng dần dần ở trên mặt đậm đi Chẳng qua, nàng thanh âm ngữ khí vẫn là không có biến hóa Ơn, đã ở kinh thành Lại đây muốn bao lâu a Một giờ a hảo a ta một giờ sau ở kinh đại tá cửa chờ ngươi đi Nói, Tô Hòa cút điện thoại Nàng nhìn Di động, nhướng mày, bên miệng lộ ra một cái không rõ ý vị ý cười, sau đó liền xoay người chuẩn bị đi. Ai biết, nàng quay người lại, liền trực tiếp đụng phải một người. Ai? Tô Hỏa dưới chân thực nhanh chóng sát xe, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía người này, lại phát hiện này cũng không phải người xa lạ, nguyên lai là Phó Mạc Đệ Đệ Phó Hữu. Nàng nhíu nhíu mày, "Ngươi là?" "Phó Mạc Đệ Đệ Phó Hữu đi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Nàng vừa nói, đáy lòng một bên âm thầm cỡ trách chính mình, gần nhất là làm sao vậy? Như thế nào luôn sẽ thả lỏng cảnh giác? Cư nhiên có người đến gần rồi chính mình đều không có phát giác. Nếu là ở trên núi nói, chính mình lại phải bị trừng phạt. Không được á không được, thật là lơi lỏng. Nàng trong lòng thầm mắng, trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, nghi hoặc mà đánh giá cái này đột ngột mà xuất hiện ở chính mình trước mặt nam sinh. Phó hữu dùng xinh đẹp linh khí đôi mắt ở tô hòa trên người đánh giá lại đây đánh giá qua đi, cũng không trả lời tô hòa nói, cả buổi mới nói một câu làm tô hòa kinh ngạc không thôi nói. ngươi mấy ngày nay đi đâu vậy? Ta như thế nào tìm đều tìm không thấy ngươi Hắn phi thường bất mãn mà nói, lại như là ở bán giận, bộ dáng thoạt nhìn nhiều vài phần tính trẻ con. Phó tiểu thiếu từ nhỏ tính tình liên quật, cùng hắn cái kia trầm ổn thành thục đại ca hoàn toàn bất đồng. Hắn ba làm hắn làm sự tình, mười kiện có chín kiện hắn đều phải nghịch tới, nhưng đem hắn ba phó phương minh khí cái chết khiếp. Nhưng là phó tiểu thiếu mẹ nó lục tiêu lại nhất quá không được cái này tiểu nhi tử, mỗi ngày đương cái bảo dưỡng như, đánh không được mắng không được. Mỗi lần phó phương minh muốn đối tiểu tử này động thủ thời điểm, mẹ nó lục tiêu đều phải che chở hắn, trong miệng tổng nói phó hữu còn nhỏ còn nhỏ, không cần cùng hắn so đo. Phó phương minh vung tay, tiểu tử này đều mau hai còn nhỏ. Ngươi liền cả ngày sủng hắn đi. Ta lười đến quản. Lúc sau, liền thật sự mặc kệ Phó Hiếu, may mà tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Phó Hiếu đâu? Hắn ước gì hắn ba mặc kệ hắn, chính mình cũng liền càng tiêu ngạo, nếu không phải còn có hắn ca ở mặt trên đệ nặng, hắn nhưng không được đâm thủng thiên. Phía trước Phó Phương Minh làm hắn đi hoa thanh đại học đọc sách, Phó Hiếu như cũ ngoan cố muốn chết, tới kinh đại, muốn nói hắn là liền đại học đều không nghĩ đọc nếu không phải hắn ra ra phó lao ra tử lên tiếng hắn tuyệt đối là sẽ không tới đọc cái gì phá đại học ở hắn xem ra này đó đại học giáo sư có thể dạy hắn cái gì phó tiểu thiếu tuy rằng là cái hôn thế ma vương nhưng người chính là thông minh đến rối tinh rối mù người những người này ghen ghét có cái gì pháp nhưng hắn chính là có thể thực nhẹ nhàng tùy ý đi học sẽ một thứ đây là thiên phú là người khác học không tới cho nên Ở phó tiểu thiếu tới kinh đại đọc sách lúc sau, tuy rằng treo học tịch, nhưng một lần cũng không có tới đi học, giáo phương biết thân phận của hắn, bởi vậy cũng không dám nói cái gì, còn đặc biệt cấp các giáo thụ chào hỏi, làm cho bọn họ không cần lo cho cái này trường học chính là. Nay đó giáo thụ cũng ở trường học lăn lộn nhiều năm như vậy, biết cái này trường học chia làm hai loại học sinh, một loại chính là nguyên liệu thật thi được tới, một loại khác chính là đi quyền tiền quan hệ tiến vào. Người sau chung lại có một nắm người, là tuyệt đối đặc quyền giai cấp, tuyệt đối chọc không được người. Vì bắt cơm, này đó giáo thụ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, ai không có việc gì tìm việc đi chọc này đó tiểu tổ thông A. Cuối cùng, phó tiểu thiếu tuy rằng trên danh nghĩa là một người kinh đại học sinh, nhưng từ đầu tới đuôi liền không có đi kinh lớn hơn quá khóa, ngẫu nhiên ngồi hai lần, còn chưa tới tan học liền đi rồi, giáo thụ vẫn là một câu cũng chưa nói. Phó tiểu thiếu cả ngày ở bên ngoài đi chơi, gần nhất mấy ngày hồi trường học đốc, thật là phá lệ lần đầu. Chỉ sợ hắn ba đã biết, liền trong mắt đều sẽ rơi xuống. Gia nhi tử khi nào đổi tính lạc. Đương nhiên, phó tiểu thiếu hồi trường học cũng là có nguyên nhân, xét đến cùng chính là vì tô hòa. Hắn nhìn trong máy tính có quan hệ với tô hòa những cái đó chụp hình, đáy lòng chính là mau ngứa, lại nói không nên lời là cảm giác như thế nào, rồi dám hảo một trợ. Cuối cùng rốt cuộc quyết định dứt khoát tới tìm Tô Hòa tính, đến lúc đó không phải sự tình gì đều sáng tỏ. Vì thế, thật vất vả chờ thêm cuối tuần, thứ hai bắt đầu đi học ngày đó, phó tiểu thiếu lập tức liền trở về trường học, ở hỏi thăm Tô Hòa chương trình học biểu lúc sau. Mỗi ngày ở tiếng trung hệ các loại khóa thượng lui tới, lăng là đợi hai ngày, đều không có phát hiện Tô Hòa bỏng dáng, Hắn trực tiếp tìm dạy dối chỗ sau khi nghe ngóng, mới biết được Tô Hòa nguyên lai like xin nghỉ. Thỉnh ước chừng 3 ngày Đến, nguyên lai phó tiểu thiếu Ở chỗ này khô cần mà đợi 2 ngày Đều xem như bạch gợi Phó tiểu thiếu tức giận đến không được Rồi lại không biết nên như thế nào phát tác Đành phải trở về nhà Ngày hôm qua nghẹn một bụng khí chạy Đến trường học tới Kết quả tô hòa lại xin nghỉ Cái này, phó tiểu thiếu cái gì khí Cũng đã không có Ba ba mà chờ tới rồi hôm nay Mới nhưng xem như nhìn thấy tại hạ khóa thời điểm Nhìn đến tô hòa từ trong phòng học mặt đi ra, thấy nàng cùng bằng hưu phân nói đi rồi lúc sau, lập tức liền cấp theo đi lên. Cái này phó tiểu thiếu cũng coi như là xem minh bạch, nguyên lai này tiểu nương tử chính là hắn mệnh trung khắc tinh, chuyên môn sinh ra khắc hắn. Ngươi nói phó tiểu thiếu ở khí cái gì? Khi chính mình ngu xuẩn mà đợi ba ngày, kết quả liền tô hòa một cây tóc đều không có nhìn thấy. Nhưng, là người ta kêu ngươi tới sao, còn không phải ngươi chủ động chạy tới. Nhân ra lại không cầu ngươi, ngươi khí cái gì à? Phó tiểu thiếu biết cái này lý, tự nhiên cái gì cũng không có hướng tô hòa phát tác, chỉ là ở nơi đó bất mãn mà đoán giận vài câu. Đứa nhỏ này khí bất mãn đoán giận, chính là cùng vị này chủ nhân ở tức giận lúc sau mưa rền gió dữ khủng bố trả thù, hoàn toàn là hai khái niệm à, đều không mang theo ở một cái duy độ tượng. Tô hòa đâu, nhìn phó tiểu thiếu chừng hắn một cái, vốn dĩ nàng tâm tình liền không phải thực hảo cũng liền không tính toán cấp phó tiểu thiếu cái gì sắc mặt tốt. Liền tính nàng cả ngày cười hì hì cùng cái hoa hoa dường như, kia cũng phải nhìn nàng tâm tình không phải, tâm tình không hảo ai cười a cười, ngu xuẩn. Ta và ngươi rất quen thuộc sao. Muốn ngươi chờ ta. Tô hỏa phất khai phó hữu, nhấc chân liền đi. Phó tiểu thiếu bị tô hỏa một câu tạp cái mắt đầy sao sẹn, thực mau một cổ ủy khuất kính nhi liền đột nhiên vọt đi lên. Ta một cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Từ nhỏ đến lớn đều ăn qua khổ, vì ngươi ngốc tử dường như đợi ngươi ba ngày, ngươi cứ như vậy ném xuống một câu liền đi rồi. Phó tiểu thiếu trong lòng bi phấn cực kỳ, rồi lại cảm thấy chính mình ở chỗ này hủy khuất rất đúng, nghẹn nghẹn cuối cùng chỉ giống ra một câu. Đứng lại, tô hòa nơi nào để ý đến hắn, tiếp tục chính mình đi chính mình. Phó tiểu thiếu đoán hận mà xoay người, chờ tô hòa rời đi bóng dáng, quả thực hận không thể đem nàng ninh ba ninh ba cấp ăn. Kia bộ dáng, quả thực chính là tiêu chuẩn nghiến răng nghiến lợi hình dáng A. Chính là, vì cái gì trong lòng vẫn là có như vậy một loại. Phó tiểu thiếu âm thầm mắng một câu, tung chứng. Hắn nói không phải người khác, đúng là chính mình. Tại đây 49 trong thành từ trước đến nay là đi ngang phó tiểu thiếu, cư nhiên sẽ có một ngày chính mình mắng chính mình là tung chứng, nói ra đi ai tin. Nhưng phó tiểu thiếu còn cố tình liền như vậy mắng. Hắn ba bước cũng làm hai bước vọt đi lên, dối tay liền hướng tô hỏa cánh tay bắt lấy. Tô hỏa cũng không quay đầu lại, thân mình nhẹ nhàng vừa động, liền làm phó hưu trực tiếp bắt cái không. Hắc! Phó tiểu thiếu chớp chớp mắt, vừa mới là chuyện gì vậy, như thế nào người nháy mắt liền đến bên cạnh đâu. Hắn đấy lòng không tin tả, lại đi bắt tô hỏa. Tô hỏa cho cũ trong thi, vẫn là làm phó hưu bắt một cái không. Phó hưu cái này xem như biết, Này nơi nào là hắn đôi mắt có vấn đề à, rõ ràng là Tô Hòa có vấn đề. Nhìn thấy Tô Hòa chiêu thức ấy, Phó Hưu cuối cùng là suy đoán đến này Tô Hòa rất có khả năng là một người biết võ. Không sai, như vậy một cái thanh tú nữ hải tử thật là một người biết võ, hơn nữa rất có khả năng thân thủ còn không thấp. Tuy rằng này như là một cái thiên phương dạ đàm, nhưng nó cố tình chính là như vậy một sự thật. Cho nên, Phó Hưu dứt khoát nhanh hơn tốc độ. Trực tiếp vọt tới Tô Hòa phía trước, chặn nàng lộ. Tô Hòa cái này hoàn toàn bất đắc dĩ, có chút vô ngữ mà nhìn Phó hữu tức giận hỏi, người rốt cuộc muốn làm gì nha? Tuy rằng nàng cùng Phó Mạc xem như bằng hữu nhưng nàng cùng Phó Mạc đệ đệ lại không thân, người này làm gì liền ở nàng trước mắt lắc lư lắc lư a Phó hữu nhìn Tô Hòa tức giận biểu tình, trong lòng ủy khuất lại liên tiếp trên mặt đất tới, trực tiếp cấp Tô Hòa phát đầu cái mặt mà điên cuồng tới một trận. Ta đều ở trường học đợi ngươi ba ngày, ta giống cái ngốc tử dường như chạy đến các ngươi ban khóa đi lên, kết quả ngươi cả người trực tiếp biến mất không thấy, ngươi hiện tại cư nhiên còn như vậy đối ta. Phó Hưu giận trừng mắt Tô Hòa, nhưng ánh mắt kia thấy thế nào như thế nào như là lên án. Tô Hòa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Phó Hưu phát tác, cả buổi mới mạo một câu. Ngươi tìm ta làm gì? Ta và ngươi rất quen thuộc. Phó Hưu một hơi không đi lên thiếu chút nữa đã bị tô hỏa cấp tức chết chính mình ở nơi đó giận dỗi kết quả nàng tới một câu ngươi tìm ta làm gì ta cùng ngươi rất quen thuộc phó hưu sắp phát điên nhưng tìm không thấy chỗ hỏng phát tiết hắn tìm tô hỏa có chuyện gì chính hắn cũng không biết nhìn phó hưu rồi dám đến sắp nổi điên biểu tình tô hỏa bĩu môi vòng khai hắn trực tiếp đi rồi lúc này đây phó hưu nhưng thật ra không lại xông lên đi gọi lại nàng Bởi vì hắn hiện tại đang ở rối rắm một vấn đề, hắn. Rốt cuộc là vì cái gì tới tìm Tô Hòa? Cái kia ảnh chụp sự tình. Nga, chẳng lẽ phải đối nàng nói Tô Hòa ta nhìn đến ngươi ở kinh đại bờ bờ ép thượng cái kia ảnh chụp, gần nhất trong lòng cảm giác phi thường không thoải mái, ngươi có thể cho ta nói nói là vì cái gì sao? Chỉ sợ hắn nói như vậy, đảo mắt phải ai thượng một quyền, lại còn có sẽ đến một cái hắn đời này đều không có dính lên quá ngoại hiệu. Biến thái, phó hưu gãi gai tóc, cuối cùng rối rắm mà ngồi sổm xuống thân tới. Hoàng hôn tới xuống quang huy rừng ở hắn trên người, làm hắn thân ảnh nhìn qua nhiều vài phần cô đơn. Liên ở phó tiểu thiếu không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, hắn buông xuống trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân. Đó là một đôi phi thường xinh đẹp chân nhỏ, bởi vì chủ nhân ăn mặc một đôi bình đế dày sang đan duyên cớ, cho nên này hai chân đại bộ phận đều bại lộ ở bên ngoài. Này hai chân trắng non non mềm, kích cỡ không lớn không nhỏ vừa vặn tốt, mu bàn chân hơi hơi phồng lên, độ cung cũng vừa mới vừa thích hợp. Mà kia phía trước ngón nút đầu, một đám mượt mà đến cùng chân trâu dường như, móng tay sạch sẽ xinh đẹp, lộ ra một loại khỏe mạnh hồng nhạt. Này hai chân cũng không phải thuộc về cái loại này khô khô gầy gầy, mà là phi thường có thiệt cảm, cũng chính bởi vì vậy, cho nên này hai chân mới có thể cho người ta như vậy xinh đẹp cảm giác. Nhìn đến này hai chân khuynh khắc, Phó Tiểu Thiếu giật mình, tầm mắt ở kia xinh đẹp chân nhỏ thượng dừng lại hồi lâu. Đột nhiên, đôi tay kia ngón chân đầu giật giật, tựa hồ là ngượng ngùng mà cong cong, Phó hữu cũng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn theo này hai chân hướng lên trên nhìn lại, lại phát hiện đứng ở chính mình trước mặt thế nhưng là Tô Hỏa. Tô Hỏa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Ngươi xem ta chân làm gì?" Phó Tiểu Thiếu lại không quản nàng nói lời này, Mà là lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, phi thường hưng phấn mà nhìn Tô Hòa, kêu biểu tình, tiêu chuẩn mặt mày hớn hở. Ngươi như thế nào đã về rồi? Thanh âm kia chi kêu một cái hân hoan ngảy nhót. Xem ngươi chết không có. Tô Hòa lại hung tận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận mà nói một câu. Phó tiểu thiếu cũng mặc kệ Tô Hòa ác liệt thái độ, mà là hắc hắc hắc mà đắc ý nở nụ cười. Nói, ngươi rốt cuộc tìm ta làm gì à? Còn cái gì đợi ta ba ngày tô hòa nói, lại nhìn phó hưu liếc mắt một cái, nghi hoặc hỏi, ta không phải là thiếu ngươi thứ gì đi. Phó hưu sửng sốt, một chốc cũng đáp không được. Tô hòa xem hắn nhắm miệng không nói lời nào, cũng lười đến hỏi nhiều, mà là thuận miệng hỏi một câu, ca ca ngươi phó hưu gần nhất còn hảo đi. Kỳ thật nàng cũng chính là như vậy thuận miệng vừa hỏi, rốt cuộc phó mạc cũng coi như là nàng chỉ có vài vị bằng hữu chi nhất sao, quan tâm quan tâm một chút cũng bình thường. Nói, này xem như người Trung Quốc bệnh trùng thấy người Hàn huyên thời điểm, luôn là thích hỏi hai câu ngươi mổ mổ mổ còn hảo đi gần nhất quá đến không tồi đi linh tinh. Tô Hòa hiện tại nói những lời này, cũng coi như là loại này tính chất, ai biết Phó Hữu vừa nghe liền trực tiếp đen mặt. Ngươi hỏi làm gì, quản nhiều như vậy, ngươi lại không phải hắn bạn gái. Phó Hữu tức giận mà ném một câu ra tới. Tô Hòa cũng không sinh khí, không phải bạn gái cũng coi như là bằng Hữu A. Tùy tùy tiện tiện hỏi một câu không được a. Hừ, phó tiểu thiếu hừ hừ hai tiếng, không nói cái gì nữa. Hai người đi cùng một chỗ, tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Tùy tùy tiện tiện mà nói chuyện phím lên. Kỳ thật hai người cũng không liêu cái gì, ngay từ đầu chỉ là câu được câu không mà nói. Chính là sau lại hai người phát hiện tính cách thế nhưng rất hợp nhau, nói nói liền liêu đến lửa nóng, bất chi bất giác quan hệ cũng liền kéo gần không ít. Tô Hòa đang ở nơi đó bợ lạ là bợ làm mà Hưng phân nói gì đó thời điểm, đột nhiên cảm thấy đầu vai của chính mình chầm xuống. Nàng quay đầu, phát hiện không biết khi nào, Phó Hữu thế nhưng đã ngủ rồi, hơn nữa hiện tại càng là dựa vào chính mình bả vai, ngủ đến nặng nghề. Tô Hòa tức giận đến không được, rồi lại không hảo đi hoạt động hắn, chỉ có tùy ý chính hắn ngủ đi xuống. Kỳ thật Phó Hữu sẽ ngủ, cũng là có nguyên nhân. Hắn từ nhỏ đến lớn giấc ngủ đều không phải đặc biệt hảo. Hiện tại ngồi ở Tô Hòa bên người, trò chuyện trò chuyện liền cảm thấy đáy lòng rất bình tĩnh, kỳ thật cũng là vì quay chung quanh ở Tô Hòa quanh thân đặc biệt dư thừa sinh linh chi khí, bất chi bất giác liền dựa vào nàng ngủ rồi, này một ngủ, còn ngủ đến đặc biệt trầm. Tô Hòa ở chỗ này ngồi hơn nửa giờ, ngồi ở chỗ kia gọi di động trò chơi, nàng đánh giá thời gian không sai biệt lắm thời điểm, rời khỏi trò chơi giao diện, Mới phát hiện hiện tại đã khoảng cách nàng cùng Lưu Văn Hải ước hảo một giờ sau qua đi 10 phút. Nàng giơ tay trực tiếp đem Phó Hữu đẩy lên. Chính sa vào ở ngộng đẹp trung vô pháp tự kềm chế Phó Hữu bỗng nhiên bị một khổ mạnh mẽ từ trong ngộng cấp kéo lên, cả người tức khắc kinh ngạc một chút, mơ mơ màng màng hỏi, làm sao vậy? Tô Hỏa hướng hắn lắc lắc di động, ta còn có việc, liền đi trước, tối chào. Nàng nói, liền đứng dậy rời đi. Chờ đến Phó Hữu hoàn toàn tỉnh táo lại, Tô Hòa đã sắp biến mất ở hắn trong tầm mắt. Tô Hòa hắn thấp thấp lẩm bẩm tên này. Kinh đại vườn trường diện tích rất lớn, giống nhau học sinh đi học đều sẽ lựa chọn kỵ xe đạp, nói cách khác, là tuyệt đối không đuổi kịp khóa. Tô Hòa hiện tại dùng đi bộ phương pháp, đi ra ngoài cũng ước chừng dùng 20 phút. Đương nàng xuất hiện thời điểm, đã khoảng cách ước lưu văn hải thời gian trôi qua nửa giờ. Tô Hòa cũng không cảm thấy cái gì ấy nấy. Nhìn đến cổng trường phi thường bắt mắt mà ngừng một chân quẩn, mà xe cửa sổ xe lộ ra Lưu Văn Hải mặt, chính tươi cười đầy mặt mà cùng nàng vơi tay. Tô Hòa lập tức đi qua, lên xe. Trên xe Lưu Văn Hải liền đối Tô Hòa nói, Tiểu Hòa, ta có chuyện nhi đi, tưởng làm ơn ngươi không đợi hắn đem chuyện này nói ra, Tô Hòa liền xua xua tay, trong chốc lát tới rồi rồi nói sau. Lưu Văn Hải một phen lời nói tức khắc bị nghẹn ở trong cổ họng. Hắn nhìn Tô Hòa nhìn ngoài cửa sổ sơn mặt, đáy lòng đột nhiên từng đợt phát khẩn, một loại nói không nên lời cảm giác dưới đáy lòng tràn ngập. Một giờ lúc sau, Tô Hòa tùy Lưu Văn Hải tới rồi hắn khách sạn dừng chân. Kỳ thật Lưu Văn Hải ở Kinh Thành cũng có phòng ở, nhưng là hiện tại muốn nói chuyện này, ở khách sạn vẫn là phương diện chút, liền đem địa điểm tuyển ở khách sạn. Đem hắn mang theo Tô Hòa xuất hiện ở phòng khách thời điểm, phòng khách đã ngồi trên một cái trung niên nam nhân. Cái này trung niên nam nhân Tây Trang dày da bộ tịch mười phần, hiển nhiên cũng là một cái thành công nhân sĩ. Một không hai xem nhẹ. Trung niên nam nhân hiển nhiên là ở chỗ này đã đợi trong chốc lát, trước mặt hắn trên bàn trà bãi một cái đại chén trà, chén trà cái nắp bị phong tới một bên, bên trong nước trà đã bị uống đến không sai biệt lắm. Cái này phòng khách thiết bị thập phần đầy đủ hết, bên trong cũng có treo tường lờ cờ giờ tivi cho nên vị này trung niên nam nhân đảo không phải ngồi ở chỗ kia làm chờ mà là mở ra điện thoại đang nhìn kinh tế tài chính tin tức nhưng thật ra xem đến hết sức chăm chú. bất quá Lưu Văn Hải mang theo Tô Hòa Tiến vào thời điểm làm ra về điểm này động tĩnh vẫn là kinh tới rồi hắn hắn quay đầu tới nhìn đến Lưu Văn Hải cùng Tô Hòa Tiến vào, bên trong liền cười khanh khách mà đứng dậy. Lưu Văn Hải ở nhìn đến cái này trung niên nam nhân lộ ra ý cười thời điểm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cái này động tác rất nhỏ hơi, kỳ thật ngay cả ở hắn đối diện trung niên nam nhân đều không có nhìn đến hắn hô khẩu khí động tác. Chính là ở hắn làm ra cái này động tác thời điểm, Tô Hòa lại như là cảm giác được cái gì giống nhau, đồng nhiên nghiêng đầu, vừa lúc nhìn đến hắn cái này rất nhỏ động tác nhỏ. Tô Hòa đáy mắt chợt hiện lên một mạ tán quang. Nhưng là Lưu Văn Hải không nghĩ tới chính là, chính mình cái này bằng hữu, tiếp theo câu lời nói thế nhưng là, ai, Văn Hải? Đây là ngươi nữ nhi à? Lớn lên rất xinh đẹp sao? Đúng rồi, ngươi nói vị kia thần y gì đâu? Nữ nhi, ta không phải lưu thúc thúc nữ nhi a ngươi hảo, ta là Tô Hòa. Tô Hòa đoạt ở Lưu Văn Hải trước mặt trả lời nói, bất quá nàng ngữ tóc không mau, từng câu từng chữ, tán tự cực kỳ rõ ràng, không có một chút vội vàng cảm giác. Kết quả dẫn tới kết quả chính là, vốn dĩ chuẩn bị nói chuyện Lưu Văn Hải cũng không biết nguyên lai chính mình là bị đánh gãy Chỉ cho rằng hắn là nói chậm một phách, mà căn bản liền không có ý thức được chính mình là bị Tô Hòa đoán nói. Trung niên nam nhân kinh ngạc mà nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái, hắn chú ý tới cái này. Nữ hài giới thiệu chính mình thời điểm là dùng ta làm mà không phải ta kêu. Thuyết minh nàng đối chính mình rất tự tin, nhắc tới tên này nên biết là ai, nhưng trên thực tế, hắn cũng không nhận thức vị này nữ hài. Vì thế, hắn đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng về phía Lưu Văn Hải. Lưu Văn Hải xấu hổ cười, không nghĩ tới hắn tự cho là đã hôn quá khứ vấn đề này, thế nhưng vẫn là bị nói ra, hắn trái tim tức khắc bị nhắc tới cổ học nhi. Ha ha, lão tiền A, đây là ta cùng ngươi nhắc tới quá thần y hề, Tô Hòa A. Hắn nói xong lúc sau, trong lòng liền lo sợ bất an lên. Liên tính Tô Hòa Y thuật lại thần kỳ có thể so với danh thủ quốc gia, nhưng nàng tuổi vẫn là bãi ở đảng kia không phải. Nàng rốt cuộc mới chỉ có 18 tuổi hoặc là nhìn qua tuổi còn muốn tiểu cái 1-2 tuổi. Như vậy một người tuổi trẻ người, thậm chí vẫn là một cái nữ hài, đệ nhất mặt là có thể đủ làm người tín nhiệm khả năng độ thật sự là quá thấp. Không cần tưởng, hắn liền biết bạn tốt khẳng định muốn bao nổi, hắn là biết bạn tốt tính tình, húng chi chuyện này đối với bạn tốt tới nói vẫn là như vậy quan trọng.